Quy 1 chương 685, dọa lui Tích Vương. Diệp Phong cũng thật là nói rằng làm được, nói cùng, đột nhiên đem chính mình cái kia cả người nghiệp hỏa kích phát. Xin mọi người tìm gọi, càng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu tuyết chương mới ủ đặt trong ngay mắt, nghiệp hỏa đốt rất cao, hóa thành mấy cái hỏa xạ quay về Tích Vương bay qua. Cái kia Tích Vương khí hét lớn một tiếng, dừng tay, người lẽ nào phải cứ cùng bạn Vương liệu mạng sao? Hỏa xạ dừng lại, lập tức Diệp Phong cười hát, hát nói, không nghĩ tới Tích cũng có không biết xấu hổ, ta nói, có ta ở đây Tích không thể đi ra ngoài, ngươi muốn đi ra ngoài, đừng trách ta dùng nghiệp hỏa đốt, nấu Tích Vương tấn hắc khí chậm rãi tản đi, lộ ra một người cao gần 6 mét quái vật khổng lồ, thân vậy thật dày, dung mạo rất là quái lạ, cùng viễn cổ quỷ rất giống, thân không ngừng mà khói đen bốc lên. Chỉ thấy cái kia Tích Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một đạo hắc khí, hét lớn, "Vậy ngươi cái gì không ở?" Hắc. Diệp Phong sững sờ, hắn cho rằng này Tích Vương muốn cùng hắn đánh đây, không nghĩ tới làm nửa ngày, hỏi một câu như vậy. Trong lúc nhất thời Diệp Phong cũng không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút nói, "Không, không biết." "Hả? Vậy ngươi khi nào đi cho ta nói một tiếng ta thật đi ra, chúng ta tại đường nối một bên khác." gọi một cổ hảo được. Tích Vương đung đưa đầu to lớn quay về Diệp Phong nói thật. "Kháo, này Tích Vương sợ náo có bao ạ?" Diệp Phong lây ngốc nhìn Tích Vương, thầm nghĩ không phải là cái kẻ ngu chứ. Liên Diệp Phong nói, "Được, ta lúc đi, thông báo ngươi một thoáng." "Vậy được, cái kia ta đi trước, ngươi đừng quên nhất định phải cho ta biết ta." Nói, cái kia Tích vẫn đúng là hắn đại gia quay đầu hướng về Tích cảnh bay đi, lưu lại Diệp Phong một người ở phía sau nửa ngày không phản ứng lại. "Này đi rồi." Diệp Phong sờ, sờ đầu, nói, "Không phải chứ, nó cái này thông minh có thể làm vương." Tích Vương là căn cứ cái đi đầu trọng chứ. Ý thức không phải vậy, Tích trường kỳ ở Tích cảnh, hầu như không có từng tới coi âm cùng dương gian. Người chết sau vì là quỷ, đều thiếu người tính, thông thường trở nên dại ra, mà bị giam tại địa ngục quỷ bởi vì không có cùng ngoại giới tiếp xúc lại mỗi ngày bị khổ, tư duy giảm xuống, cũng không nói lời nào, oan khí còn lớn hơn, vì lẽ đó rất nhiều hung ác quỷ cũng bị mất cầu thông năng lực. Nói cách khác là thông minh giảm xuống, chỉ sẽ trở nên một mớ hung ác hại người. Mà Tích càng thêm quyết đại, chúng nó ở Tích hoàn cảnh ngủ còn đáng sợ hơn, không phải vậy làm gì từng cái từng cái điên rồi như thế đều nghĩ ra được. Vì lẽ đó bọn họ đều thông minh, cái kia không phải bình thường đấy mà "Gọi cần phải nói, Diệp Phong ở tích cảnh bên trong đợi một ngày kia, ăn nhiều như vậy tích, cũng không thấy có một cái sẽ nói. Cái này Tích Vương có thể nói chuyện, thực tế đã rất không bình thường rồi. Chúng nó là điển hình thực lực mạnh trí lư thấp, vừa bắt đầu khói đen bao vây Diệp Phong còn cảm thấy Tích Vương khó đối phó. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn có thể dựa vào lắc lư a." Diệp Phong nhìn Tích Vương bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Phải biết này tổn hại sắc tốt như vậy lắc lư, vừa bắt đầu lửa dối rồi a, tòi lãng phí hồn lực theo chân nó đối kháng." Diệp Phong nói, "Cả người nghiệp hỏa cất đi, chợt quay về miệng đường hầm chậm bay đi, không lâu sau nhi xuất hiện ở trong đường hầm. Chín tà hai phái người nhìn thấy Diệp Phong đi ra, nhất thời đều kinh ngạc. Lập tức chính phái người đều hoan hô lên, lan manh manh bọn hắn cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Xem Diệp Phong bộ dáng, cuối cùng là không có chuyện gì. Mà ta phái người đều sợ ngây người, Diệp Phong không có chuyện gì, như vậy Tích Vương đây, lẽ nào Tích Vương đô nắm Diệp Phong không có cách nào? Có phải nói Tích Vương cũng không phải Diệp Phong đối thủ? Đáng sợ như vậy. Trường Sinh Bá cũng chú ý tới, chau mày, hai lớn, Tích Vương, vì sao không giết tên tiểu tử này? Lẽ nào ngươi không ra ngoài? Nghe Tích cảnh trong lối đi, Tích Vương âm của truyền ra, Trường Sinh điện chủ Không phải bản Vương không ra, mà là tên tiểu tử này lấp lấy ta không ra được, ngươi yên tâm, hắn đi rồi sau ta đi ra." Diệp Phong trợn tròn mắt, Tâm nói ngươi có phải hay không đốc, lao tử tại sao phải đi? Trường Sinh Ba tựa hồ cũng không nghĩ đến Tích Vương biết sợ Diệp Phong, không khỏi tức giận nghiến răng, quay về Diệp Phong nói rằng, "Tiểu tử, hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi." Diệp Phong ngạo nghễ đứng thẳng ở miệng đường hầm, tỏa sáng hào ngôn nói, "Kẻ muốn giết ta hơn nhiều, ngươi đáng là gì?" "Hử, bạn không cùng miệng ngươi tranh." Trường Sinh Ba lạnh, chợt cùng đại lực quỷ vương bọn họ lại đ nhau. Mà lúc này đây, Hắc Bạch Vô Thường liên hợp đối phó độc giác quỷ vương, lần này sử xuất toàn lực, dĩ nhiên không giống lần, trong lúc nhất thời song phương cũng không chìm rõ. Độc giác quỷ vương giống như nhìn ra nhất định phải diệt trừ Diệp Phong mới được, chóm nha hét lớn một tiếng, hai cái đại thiết chú ý mạnh mẽ đem Hắc Bạch Vô Thường đánh văng ra, chật thân thể nhảy một cái, trực tiếp quay về Diệp Phong bay tới. Phía sau, Hắc Bạch Vô Thường vội vặn truy. Tiểu tự kia, an tâm một chùy sắt. Độc giác quỷ vương hét lớn, trong tay một cái sắt quay về Diệp Phong tới, mang theo hô hô sát khí, thanh thế người. Diệp Phong cười gằn, hắn bây giờ, không phải là dễ bắt nạt như vậy, đặc biệt là linh hồn trạng thái Đối mặt Tích Vương còn không sợ, nơi nào sẽ sợ một giới độc giác quỷ vương? Nếu là đại lực quỷ vương, Diệp Phong còn có chút kiêng kỵ. Mắt thấy chùy sắt bay tới, Diệp Phong chỉ là giơ tay, một cổ mãnh liệt sát khí đột nhiên lao ra, phịt một tiếng kích chùy sắt. Chỉ thấy cái kia đập tới chùy sắt nhất thời chấn động miễn cưỡng ngừng lại, lập tức Diệp Phong lại là một trường, có một tiếng, chùy sắt bay ra ngoài. Độc giác quỷ vương chảo đều không nắm lấy, sừng suốt hai trường bị Diệp Phong đánh bay. Thật mất thể diện, lần tại địa Tích cảnh cửa lớn đi ra lúc ngay ở trước mặt một đám âm binh quỷ sai đạp nó mới đá, khiến nó ở cõi âm lăn Hiện tại lại đang Dương gian bị Diệp Phong hai trưởng đánh bay truy sát, ở chính tả hai phái dưới ánh mắt lại mất thể diện. Lần này được rồi, ông Dương hai giới đều mất thể diện, sau đó còn thế nào lan lộn. Cái này độc giác quỷ vương tức giận, giận dữ hét, "Tiểu tử, ngươi, ta hôm nay giết ngươi." Nói, độc giác quỷ vương một cái khác cây búa cũng đập xuống, Diệp Phong lần này không có mạnh mẽ chống đỡ, không phải tốt như vậy kháng. Hắn lắc mình tránh qua, lập tức thân thể cấp tốc lấp lóe, xuất hiện mấy cái bóng mở. Độc giác quỷ vương sững sờ, nhìn một chuôi bóng mờ Còn có chút không phân rõ Diệp Phong thân ảnh của, cảm giác hậu bối bị một cước đạp, chợt thân thể nó hướng về phía trước bổ một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Xoay người nhìn lại, thấy Diệp Phong chính ở phía sau chăm chọc nhìn mình, nhất thời tức giận hô to, "Đáng ghét!" Diệp Phong cười gằn, lập tức quanh thân tuôn ra rất nhiều hắc khí, muốn cùng độc Dặc Quỷ Vương kia tụ đánh. Lúc này Bạch Vô Thường nói, "Giao cho chúng ta hai đứa, ngươi bảo vệ Tích Cảnh đi, tuy nói hai anh em chúng ta rất ít đánh nhau, nhưng cũng không phải dễ trọng." Bạch Vô Thường nói, cùng hắc Vô Thường hai mặt giáp công cấp tốc lại độc Dặc Quỷ Vương. Tây đại tang cùng Tắc dây xích cấp tốc bay ra, quay về độc Dặc Quỷ Vương đánh hạ. Độc Giác Quỷ Vương vốn là muốn công kích Diệp Phong, thấy thế không thể không chống đối Hắc Bạch Vô thường công kích, như thế hai, ba lần, Độc Giác Quỷ Vương bị Hắc Bạch Vô thường mang rời khỏi Diệp Phong bên này. Hiện tại, tính quyết định chiến đấu xem Trường Sinh Bá cùng với Độc Giác Quỷ Vương bọn họ cái này hai chỗ. Nếu bất kỳ một chỗ có thắng bại, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ cục diện. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 686, Hậu Khanh xuất thế. Lúc này, cái tiêu trọng thương nghiêm tuyệt đột nhiên đứng dậy, đối với bị thương huyết lão nói, hai người chúng ta đi đối phó Huyết lão quái sững sốt một chút. Tuần Phách trạng thái Diệp Phong mặc dù không là vô địch, nhưng hiện trường vẫn đúng là không mấy cái có thể đối phó, hai người bọn họ có thể làm. Nghiêm Tuyệt nói, người kiểm chế lại hồn phách của hắn, ta đối với dưới thân thể hắn tay. Huyết lao quái ngay vậy, cảm thấy có thể được. Liên cung Nghiêm Tuyệt đồng thời hướng về tích cảnh đường nối Diệp Phong khi đến gần. Đợi đến hai người đến gần về sau, Huyết lão quái hét lớn một tiếng, thân thể nhằm phía Diệp Phong hồn phách, một trường lão già, phát ra huyết hải quần quần vậy sát khí. ở trên hư không, quay về cái kia màu máu sát khí là vỗ một cái, sát chi khí trong nháy mắt cùng huyết sát khí tức va chạm, một tiếng vang thật lớn. Huyết lao quái suýt nữa bay ngược ra ngoài. Bất Quá hắn tổng là có chút thực lực, lần thứ hai quát to một tiếng, quần quần màu máu sát khí lần thứ hai ngưng tụ, rất là khủng bố. Mà lúc này đây, Nghiêm Tuyệt thân thể nhưng là lượi lên, trực tiếp hướng về vách núi tích cảnh đường nối bên cạnh vết nước chi bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, ở Diệp Phong phát hiện lúc, Nghiêm Tuyệt đã đi vào, hắn muốn ngăn cản, bất quá sững sốt một chút, bởi vì hắn không biết Nghiêm Tuyệt tiến vào vết nước làm gì. Tăng máu lao quái kích lại tới nữa rồi, vì lẽ đó chưa kịp ngăn cản. Cùng huyết lao quái lại là một đòn đấu về sau. Huyết lão quái nhìn đã biến mất rồi, nghiêm tuyệt với nước, nhất thời cả giận nói, "Nghiêm tịt ngươi lợi dụng ta." Diệp Phong trong lúc mơ hồ cũng cảm thấy có gì đó không đúng, hét lớn một tiếng đánh ra tầng tầng sát khí công kích huyết lão quái. Huyết lao quái đoán chừng là tức giận quá chừng, cũng là phát khởi mãnh liệt công kích, trong lúc nhất thời cùng Diệp Phong đánh chính là kịch liệt tương đương. Bất quá huyết lão quái cuối cùng là bị thương nặng, căn bản không phải hồn phách trạng thái Diệp Phong đối thủ. Đánh mấy hiệp về sau, huyết lão quái bị Diệp Phong một chưởng gỗ bay, sau khi hạ xuống phun máu tươi tung tué, không còn vừa đứng lực lượng. Mà, cũng là vào lúc này, một cổ cường đại khí tức Đột nhiên sẽ nghiêm trị tuyệt đi vào cái kia trong vết nước truyền ra. Xát theo đó, toàn bộ lớn như vậy sân động đều đi theo lay động, thỉnh thoảng có hòn đá cùng chúng nhũ rơi xuống. Tất cả mọi người sợ ngây người, có bộ phận cao thủ ý thức được cái gì, đều nhìn về vết nước. Diệp Phong đứng ở trong đường hầm nhà dỗi, một thời gian cũng là phi thường kinh ngạc. Sau một khắc, một cổ cường đại khí đột nhiên chuyển tới, Diệp Phong đều cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Xát theo đó một bóng người lội lên, trong nháy mắt từ trong vết nước bay ra, ở vết lão quái không chạm lập. Cái thân hình này tự nhiên là nghiêm tuyệt, nhưng là không biết tại sao, đều là cảm thấy khí tức không giống. Lúc này, Nghiêm Tuyệt thống khổ giống lớn một tiếng, cương thi răng lộ ra, con mắt màu xám bên trong bắn ra hai tia sáng mang. Nghe hắn sợ hãi đối với trường sinh bá kêu to: "Điện chủ cứu ta, này hậu Khanh tản thể bên trong có hắn tàn niệm, ta cùng với tàn thể dung hợp về sau, hắn tàn niệm muốn nuốt chúng ta." "A, điện chủ cứu." Nghiêm Tuyệt mấy chữ cuối cùng đều không nói ra, nhất thời con mắt đột nhiên đã biến thành màu xanh lá. Đồng thời, cổ họng của hắn bên trong phát sinh một cái thanh âm khàn nói rằng: "Mấy ngàn năm rồi, ta Hỗ Khanh lần thứ hai thức tỉnh ha, ha, ha, ha. Thanh khán, trong cổ họng có cục đàm dường như Nghe được người ở chỗ này vô cùng không thoải mái, nhưng càng nhiều nữa, là sợn cả tóc gáy. Hầu Khanh, thức tỉnh. Cái này tứ đại cương thi thủy tổ một trong các tinh cương thi, thức tỉnh rồi hả? Đây không thể nghi ngờ là một cái khủng bố tin tức, bởi vì thủy tổ cương thi, không có chỗ nào mà không phải là ma như thần nhân vật khủng bố, bọn họ trong nháy mắt ở giữa, nhưng để ngàn dặm nơi hóa thành một biển, đại hùng đại thiếu, cũng có thể để trong vòng trăm giảm, sinh linh bơi không có than. Đối mặt như vậy ma thần, hầu như không người nào có thể chống lại. Mà hiện nay thế giới, cũng không phải thời kỳ cổ. Không có như vậy có chút lớn có thể cao nhân, vì lẽ đó muốn đối phó ma thần cấp bậc này, cơ hội không khả năng. Hậu Khanh toàn thể, lần thứ hai thức tỉnh, Khắc Tinh vừa ra, thiên hạ hỗn loạn. Khắc Tinh hậu Khanh điên cuồng cười lớn, giờ khắc này, đại lực quỷ vương bọn họ cũng cùng trưởng sinh bá đình chỉ chiến đấu. Độc giác quỷ vương cũng không có cùng Hắc Bạch vô thường đánh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hầu Khanh. Hầu Khanh ngân cười, một đôi con mắt màu xanh lục lấp loé ánh sáng, quanh thân mang theo màu xanh lục thi khí, cả thân thể trôi nổi ở trên không, nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người, rất có vài phần bá chủ ý tứ. Nghe hắn lớn tiếng nói, ta Khắc Tinh Hầu Khanh Hôm nay sống lại, từ nay về sau, thiên hạ gọi ta là Tôn, hoán ta là chủ, ai dám không theo? Sắt. Tiếng nói ở lớn như vậy trong sơn động văn vọng, lại không có người phụ họa. Chính phái bên này người cũng cao mày lên đầu, ta phái người cũng là như thế. Này Hậu Khanh xuất thế, mở miệng là một khi, làm, thế giới này lão đại, người nào phụ cả? Chính phái không cần nói, ta phái người ta mục đích là lật đổ địa phủ các loại quản lý pháp tắc, đánh vỡ luân hồi, thu được vĩnh sinh, ai hắn sao muốn nhận thức người làm chủ nhân? Trường Sinh ba con mắt lạnh lùng nhìn chằm Hậu Khanh, Hậu Khanh xuất hiện, để hắn tính sai. Vốn là bọn họ nhận được tin tức, này lớn như vậy trong sơn động đã từng có phong lớn hổ khanh tàn thể, mà cũng không hề hắn tàn niệm, bằng không ai sẽ đến. Hiện nay, bọn họ lấy trong sơn động linh khí sơn mạch lực lượng mở ra thích cảnh đường lối, đồng thời cũng giảm mất phong ấn hộ khanh tàn thể sức mạnh. Vốn là trường sinh bá đáp ứng nghiêm tuyệt dung hợp tàn thể, thu được lớn hơn sức mạnh, ai biết tàn thể bên trong có tàn niệm. Nghiêm tuyệt trộm gà không được còn mất nắm gạo, chính mình cho ném vào rồi. Trường sinh ba sắc mặt rất khó nhìn, cứ như vậy, đồng đội đã không có, trái lại đi ra một cái phiền tai lớn. Nay hộ khanh vừa nhìn là cổ ma thần tính khí, Xem ai đều không để vào mắt, làm sao có thể sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn, phá hoại địa phủ pháp tắc. Vì lẽ đó, trong lúc vô tình, tất cả mọi người tại chỗ đã đạt thành chung một chiến tuyến. Dưới tình huống này, bọn họ không có lựa chọn nào khác, bởi vì bọn họ cũng phải cùng hậu khanh đối lập. Cái này ma thần, thực lực không biết, nhưng tuyệt đối rất khủng bố. Bởi vậy chỉ có thể đạt thành nhận thức chung, đồng thời đối kháng. Trường Sinh Ban nói khẽ với đại lực quỷ vương cùng với thiên cơ lão nhân cùng thành vân chân nhân nói rằng, người này chưa trừ chúng ta cũng phiền phức. Không cần nói nhiều, đồng thời đi. Đại lực quỷ vương nói rằng, nó làm quỷ vương, sống vô số năm càng là rõ ràng cái này Hậu Khanh thực lực, nhất định phải toàn lực ứng phó, chúng ta không biết cái này tản thể bảo lưu lại Hậu Khanh mấy phần mười thực lực, nếu là 3 phần 10 dưới, vậy chúng ta khẳng định có lực đánh một trận." Trương Sinh Bá nói rằng. trường Sinh Bá, Đại Lực Quỷ Vương, Thiên Cơ lão nhân cùng với Thanh Vân Chân Nhân bốn cao thủ thân thể đều chậm rãi lên không. Lập tức từng người đều không nói hai lời, đã phát động ra mãnh liệt công kích. Sáu cái đồng tiền trong nháy mắt đã đến Hậu thân, xuất hiện một vực, đem Hậu Khanh cầm cố. Nhân hai tay bấm quyết đánh ra một vệt trụ, trực tiếp kích khan. Đại Lực Quỷ Vương một cái đại đao tự mã bổ số ra, khủng bố quỷ khí hóa thành đao mang trong nháy mắt phế hậu khanh. Ma trường sinh bạo nhưng là bắt ra một cái thạc đại quái lạ phát ấn, phát ấn hung hăng đập hậu khanh. Bốn đạo cường thế khủng bố công kích hết mức rơi vào hậu khanh thân, trong lúc nhất thời, nơi nào không gian đều hiện ra một loại vận mèo trạng thái. Sau đó, để mấy trong lòng người hơi trầm xuống chính là, bọn họ có thể cảm giác được cái kia sợi thi khí, còn tại. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 687, Lắc Lư Tích Vương. Quả nhiên, hậu khanh không phải dễ đối phó như vậy. Xin mọi người tìm hỏi, thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đặt 4 đạo công kích không có một cái ung dung, thế nhưng toàn bộ công kích ở phía sau khanh thân, hắn nhưng bình nhiên vô sự. Hắc khí tiêu tán, Nghiêm Tuyệt thân thể đứng thẳng nhàn nhỗi, Hầu Khanh thanh âm của khán khán nói rằng: "Các ngươi là có ý gì? Dám không tuân theo bản tọa ý tứ, còn dám đối với bản tọa bất kính?" Lập tức quát to một tiếng, hậu Khanh đột nhiên há mồm lộ ra cương thi răng giống lên giống một tiếng. Sau đó thấy thân thể nó trong nháy mắt lở lên, biến mất rồi. Vào đúng lúc này, đại lực Quỷ Vương, Thanh Vân chân nhân cùng với Thiên Cơ lão nhân còn có trưởng sinh bá, đều cảm nhận được một luồng áp lực trước đó chưa từng có. Sau một khắc, một luồng khí thế đáng sợ ra xuất hiện ở phía sau bọn họ. Nhưng mà, không chờ bọn họ xoay người, một luồng hung manh thi khí hung hăng ở phía sau bọn họ bạt phát. Sau một khắc, một luồng trùng kích cực lớn lực sinh ra, miễn cưỡng đem bọn họ đánh vào hướng phía trước bay ra ngoài. Đồng thời, trường Sinh Ba cùng Thanh Vân Chân Nhân cùng với Thiên Cơ lao nhân đều há mồm phun một cái huyết, cho tới đại lực quỷ vương, bởi vì là không có quỷ thổ huyết, nhưng là hồn phách của hắn hiển nhiên bị thương tổn tới. Một đòn, trọng thương bốn người bọn họ, đây là nhiều đáng sợ. Ở đây, tuyệt không một người có thể cùng hộ khanh một trận chiến. Đòn đánh này, đại lực quỷ vương thấp giọng nói, Sợ là kế thừa hậu khan ba phần sức mạnh, quá mạnh mẽ, chúng ta không cách nào đối kháng. Trường Sinh Ba sắc mặt tâm trầm nói, chẳng lẽ hôm nay chính tà hai phái càng chết vào cái này khất tinh tay, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào đánh thắng hắn, bất quá, đến tập hợp ở đây tất cả mọi người sức mạnh, có thể không thể giết, ta không biết, thế nhưng đem tổn thương, nhất định có thể." Đại Lực Vĩ Vương nói. Trường Sinh Ba cùng thiên Cơ lão nhân cùng với Thanh Vân chân nhân ngay vậy, đều gật gật đầu. Lập tức bốn người quay đầu lại nhìn chằm chằm chính cười gần hậu khan. Sau đó Trường Sinh Ba hét lớn, "Ta phái người nghe lệnh, cho ta thêm nắm tà thuật." Giữa tiếng Hắn đột nhiên kết ra một cái màu đen to lớn dấu ấn. Màu đen dấu ấn trong nháy mắt ở trước người hắn hình thành, có một gian phòng ốc to nhỏ. Mà phía dưới mây trăm tà phái chi người nhất thời mỗi một người đều trong nháy mắt kết ấn, từng đạo từng đạo tả khí bay tới gia nhập cái kia dấu ấn. Thấy kia dấu ấn mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc lớn lên, đồng thời cấp tốc quay về hậu khanh gặp tới. Mà cũng tại lúc này, Thanh Vân véo kiếm chỉ nắm thủ quyết, tiếp theo tại trước người đánh ra một cái thạc đại thái cực bắt quái đồ. Bắt quái đồ chậm rãi chuyển, uy lực mạnh mẽ. Mà một bên thiên cơ lão nhân nhưng là một trưởng võ gia, đem chính mình một thân đạo khí truyền vào bắt quái trận bên trong. Đồng thời Vì dưới mấy trăm người chính phái đệ tử cũng đồng loạt ra tay. Vô số đạo to to nhỏ nhỏ đích đạo lực trong nháy mắt đi ra, chuyển vào thái cực độ bên trong. Quá cực kỳ được đến nhiều như vậy sức mạnh, vận chuyển càng nhanh, hơn đồng thời trở nên rất lớn, cùng Trường Sinh ba dấu ấn cùng nhau bay ra, bay về Hậu Khanh NP đi. Đại lực Quỷ Vương thì lại vẫn là đồng dạng đơn giản bạo lực, chỉ thấy hắn nhấc lên đại đao nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân quỷ khí hung hực, lập tức một đao phách xuống. Nhanh Vô tận quỷ khí tốc ngưng tụ, nháy mắt ngưng tụ mấy mét quỷ khí đại đao, hung đánh xuống. Này ba đạo công kích, cơ bản dung hợp ở đây tất cả mọi người tu vi Uy lực to lớn không zét mà run. Sau đó Khanh cũng là biến sắc mặt, lập tức trong cơ thể màu xanh lá thi khí cấp tốc nung tụ, sôi trào mãnh liệt thi khí hầu như trong nháy mắt hình thành, ở trước người hình thành một cái bình phong chặn lại rồi tất cả công kích. Nhưng mà dù cho như vậy, trùng kích cực lớn lực cũng là chấn động đến mức hậu Khanh thân thể không ngừng bay ngược, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào ổn định. Dấu ấn cùng bắt quái trận cùng với đại đao không ngừng ép tiến vào, Hầu Khanh nỗ lực chống đối, nhưng cũng có chút không chịu nổi. Thấy hắn gào thét liên tục, nhưng mà thân thể nhưng vẫn còn tiếp tục rút lui. Bất quá, xem bộ dáng này giống như là rất khó trọng tương hắn cảnh miệng đường hầm diệp phong nhìn có chút bất tâm, hậu Khanh, nhất định phải ngoại trừ." Liền hắn linh cơ hơi động, quay về miệng đường hầm một bên khác hét lớn, "Tích Vương, lao tử phải đi, đi ra đi." Hô xong về sau, trong nháy mắt nghe được trong thông đạo chuyển đến Tích Vương thanh âm hưng phấn, nói rằng, "Dễ sơ." Lập tức Tích Vương khí thế của từ trong lối đi chuyển tới, hầu như trong nháy mắt, một ít đại đoàn hắc khí vọt tới miệng đường hầm, đồng thời kèm theo Tích Vương phách lối khẩu khí hét lớn, "Hoa Bản Vương rốt cục đi ra, dương gian, Bản Vương đến, đến rồi." "Hoa ha ha, ha, ha ha Một đại đoàn hắc khí ở miệng đường hầm bay tới bay lui lập tức nghe được miệng đường hầm bên cạnh, Diệp Phong bất đắc dĩ lời nói, "Này, cười đủ chưa?" Tích Vương nhất xứng sờ à, lập tức cũng không bay tới bay lui rồi, trong hắc khí, một đôi con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, "Ngươi không phải là nói ngươi đi thôi. "Ta đi rồi ngươi như thế đắc sắt." Diệp Phong hỏi ngược lại. Tích Vương đầu góc không dễ xài, lập tức không phản ứng lại, suy nghĩ một chút, mới nói, đúng vậy à, hẳn là ạ." "Nhưng là ngươi còn chưa đi, ta tiến trước đi, chờ ngươi đi rồi ta trở ra, miễn cho phá hủy ước định của chúng ta." Này Tích Vương là thật không đầu góc, bất quá cũng ngu ngốc một cách đáng yêu a. Nói tích Vương lại đang miệng đường hầm bay hai vòng, hiển nhiên là ở ra vẻ ta đây. Diệp Phong bất đắc dĩ nói: "Chờ một chút, ngươi trước đừng đắc sát, mọi người đều đang bận, không ai rảnh rỗi nhìn ngươi đắc sát." Tích Vương nghe vậy, một đôi đèn lồng mắt to quay tới sau này vừa mới xem, đại gia, quả nhiên không ai chim nó, mọi người đều đem tu vi của chính mình chuyển đến làm công kích. Sau đó khanh mới là giờ phút này nhân vật chính, bởi vậy liền Tích Vương đi ra, đều không có quản chi một người liếc mắt nhìn. Lần này Tích Vương nổi giận, mẹ nó lao tự tốt xấu là Tích Vương. Ngày hôm nay nơi này tất cả mọi người trình diện mục đích đều là bởi vì chính mình phải ra khỏi Tích Cảnh. Mình mới là nhân vật chính mới đúng vậy. Không nghĩ tới chính mình đi ra, lại không có bất kỳ ai chú ý, hắn đây sao có phải là bị tổn thương tự tôn à? Tích Vương tức giận bất bình, vào lúc này, Diệp Đại Lắc lưu tuyến nói rằng, bi ai thật Bỉ a." Ngẫm lại, một đời Tích Vương, phong hoa tuyệt đại, oai phong lẫm liệt, hiện nay lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đoạt này như vậy đại danh tiếng. Thật sự là Bỉ a. Tích Vương càng nghe càng bất đắc kính, trong lòng ngứa tức gà, nghe Diệp Phong còn nói, "Ai Tích Vương à, ngươi cũng đừng tự tâm, ai gặp phải chuyện như vậy trong lòng không có được. Nếu như ta à, ta cần phải đem cháu trai này ăn." Tích Vương nhất song đèn lồng mắt thấy hướng về Diệp Phong ánh mắt của cũng thay đổi, tựa hồ lập tức không là cũ nhân rồi, mà là tỉnh táo nhung nhớ không kiểm hãm được loại quan hệ đó, nói rằng: "Lão đệ, ta cảm thấy ngươi chính là thật không tệ người, lúc này, cũng ngươi vẫn để ý ta quan tâm ta, lẽ nào đây là truyền thuyết thái tình?" "Dám, ngươi không hiểu không nên nói lung tung có được hay không? Ai với ngươi có yêu tình à? Ngươi muốn không phải nói, vậy chúng ta nếu như chơi thân, có thể miễn cưỡng xưng là tình bạn hoặc là tình huynh đệ." Diệp Phong có chút không nói gì, tương tự hắn cảm thấy thật giống hữu cơ sẽ tiến thêm một bước lắc lư Tích Vương cải thiện quan hệ. Tích Vương nơi nào biết cái gì ái tình tình huynh đệ, chỉ cảm thấy giờ phút này Diệp Phong cái kia nói cái gì đều là dễ nghe, liền nói, "Đúng, ngươi nói cái gì là cái gì?" Ngược lại nhìn ngươi rất vừa mắt. Diệp Phong khả khà hai tiếng, tùy cơ nói, "Vậy ngươi nếu đều nói như vậy, ta cũng hỗ trợ, hai chúng ta cùng đi gọn ra hoặc kia." "Đúng, cấp ta danh tiếng, gọn nó." Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 688, thiếu nữ thần bí. Tích Vương giờ khắp này nơi nào còn nghĩ nhiều như thế, nó cảm thấy Diệp Phong lập tức rất vừa mắt rồi, sau đó cấp hắn danh tiếng Hầu Khanh, rất đáng ghét. Diệp Phong thành công lừa dối đối tích, liền dẫn đầu bay về phía hậu Khanh. Tang thư viện, Vệ Đốt Vệ Đốt Vệ Đốt tán tụ vẹn Việt Nam, sau lưng Tích Vương vội vàng cùng. Hai người bọn họ cấp tốc đã đến hiện trường, Diệp Phong đứng ở đại lực quỹ vương bên cạnh, quay về sau lưng Tích Vương đại gọi, gọi nó. Tích Vương càng là kích động, hô to, "Diệp Sơ, ngươi một cái cấp ta danh tiếng ra hỏa, xem ta như thế nào chưởng trị ngươi." Diệp Phong dứt tiếng, khoát tay, là một đạo hồng sắc nghiệp hỏa bay ra, đốt, nấu, hướng về Tích Vương. Trong cơ thể hắn âm sát chi khí cố nhiên lợi hại, nhưng là hiện trường nhiều như vậy, tả phái đệ tử cùng với trường sinh bá tạ thuật cũng công kích nữa, còn có đại lực quỷ vương. Vì lẽ đó, không kém hắn, mà chỉ có nghiệp hòa rất là thủ, uy lực cũng mạnh, nên có hiệu quả tốt hơn. Quả nhiên, màu đỏ nghiệp hòa đốt, nấu, ở phía sau khanh thi khí, nhất thời vang lên xoạt xoạt thanh âm của, đạo thuật, tà thuật, quỷ thuật càng có lực sát thương. Hầu khanh mãnh liệt mà nhìn về phía Diệp Phong, một đôi con mắt màu xanh lục bên trong bắn ra ánh sáng. Diệp Phong chấn động trong lòng, này Hầu khanh tàn niệm lợi hại, vừa một khắc đó, hắn suýt chút nữa thần hồn đều tán. Bất quá cũng còn tốt hắn tu vi không thấp thần hồn vương chắc, bằng không trực tiếp tử vong. Lúc này, Tích Vương mang theo đầy trời hắc khí quay về hậu khanh hấp xuống. Đồng thời nó cũng có chút nghi hoặc, vì sao nơi này tất cả mọi người đều tại vây công người này? Không thể không nói Tích Vương thực lực vẫn là rất cường đại, chỉ ít trường sinh bá bọn họ mạnh hơn. Không bố hắc khí đè xuống về sau, Hậu Khanh rõ ràng cảm thấy áp lực. Lần này Hậu Khanh thật có điểm dư rồi, nhiều người như vậy liên thủ, nó cũng biết mình phần thắng rất nhỏ. Đặc biệt là nó vừa tỉnh lại, còn có rất nhiều không tính vì lẽ đó có muốn rút lui tâm. Thế là nó lớn một tiếng, nói: "Hôm nay ta tạm thời tha các ngươi." ngay khác tất nhiên trở về, đem bọn ngươi tàn sát. Nói, gia hỏa này muốn rút người ra. Bất quá, ở đâu là tốt như vậy bức ra hay sao? Nhiều như vậy công kích ở nó thân, nó muốn chạy cũng không được. Đặc biệt là thích Vương, toàn bộ một đoàn hắc khí đem Hậu Khanh bao phủ, tuy rằng thường tổn không là rất lớn, nhưng là nó muốn rút lui, không tồn tại. Lập tức, vào không khí lung túng. Vừa còn khoe khoang khoác lất tới, hiện tại choáng nha chạy đều chạy không được rồi. Thích Vương hét lớn một tiếng, ngươi là ai, lớn như vậy khẩu khí. Sau khi nói xong, khí lần thứ hai bạo phát, cùng Hậu Khanh thi khí chống đỡ được. Hầu Khanh nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn. Hiện tại đừng nói muốn chạy, choáng nha không hao chút lực, tự vệ đều khó khăn. Lúc này, Hậu Khanh nói chuyện, hỏi Tích Vương đạo: "Ngươi là thần thánh vương nào?" Tích Vương quát lạnh một tiếng: "Bản vương chính là Tích Cảnh Vương." Tích, không nghĩ tới thứ này lại vẫn tồn tại, thực sự là bất ngờ. Hậu Khanh kinh ngạc nói: "Bất quá hiển nhiên, hắn biết Tích loại này cổ lão tồn tại, thế nhưng không một chút nào sợ hãi, thậm chí ngôn ngữ mang theo xem thường." Đáp lại hắn, La Tích Vương càng thêm điên cuồng công kích. Ở Tích Vương xem ra, người này thực sự là càng càng đáng ghét. Hiển nhiên a, Tích Vương trưởng kỳ ở tích cảnh bên trong, căn bản không biết Hầu Khanh cái này tồn tại. Đối mặt Tích Vương nội công, hậu Khanh cảm giác áp lực. Mà lúc này đây, Diệp Phong đột nhiên lấy ra một cái pháp khí. Hắn phong thích địa ngục nghiệp hỏa không cần quá mức tập trung vào tính lực, vì lẽ đó còn có thể phân tâm làm những khác. Liền lấy ra cựu tự chân thế bản, độc thân chú, một tay bấm quyết, thôi thúc cựu tự chân luôn cấp tốc bay ra. Chín chữ bay ra về sau, tỏa ra ánh sáng, loáng thoáng dường như còn có chấn động âm thanh. Ở Diệp Phong điều khiển xuống, cửu tự trấn luôn bay ra, cấp tốc đã đến Hầu Khanh bên người. Chín chữ vây quanh Hầu Khanh bay lên. Từng chữ đều tỏa ra sức mạnh kinh khủng, mỗi lần phát sinh ánh sáng đều rất giống có thể chấn động không gian. Vây xung quanh Hậu Khanh về sau, chín chữ sức mạnh hình thành một loại đặc thù chạng ngực, trực tiếp chế trụ Hậu Khanh, nhất thời đem Hậu Khanh quanh thân thi khí suy yếu rất nhiều. Hậu Khanh hơi nhướng mày, một đôi mắt lần thứ hai nhìn về phía Diệp Phong, tràn ngập bất giác. Mà lúc này, đột nhiên phía dưới vừa đứng sáng ngọn lửa màu u lam tiểu ngọn đèn, chậm rãi bay lên, đã đến Hậu Khanh bên người. Sắt theo đó, một viên âm dương kính cũng thăng lên. Diệp Phong đi xuống mới xem, đoàn người tên béo cùng Mã Khiêu quay về một trận mắt, chợt hai người đều vẻ Thấy màu u lam ngọn đèn bên trong, hỏa diễm đột nhiên mãnh liệt bốc cháy lên, bay ra vài đạo ngọn lửa, bay về hậu khanh phun đi. Nay ngọn lửa màu u lam là tinh hỏa, uy lực tuy nói không điệp hỏa, nhưng là gần như. Đồng thời, âm dương kính bên trong, âm dương hai khí đột nhiên phun ra, trực tiếp phát tiết đến hậu khanh. Mãnh liệt âm dương hai khí không ngừng phun ra, ở phía sau khanh quanh thân không ngừng ăn mòn thiên khí. Hậu khanh nộ quát một tiếng, đối mặt mấy trăm người công kích, cùng với Tích Vương cùng ngôn, cổ quái ngọn âm dương kính, ngay cả là nắm giữ 3 cương thi sức mạnh, hắn cũng là có chút không được lại. Đột nhiên, thân thi khí đột nhiên phá nát, rất nhiều công kích tầm ẩm công kích ở phía sau khanh thân, chỉ nghe vô số tiếng vang kinh âm, hậu Khanh thân thể không ngừng bay ngược, bị các loại sức mạnh mạnh mẽ công kích đến, tiếng giống giận dữ của hắn cũng là không ngừng. Hiển nhiên, những sức mạnh này đối với thương tổn của hắn vẫn là rất lớn, đối mặt nhiều như vậy công kích, phòng trừng trong thiên hạ không có người nào có thể dễ dàng chống đối. Đột nhiên, hậu Khanh đột nhiên há mồm hét lớn một tiếng, giống. Âm thanh lớn chấn động đến mức sơn động đều đang run rẩy, toàn thoát khỏi tích vương buộc, cả thân thể ở tất cả loại sức mạnh công đến, thân đã phi thường tản Hắn giũng giận, dùng hết toàn thân sức mạnh cuối cùng muốn phải phản kích. Nhưng mà, vào lúc này, hang núi kia lối vào nơi, xuất hiện một bóng người. Cái kia là một nữ hải, tóc ngắn nữ hải, an mặc một thân màu đen áo gió. Mặt không có bất kỳ vẻ mặt, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, có một đôi tròng mắt màu xanh lục, con người, phản phất đối với hết thảy đều rất coi thường. Cô gái kia vừa xuất hiện, thân thể chậm rãi lên không, càng là trực tiếp quay về bên này chiến đấu sục sôi không gian bay tới. Tốc độ của nàng rất nhanh, sau một khắc đã đến hộ khanh cùng Diệp Phong bọn họ đều chiến đấu trong lúc đó. Giương tay, nữ hải lạnh nhạt mở miệng, lập tức vung tay lên. Một luồng màu xanh lá sức mạnh bay ra, trong nháy mắt kích giữa song phương tất cả công kích. Phình một tiếng nổ vang, tất cả công kích đều là chấn động. Mặc dù không có tiêu tan, nhưng đều bị thiếu nữ cái kia màu xanh lá sức mạnh cho trấn tĩnh rồi. Cô bé này là người nào? Sức mạnh mạnh như vậy. Dĩ nhiên có thể lay động nơi này tất cả mọi người gộp lại công kích. Chính đang mọi người nghi ngờ thời điểm, hậu Khanh nhưng kinh ngạc nhìn người thiếu nữ kia, nói rằng, "Vâng, là ngươi." Thiếu nữ quay đầu lại liếc nhìn hậu Khanh, lập tức lần thứ hai lần thứ hai phất tay đánh ra một đạo lục khí. Công kích ở song phương sức mạnh, muốn cho song phương dừng tay. Đối mặt như vậy sức mạnh đáng sợ, Trường Sinh Bá cùng Thanh Vân Chân Nhân sự công kích của bọn họ đều có chút không chịu nổi, bất đắc dĩ chỉ được thu rồi công kích. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 689, Lục Nhãn Cương Thi. Bọn họ vừa thu lại, phía dưới Đông Đảo chính tả hai phái người cũng đều thu rồi. Diệp Phong bọn họ cũng thu rồi công kích, đều nghi hoặc nhìn người thiếu nữ kia. Thiếu nữ quay đầu, nhìn hậu Khách nói, "Chủ nhân ta để cho ta dẫn ngươi đi thấy hắn." Lập tức lại xoay người đối với Diệp Phong nói, "Chủ nhân để cho ta mang cho ngươi lời nói, chỉ cần ngươi cần, tùy thời mở miệng, hắn có thể thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng." nguyện vọng gì cũng có thể. Ngươi không cần vội vã từ chối, chủ nhân ta nói rồi, ngươi bây giờ không có nguyện vọng, nhưng tương lai không lâu, nhất định sẽ có. Hắn tuy rằng không nhất định có thể tuyệt đối thực hiện, thế nhưng thiên hạ này ở giữa, nhưng cũng hầu như không có gì là hắn làm không được. Diệp Phong sững sở, hỏi, ngươi chủ nhân là ai? Chủ nhân ta sớm gặp ngươi ngươi cũng nhận ra được hắn quá. Còn hắn là ai, thời cơ đã đến bản thân mình mới biết. Chủ nhân rất yêu quý ngươi, thế giới này, là diệt vẫn là sống lại, tất cả, ngươi tự tính toán." Nữ hài nói rằng. Diệp Phong bối rối, thế giới là diệt vẫn là sống lại, là mình nói toán. Chém gió như thế Chí Nghi hoặc thấy nữ hải lại cúi đầu, quay về phía dưới nói: "Nưu Phi, Ma Kiêu, chủ nhân ta cũng có lời nói đem cho các ngươi." Diệp Phong đi địa phủ luân hồi địa chi lúc, Nưu Phi tất đi bổn địa trong miếu sân thần, mà Ma Kiêu thì lại cần đến bản địa miếu thành hoàng bên trong. "Các ngươi hiện tại không cần hỏi quá nhiều, tất cả thiên cơ tạm không thể lộ. Đến thời cơ thích hợp, cơ duyên tự ra. Đến tọt cùng là cơ duyên của các ngươi cũng là các ngươi kiếp nạn, tất cả toàn bằng chính các ngươi." Không chỉ có Diệp Phong còn có Nưu cùng Ma Kiêu. Phong nghi hoặc nhìn cái kia áo gió cô gái trong đắn. Cô gái này mang đến cho hắn một cảm giác rất cường đại, chính mình căn bản là không có cách đối kháng. Hơn nữa, hơi thở của nàng để Diệp Phong có một chút cảm giác quen thuộc, thật giống ở nơi nào cảm thấy quá. Cho tới nàng nói, Diệp Phong cũng là kinh ngạc. Bởi vì thôi phán quở nói, Diệp Vương ra cho Diệp Phong tiện thể nhắn, để Diệp Phong gặp phải không thể giải quyết vấn đề lúc đi địa phủ luân hồi địa. Mà bây giờ, nghe ý của cô gái, nàng chủ người biết Diệp Phong muốn đi luân hồi. Nàng kia chủ nhân là thần thánh phương nào? Diệp Phong không biết, nữ hài cũng không muốn nói. Sau khi nói xong, nữ Hải lần thứ 2 nhìn về phía Hầu Khanh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, đi theo ta đi. Hầu Khanh nhưng là cười lạnh một tiếng, nói rằng, để cho ta đi gặp hắn. Thực sự là thật là tự đại, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn tránh lẽ, như con rùa đen rút đầu, dựa vào cái gì muốn gặp ta ta muốn đây. Nữ hài sắc mặt khẽ biến thành hơi khó coi, quát mắng, lớn mật, chỉ là Hậu Khanh tàn nhẫn nhận thức, cũng dám đối với chủ nhân ta bất kính. Hử, chỉ là một cái lục nhãn cường thi, ngươi dám bất kính với ta? Hậu Khanh đồng dạng quát lạnh. Nữ hài cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi chỉ có 3 phần 10 Hậu Khanh thực lực, lại là tàn thể, ta cũng có thể thu thập ngươi. Nói quá không biết ngưỡng, chủ nhân là như thế quản thúc các ngươi phái này cường thi đấy sao? Được, vừa vận bản tọa còn cần sức mạnh đến khôi phục, một cái lục nhãn cương thi sức mạnh tuyệt đối đủ ta khôi phục 4 phần 10 thực lực. Hậu Khên nói, cả người màu xanh lá thi khí bạo phát, cấp tốc hướng về nữ hải công kích mà đi. Cô bé kia thản nhiên nói, thực lực của ngươi bây giờ cũng không quá là lục nhãn cương thi cấp bậc. Một đời cương thi khắc tinh Hậu khanh trở thành lục nhãn cương thi, cùng một cấp bậc bên trong, ta tuyệt đối thắng ngươi. Thử một chút xem. Hậu Khanh không nói thêm lời, cả người màu xanh lá thi khí lao ra, trực tiếp quay về nữ hải đánh tới. Cô bé kia thấy công kích gần người cũng là không nhanh không chậm lại lên, thân thể cấp tốc biến mất. Lần hai xuất hiện, đã là ở phía sau Khanh phía sau. Chỉ thấy nàng giọ ra một tước, hung hăng đá đi ra. Hậu Khanh cũng cảm thấy, thân thể một nghiêng, cấp tốc cố néo mở, chân một quyển quay về nữ hài đã tới. Nữ hài chân của cùng Hậu Khanh quả đấm của công kích cùng nhau, nhất thời một cái xoay tròn ở trên không bay ra một khoảng cách. Sau đó Khanh nhưng là không ngừng mà bước chân giẫm ở trên hư không rút lui. Hai cái cương thi đều nhanh chóng ổn định thân thể, lập tức đều lại nhanh chóng quay về đối phương phóng đi, tốc độ rất nhanh, sắp tới ở đây phần lớn người cũng chỉ là thấy được hai đạo lục sắc thi khí hình thành cái bóng. Hai đạo lục khí khi đến gần sau lập tức phát sinh âm thanh ẩm của Sau theo đó cấp tốc tách ra, lại tại hạ một người địa phương cấp tốc va chạm, nổ vàng sau lại lần tách ra. Như vậy, hai người này bóng người màu xanh lục ở trong sơn động bay tới bay lui va chạm, đánh chính là được Têu là một cái đặc sắc. Tuy rằng rất nhiều người căn bản không có nhìn rõ ràng, nhưng nhìn hai đạo ánh sáng xanh lục bay tới bay lui, biết không một loại. Diệp Phong cũng là nhìn rất kinh ngạc, cô gái này quá bất nhất giống như rồi, lại cùng hiện tại Hậu Khanh đánh chính là lực lượng ngang nhau không phân xuống. Phải biết vừa bọn họ nơi này chính là tất cả mọi người thêm tích vương mới miễn cưỡng cùng Hậu Khanh đánh ngang tay à. Nàng còn như vậy lợi hại Cái kia sau lưng cái gọi là chủ nhân, lại nên là thế nào dạng nhân vật đáng sợ. Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy chuyện này không đơn giản, chính tà hai phái chiến đấu, quay chung quanh hủy diệt địa phủ theo đổi vĩnh viễn chuyện phát sinh chuyện, sợ là còn có một chút bọn họ căn bản không biết nhân vật đáng sợ cũng tham dự. Có những người này tham dự, Trường Sinh Điện. Tính là gì? Chính phái khu tà sử. Lại tính là gì? Diêm Vương ra rời đi địa phủ, Phong Đô đại đế tung tích không gặp, Địa Tạng Vương cũng không xuất hiện. Mất tích bản địa sơn thần cùng thành hoàng, cái này lục nhãn cương thi thần bí chủ nhân, cùng với địa phủ phân thập điện Diêm La. Những đám đại lão này đúng là quanh tay đứng nhìn. Có phải bọn họ căn bản mới là những chuyện này chân chính người tham dự, chỉ ở hậu trường mà thôi. Mệnh trời chỉ có những đại lao này biết cái gọi là mệnh trời. Mà chính ta hai phái, Khu Tà Sử, Trường Sinh Điện, thậm chí là địa phủ cùng tích cảnh, sẽ không phải chỉ là để những đám đại lao này đánh cờ quân cờ. Trận này trong nước đục, Diệp Phong bọn họ đang kêu tử gọi sống, có người có bản lĩnh lớn, mỗi một người đều không có lộ đầu, bọn họ đến tuột cùng là có ý gì? Khi làm, tất cả mọi người đang quan sát thời điểm chiến đấu, Diệp Phong một người đang suy tư cái vấn đề này. Nếu như ám thật sự có những này đại nhân vật đang thao túng, như vậy mình là quân cờ. Cái gì đi luân hồi các loại, những đại lão này đều biết. Một mực đối với đang ở Diệp Phong bọn họ gọi là thiên cơ. Nếu là thiên cơ, bọn họ vì sao phải can thiệp? Nếu can thiệp, vì sao lại không nói rõ? Bọn họ không muốn, vẫn cảm thấy dáng dấp như vậy mới có cao nhân phong độ, hoặc là nói bọn họ không dám nói. Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Phong chậm rãi đem trong đầu vạn ngàn tâm tư đè ép xuống. Nếu quả như thật là một hồi đại nhân vật ở giữa đánh cờ, hoặc là cùng thiên đạo mệnh trời đánh cờ, như vậy hắn chỉ là một cái tiểu nhân, tự hồ không cần thiết cũng không muốn cuốn vào. Nghĩ đến đây, Diệp phong trong lòng quyết định, nếu không có vạn bất đắc dĩ, Mình tuyệt đối không dễ dàng lại cắm tay những việc này bởi vì ở hắn bây giờ xem ra, hay là toàn thân ch trở ra mới là lựa chọn tốt nhất Chư Phi thực lực của hắn rất mạnh mạnh đến có tư cách cùng những đại nhân vật kia đối thoại hoặc là nói cũng giống như bọn họ nhìn được thiên cơ nghĩ đến đây hai đạo ánh sáng xanh lục cũng rốt cục lần thứ hai tác ra mà lại xem cô bé kia vẫn lạnh nhạt như cũngiền đứng ở nhà rỗi. lại nhìn hậu Khanh lại có mấy phần chật vật ý tứ, chủ yếu là thân thi khí một trậnần ngang Hiển nhiên trả lại hắn sao thật không phải cô bé này đối thủ trước này đến từtàng thư viện quy 1 chương 690 Hậu Khanh tinhuyết Diệp Phong trong lòng đã sinh ý lui, chính như hắn đang nghĩ, nếu như ám còn có rất nhiều nhân vật lợi hại ở, như vậy Diệp Phong khẳng định không tham ngộ cùng với, thực lực không đủ, chỉ có thể trở thành là quân cờ của người khác, trở thành bia đỡ đạn. Trừ phi thực lực đủ mạnh, hoặc là Diệp Phong hiểu rõ tất cả những thứ này, nếu hắn không là nhúng tay chuyện này, không chỉ có không, có hiệu quả gì, trái lại rất là nguy hiểm. Quyết định chú ý, Diệp Phong liền thu hồi tâm thái, tiếp tục xem hai cái cường thi chiến đấu. Tang thư viện vút vút vút, tàn tụ vện. Việt Nam đánh hồi lâu sau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai đám ánh sáng xanh lục cấp tốc ra. Hai bóng người thân màu xanh lục thi khí chậm rãi tiêu tan, lập tức hai cái cương thi hiển lộ ra thân thể. Có thể thấy được, hậu Khanh hiển nhiên rất chật vật, lần thứ hai chứng minh cái kia thần bí nữ cương thi lợi hại. Lại nhìn cái kia thần bí nữ cương thi, đứng thẳng hư không, xem ra vẫn là như vậy bình tĩnh. Bất quá nhìn nàng cái kia gấp gáp độ ngực phập phồng, có vẻ hơi mệt mỏi. Không nghĩ tới ngực nhưng cũng có thực lực như vậy, đúng là ra ngoài tư liệu của tôi. Hậu Khanh sắc mặt âm trầm nhìn cô gái kia. Nữ hài mặt lạnh, thản nhiên nói, "Phí lời không cần nhiều lời, có theo hay không ta đi." Ta Hầu Khanh chưa bao giờ sợ ai, đừng nói ngươi rồi, là ngươi chủ người đến ta cũng không sợ." Hầu Khanh lạnh nói, lập tức hét lớn một tiếng, đột nhiên từ thân thể hắn hiện lên một giọt máu. Giọt máu này sau khi xuất hiện, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một luồng bắt nguồn từ linh hồn uy thế, một ít tu vi thấp, thậm chí đều có chút run rẩy lên. Là Diệp Phong, nhìn thấy giọt kia huyết hiện lên, cũng là trong lòng không có từ trước đến nay run lên. Âm thầm kinh ngạc, giọt máu này không phải chuyện nhỏ. Mắt màu lục nữ hài thấy thế lông mày kẻ đen mỉm cười nói nhỏ, "Nói, ngươi lại muốn vận dụng rất tinh huyết của ngươi, không cho ngươi biết sự lợi hại của ta, sợ là đều quên ta chính là cường thi chi vương." Lãng phí một giọt tinh huyết ta có thể chậm rãi khôi phục. Nếu là ta hậu khanh hôm nay thật đi theo ngươi rồi, hử, chẳng phải là buồn cười. Hậu khanh sau khi nói xong, không nói nhảm nữa. Cái kia một giọt máu run lên bần bật, đột nhiên dường như biến mất rồi. Nhưng mà cũng là thời khắc này, đầy trời đỏ như máu vẻ đột nhiên bỗng dựng lên. Sắt theo đó ngưng tụ, một tầng nồng nặc màu máu khí huyền như sóng lớn bình thường sôi trào mãnh liệt lan loạn, bay về cái kia mắt màu lục nữ hải cương thi mà đi. Mắt màu lục nữ hải rốt cục thay đổi sắc mặt, vẻ mặt biến đổi, thân thể hơi động, tựa hồ là nghĩ phải náo lùi tránh né. Nhưng mà nàng lại quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau cách đó không xa Diệp Phong, nhưng vừa không có chánh né. Không biết tại sao, ở đằng kia mắt màu lục nữ hải nhìn về phía chính mình thời điểm, Diệp Phong loáng thoáng cảm thấy một tia hơi thở quen thuộc. Loại này quen thuộc, không phải mấy tháng trước hắn sợ cảm ứng đến cái kia một tia khí thức, mà là một loại dường như cách một thế hệ, vừa tốt như thường xuyên làm bạn loại kia quen thuộc. Nay thật giống chỉ là một loại ảo giác, nhưng vẫn làm cho Diệp Phong trong lòng sản sinh một tia dị dạng. Cái này mắt màu lục nữ hải, nàng cuộc là ai? Ngập trời sóng ngáoa đã đến mắt màu lục nữ hải trước người, nàng không có né, chỉ thấy nàng nổi giận gầm lên một tiếng đỏ tươi trong cái miệng nhỏ, hai viên trắng đoản cương thi răng bại lộ mà ra. Đồng thời, một cổ cường đại thi khí bạo phát, hình thành một cái cự đại bình phong, muốn ngăn trở ngập trời sóng máu. Ầm ầm ầm tiếng vang, sóng máu đặt ở bình phong, đánh vào bình phong cùng mắt mồi lục nữ hải không ngừng rút lui. Phía sau, Thanh Vân chân nhân, Thiên Cơ lão nhân cùng với trưởng sinh bá cùng đại lực quỹ vương đều đã làm tốt một lên chống đối sóng máu chuẩn bị. Nếu như mắt màu lục nữ hải không ngăn được, như vậy sóng máu thế tất sẽ tiếp tục đối với bọn họ mà đến, để cho bọn họ chịu ảnh hưởng. Mắt mồi lục nữ hải có lẽ có cơ hội không cần chống đối, nàng tại sao không lẽ Thì tại sao rõ ràng muốn trốn, quay đầu lại liếc nhìn Diệp Phong, lại không né rồi hả? Diệp Phong không biết, trong lòng nghi hoặc đã đủ nhiều. Màu xanh lá bình phong không có bị sóng máu phá tan, Lục Nhãn cương thi cái kia hểm thai thanh âm của phát ra tiếng gào. Hiển nhiên, nàng chống đỡ sóng máu cũng rất mất công sức, bất quá cũng vẫn là ở chống đỡ. Đã qua đại khái 3 phút, sóng máu trầm dãi bắt đầu tiêu tan. Đồng thời, màu xanh lá bình phong cũng rốt cục bắt đầu không chống đỡ nổi, trầm dãi phán nát, cùng sóng máu đồng thời tiêu tán. Hai lực lượng tiêu tán đồng thời, cái kia mắt màu lục nữ hải thân thể cũng trầm xuống. Phản phất cực kỳ suy yếu. Rơi vào về sau, nàng thở hổn hển mấy cái, lập tức này mới chậm rãi từ ngồi dậy, sau đó đứng dậy, quay về chu vi có người nói: Hậu Khanh Đào Đầu, hắn là cái giết cương thi, Đào Đầu sau đó nhất định sẽ tán người hút máu. Thứ nhất có thể khôi phục thực lực, thứ hai sẽ cho hắn chế tạo rất nhiều cương thi thủ hạ, đến thời điểm địch nhân của các ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Nếu như các ngươi không muốn chết, liên hợp lại đối phó nó. Hơn nữa hậu Khanh xuất thế, Hàn Bạt, Thang Phác Thảo khẳng định cũng sẽ lần lượt xuất thế, ba người bọn hắn không có một cái là người lành, như là một trên đời, đều có thể tạo thành mầm thai vạ to lớn." Không muốn lại làm cái gì cái gọi là chính tả hai phái đại chiến. Các ngươi đại chiến, không sẽ có ý nghĩa gì. Các ngươi tranh cái trường sinh, không thiết thực. Chân chính hai nạn vừa mới bắt đầu. Tuyệt không phải là các ngươi cái kia cái gọi là 20 năm an đoán, này trường kiếp nạn đã kéo dài vô số năm." Mắt màu lục nữ hài nói, khí tức càng phát về bại, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Sau khi nói xong, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong chấn động trong lòng, một ít song con mắt màu xanh lục trong đầu, càng không tự chủ được nghĩ tới Lam Manh Manh. Lam Manh Manh ánh mắt của không phải màu xanh lá, vì sao lại nghĩ đến Lam Manh Manh? Rốt cuộc là tại sao? Diệp Phong trong lòng rất là xoắn xuýt. Sau một khắc hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, đúng rồi, không phải con mắt, mà là mắt cái kia phần Ôn Nhu và không nói ra được cảm tình. Làm sao có thể chứ? Vì sao lại từ một cái thần bí mắt màu lục nữ cương thi trong mắt nhìn thấy lam manh manh xem của mình loại cái Ôn Nhu và cảm tình? Diệp Phong trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng mà vào lúc này, trong đám người, mấy bóng người cấp tốc chạy ra, mà chạy trước tiên là Lam manh manh. Phía sau, Tiếu Uyển Hân cùng Lực Ly cùng với tên béo mã Khiêu bọn họ đều đuổi theo Lam manh manh. Lam manh manh không nghe thấy bọn hắn la lên không biết rõ làm sao, hung hăng lao ra, quay về cái kia mắt màu lục nữ hải chạy đi. Ở đây tất cả mọi người không lúc đích, cũng không nói gì, mọi người đều nghi hoặc nhìn tình cảnh này. Tích Vương cũng là phiêu ở một bên, Trường Sinh Bá cũng sững sờ nhìn, cũng không biết sau đó phải phát sinh cái gì. Hơn nữa có mắt màu lục nữ hải ở, bọn họ cũng không dám làm cái gì. Diệp Phong nhìn thấy Lam Manh manh chạy hướng về cái kia mắt màu lục nữ hải, trong lòng cũng là kinh ngạc mà lại phức tạp. Chỉ thấy hắn hồn phách lóe lên, cấp tốc cũng gọi số dưới. Khi Lam Manh manh cùng mắt màu lục nữ chỉ có 4, 5 mét khoảng cách tới điểm Diệp Phong hồn phách đột nhiên xuất hiện tại Lam Manh manh trước người đưa nàng ngăn cản, sau đó hô, "Manh manh, Người làm sao vậy?" Lam Manh manh không nói gì, một đôi thủy ông ông mắt to, sương sờ nhìn chằm chằm mắt màu lục nữ hải. Thấy Lam Manh manh không phản ứng, Diệp Phong trong lòng càng ngày càng sốt ruột, đột nhiên quay đầu nhìn về phía mắt màu lục nữ hải, lạnh giọng mà lại mang theo phức tạp tâm tình nói rằng, người đối với nàng làm cái gì?" Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 691, bị ngạn hoa tiết tử. Mắt màu lục nữ hải nhìn Diệp Phong, một đôi con mắt màu xanh lục, không ngờ là thật sự dập dờn mở một chút ôn nhu mặt giống như là không tự chủ được lộ ra một cái nụ cười. Cái nụ cười này cùng ánh mắt, Diệp Phong lần thứ hai ở mặt nàng nhìn thấy, cũng đều là quay về Diệp Phong mới phải xuất hiện. Diệp Phong trong lòng kinh ngạc, đạo sắc mặt vẫn là lạnh lùng. Tang thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tù vẹn. Việt Nam nàng mặc kệ cái này nữ cương thi là ai, nếu là thương tổn Lam Mành manh, mặc kệ có thể hay không đối phó, Diệp Phong cũng sẽ không bỏ qua. Người rất lưu ý nàng. Mắt màu lục nữ cương thi mở miệng nói, Diệp Phong nhìn chầm chầm mắt màu lục nữ cương thi, nói rằng, vậy lại như thế nào? Mắt màu lục nữ cương thi liếc nhìn Lam Mành Mành, Mơ Hồ thở dài, nói: "Ở gặp phải trước ngươi, ta vẫn không biết ta là ai. Ta chỉ biết 20 năm trước ta xuất hiện, ta vừa xuất hiện là bộ dáng này, cái gì cũng không biết, ngoại trừ một bộ thân thể, cái khác chống giống. Một cái thần bí người đàn ông xuất hiện, hắn nói sau đó đi theo hắn, liền trở thành chủ nhân ta. Diệp Phong Nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu nàng muốn nói gì. Nghe nữ hài nói tiếp, "Nhưng tại mấy tháng trước, một cái mái nhà, ta cùng chủ nhân, ám quan sát ngươi. Từ đó về sau, ta tựa hồ có thêm chút gì, ta không biết." Chủ nhân thấy ta đã thấy ngươi sau đó thường xuyênờ ra, đã minh bạch ta đang nghi ngờ cái gì. Liền Hắn đem hết thảy đều nói cho ta biết. Nữ Cương Thi nói, chậm rãi về phía trước hai bước. Nhìn Diệp Phong sau lưng Lam Minh manh, Nữ Cương Thi mở miệng nói, ngươi là ai? Diệp Phong sững sờ, rất nhiều người cũng đều nhìn không minh bạch. Nhưng là một ít thẳng có chút mê man đờ đã làm Minh manh, lại đột nhiên thật giống tỉnh lại như thế, tương tự, một đôi mắt to nhìn Nữ Cương Thi, dĩ nhiên mở miệng nói, ta, ta, ta là, là ngươi? Đúng, ta là ngươi. Diệp Phong con mắt đột nhiên trường, kinh ngạc nhìn Lam Minh Minh, nói rằng, Minh Minh, ngươi, ngươi nói cái gì? Lâm manh manh cũng rất giống đại mộng mới tỉnh giống như vậy, liếc nhìn Diệp Phong, lại nhìn dưới mắt màu lục nữ cương thi, nói lần nữa, ta là ngươi, ta là ngươi. Diệp Phong trợn để sử sốt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái khác xem náo nhiệt cũng sử sốt. Lập tức Diệp Phong lần thứ hai nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn mắt màu lục nữ cương thi nói rằng, ngươi đến cùng đối với nàng đã làm gì? Mau để cho nàng khôi phục bình thường, bằng không đừng trách ta động thủ. Ngươi không cần phải gấp, ta không có làm cái gì, chỉ là có chút ký ức, nàng nghĩ tới mà thôi. Mắt màu lục nữ cương thi Ôn Nhu nói, nghĩ tới một ít ký ức. Diệp Phong không rõ Không sai, nàng là ta, ta là nàng." Nữ Cương thì nói, tiếp tục đối với Lam Manh manh đi đến, mà Lam Manh manh cũng chủ động tiến. Ở diện phong trước mặt, hai nữ đứng rất gần, lẫn nhau đối diện. Thân thể của các nàng cao có một chút chênh lệch, vóc người gần như, dù mạo tuy rằng đều giống nhau nghiêng nước như thành, tuy nhiên lại không giống nhau. Tại sao các nàng lẫn nhau nói mình là đối phương đây? Đây rốt cuộc cuộc náo loạn nào? Đứng ở cách đó không xa tên béo, không nhịn được từ trong túi quần lấy ra một cái hạt dưa, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, bắt đầu ăn. Hàng này, vào lúc này còn đảm nhiệm một hồi ăn dưa khá dạ. Diệp Phong kinh ngạc nhìn trước người hai nữ, gần như hỏng mất nói rằng: "Hai người các ngươi ai có thể nói cho ta biết, tất cả những thứ này đến cùng chuyện gì xảy ra?" Dứt tiếng, một luồng nhàn nhạt bạch khí ở Diệp Phong quanh thân hiện lên, lập tức cấp tốc ở một bên ngưng tụ. Qua trong dây lát, một đạo bóng người màu trắng bỗng nhiên tự tại chỗ xuất hiện. Càng là một cổ trang nữ tử, một bộ áo trắng tung bay, trên trán sợi tóc vẽ dậy, khí chất phòng theo như tiên tử. Lại nhìn cái kia dung nhan, cái kia dung nhan, dĩ nhiên cùng mắt màu lục nữ thi, giống nhau như lúc, không ngừng dung nhan, vóc người, thân cao, dĩ nhiên đều là giống nhau. Diệp Phong con người nhanh trợn lùi ra, ở đây tất cả mọi người con ngươi đều phải trận lùi ra. Thấy khí chất đó giống như tiên tử cô gái mà cáo trắng liếc nhìn Diệp Phong, mắt cũng là mang theo một tia cùng lam manh manh cùng nữ cương thi vậy ôn nhu và cảm tình. Sau đó đối với Diệp Phong khẽ mỉm cười, chậm rãi bay tới nữ cương thi cùng với lam manh manh trước người, sau đó cười nói, ta cũng là các ngươi. Cái quỷ gì? Lại tới một người. Đây là náo loại nào? Diệp Phong giờ khắc này đã không biết nên làm ra vẻ mặt gì để diễn tả mình nội tâm hỗn hội. Xa xa, một cái tà phái trưởng lão lặng lẽ khi đến gần trường sinh bá, nói, điện chủ Chúng ta là rút lui còn là tiếp tục công kích? Hiện tại chính là không ứng phó kịp cơ hội tốt a. Trường Sinh bá con mắt nhìn chằm chằm phía dưới một màn rời đều không dời một thoáng nói rằng, đừng nao nao, chăm chú xem. Đồng thời, Trường Sinh Tiên cũng thấp thấp giọng nói, đây thực sự là hàng năm vợ kịch lớn a, dẫn tới toàn bộ phép thuật trong vòng gần người bình thường ở đây vây xem, mà lại nhìn say sưa ngon lành cũng đều hy lý hồ đồ không biết nội dung vợ kịch phát triển a. Diệp Phong ra sự thực sự là không bình thường, hắn nữ nhân đồng nhất gia. Thực sự là, quên đi tiếp tục xem, vạn nhất đổ vào cái gì thật xem không hiểu rồi. Mọi người đều chăm chú xem của vui, chỉ lo bỏ qua cái gì. Chỉ có Diệp Phong rất là tân nữa, đại gia, có thêm hai nữ, nói cùng bạn gái mình là một người, mấu chốt là bạn gái cũng nói như vậy, làm sao làm? Ba nữ lẫn nhau đối diện một lúc lâu, lập tức cái kêu Bạch đi cổ trang nữ tử quay đầu nhìn Diệp Phong, sâu xa nói: "Đạp Luân Hồi, trường lục đạo, ấm dương hai giới quân tiêu dao. Một đời tình, hai đời theo, hoàng truyền bị ngạn bạn ta cười. Như lục đạo Luân Hồi hủy, quân có thể nguyện theo ta tại đây bị ngạn hoa biển. Một đời quá giải, ta chỉ cầu, quân có thể thường xuyên theo ta tổng cộng đạp này bị ngạn hoa biển, liền là đủ." Thành không là nhân quả, duyên nhất định sinh tử. Cho dù ngươi chấp trưởng luân đạo, dù cho ta vĩnh sinh bất diệt, nhưng cũng chạy không thoát cái kia luân hồi tình khổ. Những câu nói này, Diệp Phong vì sao như thế quan thuộc? Thời khắc này, Diệp Phong đột nhiên nhớ tới, cái này bạch ký cổ trang nữ tử, không đúng là mình tỉnh cờ trong mộng sẽ mơ tới cái thân ảnh kia. Chỉ là mấy tháng gần đây hầu như không có mơ tới rồi, từ khi trong cơ thể âm khí bị hắn lượng lớn luyện hóa, không có thể đến bạch ký cô gái. Người rốt cuộc là ai? Còn ngươi nữa. Diệp Phong nhìn cô gái mặc áo trắng cùng mắt màu lục nữ hài, vừa nói xong, ba nữ tử lẫn nhau đối diện, cuối cùng dĩ nhiên đồng thời mở miệng nói, chúng ta đều là một người. Không thể, Lam Manh manh là người, người là Cương Thi, người là Linh thể, các ngươi tại sao có thể là một người? Diệp Phong bất đắc dĩ đến cực điểm. Cô gái mặc áo trắng kia không phải quỷ, Diệp Phong cũng có chút không biết là cái gì, chỉ có thể dùng linh thể hình dung. Diệp Phong, các loại, chờ, ngươi đi luân hồi chi địa, tất cả tự nhiên sẽ rõ ràng. Hiện tại nếu là muốn chúng ta tới giải thích, cũng rất khó giải thích rõ ràng. Lam Manh manh bình tĩnh đối với Diệp Phong nói rằng, không chờ Diệp Phong mở miệng, nàng còn nói Kỳ thực nói chuẩn xác. ta là Lam Minh Manh, mà hai người bọn họ là bị Ngạn Hoa tiên tử, các nàng mới thật sự là cùng một người, mà ta, nhưng là các nàng luân hồi chuyển thế. Hặc, Diệp Phong có chút hôn mê, dùng sức đem Như Hồ gián vậy đầu gục lắc lắc, nói, bị Ngạn Hoa tiên tử." "Không sai, ta là bị Ngạn Hoa tiên tử điệu tinh phách." Cô gái mặc áo trăng nói rằng. Tiếp theo Lục Nhãn Cương Thi nói, "Ta là bị Ngạn Hoa tiên tử thân thể." Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 692, Thiên Điệu đại kiếp nạn. Đạ. Nghe xong Lục Nhãn Cương Thi cùng cô gái mặc áo trắng lời nói sau, Diệp Phong nhìn về phía Lam Minh nói, Vậy ngươi lại là bị ngạn hoa tiên tử cái gì? Lam manh manh nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta cùng với các nàng không giống, ta là bị ngạn hoa tiên tử luân hồi chuyển thế. Ha ha. Diệp Phong nở nụ cười xuống, lập tức nhìn ba người nữ, nói, ta có chút mất, các ngươi chờ ta chậm rãi. Nói, hắn xoa xoa đầu, hướng về chu vi nhìn một chút, tựa hồ muốn xác định mình là không thật không phải là đang nằm mơ. Những người chung quanh đều nhìn tình cảnh này, mỗi một người đều say xương cơn lạnh. Tang thư viện Vút Vút Việt Nam. Tiên Béo cùng Mã Khiêu cũng là trợn mắt ngất ngụm, Béo phun ra trong miệng hạt dưa già. Nói rằng cái gì cùng cái gì? Linh hồn đã ở, thi thể đã ở, làm sao luân hồi đầu thai hay sao? Một bên Ma Khiêu lường hắn một cái nói, ngươi biết cái gì? Tinh phách là một loại tinh thần lực, tương tự hồn phách, nhưng có phải là hồn phách? Hoặc là nói cũng có chút như chấp niệm. Ngược lại, cũng có thể nói là một loại tinh thần ý niệm. Nói chung rất phức tạp, nhưng không phải hồn phách. Tên Béo cái hiểu cái không gật gật đầu, nói, nói như vậy, kỳ thực nhìn như Lam manh manh cùng cái kia cái gì bị ngạn hoa tiên tử quan hệ không lớn, kỳ thực trái lại nàng là bị ngạn hoa tiên tử, dù sao cũng là hồn phách luân hồi. Ma Khiêu gật đầu, nói, hẳn là như vậy. Lúc này, Diệp Phong tựa hồ trở lại bình thường rồi, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, "Hắn sao các ngươi nói hồi lâu, bị ngạn hoa tiên tử rốt cuộc là ai?" "Không sai, đây mới là trọng điểm. Đây mới là tại sao tất cả cùng hắn có liên quan trọng điểm, dù sao hắn cũng không biết bị ngạn hoa tiên tử là ai, như thế nào lại biết cái gì bị ngạn hoa tiên tử thân thể tinh phách linh hồn các loại." Nghe được Diệp Phong hỏi như vậy, ba nữ sinh đều là lượt nở nụ cười, chợt đồng thời miệng đồng thanh nói rằng, "Đi tới luân hồi địa, người biết?" "Luân hồi địa? Luân hồi địa? Lại là luân hồi địa, đến cùng đây là địa phương nào? Tại sao Diêm La Vương muốn ta đây?" Tại sao không biết là địch là hữu thần bí đại nhân vật biết ta sẽ đây? Tại sao bạn gái của ta cũng phải ta đi? Các ngươi mỗi một người đều muốn ta đây. Đi tới rốt cuộc là làm gì? Diệp Phong bộ dáng có chút bất đắc dĩ, sự thông minh của hắn chưa bao giờ thấp, đoạn đường này đi tới, đối mặt có chuyện, lại cách, lại quái lạ, lại để cho người khó có thể phán đoán. Hắn đều có thể ở bình tĩnh dưới tình huống, nhanh chóng phân tích ra một ít manh mối, do đó đem rất nhiều trận tướng, bí mật cùng với âm mưu nhìn thấu, thậm chí giải quyết tốt đẹp. Cho dù là mặt đối với thiên địa đại kiếp nạn khắp nơi thần bí đại lao am đánh cờ, Hắn cũng là có thể nhanh chóng phân tích ra lợi hại quan hệ đồng thời lựa chọn một cái tự vệ phương thức đến từ nơi. Mà bây giờ, hắn cũng rất là ngần ngang. Đừng nói phân tích cái gì, đại gia trong lòng đều là một đoàn đầy rối. Luân hồi đúng thế. Được, ta hiện tại đi, cái gì bị ngạn hoa thiên tử, cái gì thiên địa đại kiếp nạ, cái gì hai thế tình duyên, hết thảy tất cả, ta đều phải hiểu rõ." Diệp Phong lớn tiếng nói. "Không được, bây giờ còn không phải lúc." Lục Nhãn Cường thi nữ Hải đối với Diệp Phong Trịnh trọng nói. Diệp Phong trừng mắt nàng, nói rằng, "Không phải lúc. Ngươi nói cho ta biết, lúc nào mới là thời điểm?" Cương thi vương Hạ bạn sớm mở nút, phòng trường giờ khắp này chính đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Tráng pháp thảo một giấc ngủ cả năm, nhưng cũng là lúc nào cũng có thể sẽ đã tỉnh. Còn Hầu Khanh, nơi này phong ấn chỉ là của hắn một tiêu tàn nhận thức cùng tàn thể, chỉ là tàn nhận thức cùng tàn thể, lợi hại đã như vậy. Nhưng mà, còn có vài chỗ có hắn cái khác tàn nhận thức cùng tàn thể thậm chí là tinh huyết phong ấn. Một khi hắn toàn bộ mở ra dung hợp, cũng mang ý nghĩa tứ đại cương thi một trong hậu Khanh cũng triệt để thức tỉnh rồi. Tứ đại cường thi vương đều chèn có năng lực hủy thiên di là ba cái. Mà ba người bọn hắn một khi xuất thế, hậu quả khó mà được. Lục Nhãn cương thi nói thật, Khẩu khí khítrĩ trọng. Diệp Phong nghe được không nói gì, nói: "Trùng hợp như vậy, đều cùng nhau xuất hiện rồi hả? Vậy xin hỏi còn có một cái Cương thi vương?" Tướng thần đây, Lục Nhãn Cương thi nữ hải trầm mặt một chút, nói: "Hắn một lượt tại, lại không, có ngủ say, cũng không có bị phong ấn." "Hả? Cái kia rất tốt à, tứ đại Cương thi vương gặp đủ, tập hợp một bản chơi mặt trực sẽ không tam khuyết một ta. Diệp Phong nói rằng. Lời này vừa nói ra, trung quanh tất cả mọi người đều nợ đủ cười, bất luận chính tả hai phái. Lục Nhãn Cương thi bất đắc dĩ, nói rằng: "Không nói đồ ngươi." Diệp Phong không trả lời nữa, mà là hít vào một hơi thật sâu. Tôi hơi, hơi tính táo một ít, suy tư một chút nói, vậy ý của người, ta đi luân hồi chính là chuyện rất trọng yếu, liên quan đến thế gian nan nguy, vì lẽ đó đến ở thời điểm mấu chốt nhất đây. Không sai, có tiên đoán nói, tứ đại cương thi cùng xuất hiện, thiên hạ đại loạn. Hoặc luân hồi xuống lại, hoặc vĩnh sinh diệt. Mắt màu lục nữ hài nói, đây là ngàn năm trước một cái phi thường lợi hại đắc đạo cao nhân nói, hắn tiên đoán hậu thế 1000 năm về sau, đem sẽ gặp phải này mấy ngàn năm nay lớn nhất kiếp nạn. Hắn còn nói, thế gian xưa nay liền có kiếp nạn, to to nhỏ nhỏ nhỏ kiếp thường thường là vùng thế giới này bất mãn cùng tức giận, hoặc là, là ông trời trừng phán. Mà lần này kiếp nạn rất có thể là một loại thanh tẩy sẽ đối với toàn bộ thế giới tới một lần đại thanh tẩy hoặc là nói là đối với vô số sinh linh một lần thanh tẩy Diệp Phong nghe được có chút mơ mơ hồ hồ, hắn nói cái gọi là kiếp nạn là cái gì Cùng Tứ đại cương thi có quan hệ gì lẽ nào bọn họ muốn hủy thiên diệt địa cụ thể ta không biết ta chỉ biết Tứ đại cương thi Vương nắm giữ bất lao bất tử thân nếu như vụ thai nạn kia thật sự dáng lâm Tứ đại cương thi Vương nhất định đều sẽ xuất hiện lấy tính cách của bọn họ đều sẽ chọn đem tất cả mọi người biến thành công thi chúng nó nhưng là thống trị thế giới này chủ nhân rồi Tất cả mọi người trở thành cương thi, thần phục bọn họ. Nghe xong Lục Nhãn Cương Thi, Diệp Phong cờ gằn, nói: "Khắp thiên hạ đều là cương thi, đều bất lao bất tử." Sau đó, đều muốn hung máu, nhưng là không có người, mấy ngàn mấy vạn năm đều không đến huyết hấp. Tứ đại cương thi vương đầu góc có bệnh. Lục Nhãn Cương Thi nữ hài bị Diệp Phong chấn có chút không nói gì, sau một lát mới nói: "Ngược lại đây là tứ đại cương thi vương tâm tư, không đúng, là ba cái cương thi vương." Tướng thần không như vậy nghĩ tới, hắn nghĩ tới là nghĩ biện pháp ngăn cản kiếp nạn. Tại sao? Hắn tại sao phải ngăn cản? Diệp Phong kế tục hỏi: "Mà lần này Mắt màu lục nữ hải không hề trả lời Di Phong, mà là đột nhiên ngẩng đầu. Đồng thời, ở đây tất cả mọi người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy hang núi kia đỉnh, một cái thanh niên người mặc trường bào màu đen nam tử chậm rãi từ sơn động đẩy xuống rơi xuống. Đồng thời, hắn mở miệng, mang theo vẻ tươi cười nói rằng, bởi vì ta cũng không thích người khác sắp xếp vận mệnh của ta, vì lẽ đó ta không chỉ có không nghe nó, còn muốn phương pháp trái ngược. Người muốn biết, ta liền nói cho người biết. Cái gọi là Thiên địa Đại kiếp nạn, dù là tứ đại cường thi vương chịu đến thiên đạo sắp xếp, đem thiên hạ tất cả mọi người biến thành cường thi, mà ta, là chúng thần, bất quá gia từ trước đến giờ không thích bị người bài bố, cho dù là ông trời cũng không được. Chương này đến từ tàng thư viện, quy 1 chương 693, thế nhân Báo ứng. Người thanh niên này nam nhân nói vô cùng thú ý, mắt của hắn mang theo một tia hào hiệp, tựa hồ phản kháng thiên đạo dưới cái nhìn của hắn, đều không phải là cái gì sự tình. Tàng thư viện vút vút vút, tàn tủ vẹn. Việt Nam. Diệp Phong nhìn chằm chằm cái này tự xưng cương thi vương tướng thần người đàn ông, trong lòng rất là kinh ngạc. Người này mang đến cho hắn một cảm giác rất là thủ, hoặc là nói hắn cảm giác người này tựa hồ thật giống không tồn tại, lại giống như là một tòa thật to núi rõ ràng đứng ở trước người của chính mình, rồi lại thật giống cao vóc đám mây. Người là tuấn thần. Cũng vậy, cái này Lục Nhãn Cương Thi cái gọi là chủ nhân. Diệp Phong hỏi. Người thanh niên kia người đàn ông khẽ lắc đầu, nói, ta không phải là của nàng chủ nhân, đây chẳng qua là nàng đối với ta một cái xưng hô thôi. Bởi vì là ta đưa nàng cổ thi thể này, biến thành cương thi. Bắt nguồn từ huyết mạch truyền thừa, thêm nàng thay đổi cương thi sau tất cả thi thể ký ức đều bị ta bao bọc, cho nên nàng mới giống như một tờ giấy trắng như thế, xưng chủ nhân ta. Kỳ thực nói chuẩn xác, thi thể này bên trong là của ta cương thi huyết, coi như lên phải là của ta đời sau mới đúng. Diệp Phong vô tâm thú nghe những này cái gọi là sau không đời sau, hắn chỉ quan tâm hết thể trận tướng, liền mở miệng hỏi: "Nói cho ta biết, tất cả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Các nàng ba cái chuyện, ta tại sao phải đi luân hồi? Thanh niên người đàn ông trầm mặt một chút, lắc đầu một cái nói: "Xin lỗi, cái này, ta hiện tại thật sự không có cách nào nói cho người biết, cũng không phải có ý định dấu, mà là thời cơ không có đến, nếu như người biết, hết thảy đều sẽ phát sinh chuyện biến tự lớn." Loại chuyện biến này mang đến hậu quả, đem vô cùng nghiêm trọng trực tiếp ảnh hưởng cả cái kế hoạch. Diệp Phong càng nghe càng mơ hồ, một chuyện không làm rõ, hiện tại lại toát ra một cái kế hoạch gì, ngay cả là hắn cũng là thật sự có chút nhức đầu. Xoa xoa đầu, Diệp Phong cố nén buồn bực, lại hỏi, "Vậy ngươi lại nói cho ta một chút, lời ngươi nói kế hoạch là cái gì?" Thanh niên người đàn ông trần chờ một chút, chợt khẽ lắc đầu, "Xin lỗi, cái kế hoạch này tạm thời cũng không có thể nói cho ngươi biết, bởi vì là tất cả đang đứng ở thời khắc mấu chốt, nói cho ngươi biết, tất cả khả năng có biến, hậu quả khả năng vô cùng nghiêm trọng, đem trực tiếp ảnh hưởng cả cái kế hoạch." Diệp Phong sững sở, lập tức có nói, "Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết, các ngươi cái kế hoạch này khi nào thì bắt đầu?" Nói chuẩn xác, kỳ thực ta biết rồi cái này đại kiếp nạn sẽ do ta cùng mấy cái khác cương thi đến chấp hành thời điểm, bắt đầu rồi. Chỉ có điều vào lúc ấy, chỉ có ta biết, chỉ có ta ở đây nghĩ, không chấp hành đại kiếp nạn, trái lại đến nan can. Thanh niên người đàn ông tướng thần nói rằng, dừng một chút, hắn nói tiếp, "Vào lúc ấy, cần phải có 1000 năm rồi." Người cao nhân kia a, đích thật là lợi hại, hắn bói toán thuật có thể dòm ngó thiên đạo, biết rồi ngàn năm sau đại kiếp nạn cùng với chấp hành đại kiếp là ai. Bất quá ta chân tâm không muốn thế gian này người biến thành cương thi. Nha đúng rồi, ngươi biết tại sao Thiên đạo quyết định đem mọi người biến thành cương thi sao? Thanh niên người đàn ông đột nhiên hỏi Diệp Phong, Diệp Phong tóc mày, nói, bởi vì thế nhân hành động để Thiên đạo phẫn nộ. Chính như, mọi người ô nhiễm không khí, nhưng chính mình rồi lại hít thở những này không khí, này là mọi người đối với không khí thương tổn, cũng là không khí đối với mọi người trả thù. Chém lung tung là phạt, thiên nhiên xuất hiện đất đã trôi. Lũ bất ngờ vân vân. Không, ngươi nói những này đều là tiên nhân. Mọi người đang tiếp thu đã đến tiên nhân trừng phạt thời điểm, bất đắc dĩ chỉ có thể đi đổi, sửa Vì lẽ đó những vấn đề này có rất nhiều đã bắt đầu đang giải quyết. Bất quá loại này giải quyết có thể cũng không có thành ý gì, bởi vì mọi người là tự thân nhận được uy hiếp mới đi bảo vệ hoàn cảnh. Mà ta muốn nói, nhưng là những này nghiêm trọng mấy lần. Tự thời kỳ cổ về sau, ta vẫn ẩn nút ở nhân thế. Khi đó mọi người cùng giúp hỗ trợ, cần mẫn khổ nhọc, tràn đầy yêu, tràn đầy sung sướng. Tuy rằng khi đó mọi người, nhưng có thể cũng không biết cái gì là yêu cùng sung sướng. Thanh niên người đàn ông mặt mang vẻ tươi cười, nói tiếp, sau đó, mọi người bắt đầu phát minh rất nhiều thứ, ăn no, ăn mặc cũng bắt đầu có tướng. Nhưng là tựa hồi nhân tính cũng bắt đầu thời gian dần qua xảy ra chuyển biến bắt đầu lẫn nhau cấp sự vật cơ bản ít đến mức đáng thương đồ vật lại đến lúc sau bộ lạc cùng bộ lạc trong lúc đó có chiến tranh mới bắt đầu chiến loạn, liền từ khi đó bắt đầu rồi kỳ thực ta cũng rất nghi hoặc bọn họ trước đây không phải rất tốt tại sao đột nhiên nhiều hơn một loại tranh đoạt ý nghĩ trạng thái như thế này kéo dài rất lâu mọi người đang không ngừng tiến bộ nhân tính cũng đang không ngừng chuyển biến xấu ta rất khỏe à vì là chất liệu gì càng ngày càng tốt đồng thời mọi người không cần lúc đầu viên kia tinh khiết tâm đến khỏe mạnh quý trọng cùng cảm kích tất cả những thứ này Trái lại, nhưng diễn sinh ra nhiều như vậy, mặt trái cảm xúc đến phá hủy bản không nhiều lắm nhân tính. Mấy ngàn năm nay, chiến tranh không ngừng. Mọi người biến hóa cũng càng lúc càng lớn, trở nên từng cái từng cái người lựa ta gạn vì tư lợi. Mà kèm theo loại biến hóa này, thiên đạo cũng thường xuyên nổi giận, hạ xuống các loại thiên hai. Nhưng mọi người tựa hồ cũng không biết được đây là thiên đạo cảnh kỳ, trái lại một lần lại một lần, làm trầm trọng thêm. Bây giờ xã hội này, ở đã trải qua mấy chục năm trước hai lần nghiêm trọng nhất thế chiến về sau, rồi lại dĩ vãng mỗi lần chiến tranh đều phải nhanh hơn khôi phục vết thương, hay là cũng là những này to lớn vết thương tốt quá nhanh khiến mọi người quên mất cái gì là đau nhức. Do đó, ở đời sống vật chất đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có bây giờ, nhưng cũng đều đem mọi người này mấy chục triệu năm qua sở hữu khuyết điểm, đều phát vùng tới vô cùng nhỏ nhuyễn, nhuyễn. Thậm chí, đều đã bắt đầu trở nên lạnh lùng mất cảm giác. Thiên cho nhân loại tốt như vậy sinh tồn hoàn cảnh, nơi nào sẽ nghĩ đến, mọi người không biết quý trọng, trái lại phá hoại, còn tự giết lẫn nhau. Hiện nay xã hội, giữa người và người còn có quan hệ gì sao? Sự tồn tại của bọn họ còn có ý nghĩa gì sao? Nghe xong được thanh niên nam nhân lời nói, Diệp Phong đã trầm mặc. Thanh niên nam nhân nói cũng không đột xuất, đặc biệt là liên quan với xã hội hiện đại nhân tính. Ở cái này thép lăn lộn bùn đất đúc thành lạnh lùng rương rậm, giữa người và người lớn nhất quan hệ. Là mang theo lạnh nhạt vẻ mặt, cùng lui tới người xa lạ một cái gặp qua. Nếu như nhất định muốn nói giữa người và người có vấn lai, like, có giao lưu, cái kia cũng là bởi vì lợi ích. Thiên đạo vô tình, mọi người ở trong mắt nó hay là run dế, dũ dế như vậy đáng ghét, đến một mức toàn bộ giẫm chết giống như chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Nhưng là tại sao là thay đổi cương thi? Diệp Phong hỏi ra nghi hoặc. Tướng Trần nói, nhắc tới cũng là Phúng, bởi vì sao Bởi vì nhân loại theo đuổi trường sinh bất tử a. Từ xưa tới nay, mọi người đều muốn trường sinh bất tử, cái này không cần ta nhiều lời chứ. Sinh hoạt đã đủ tốt rồi, mỗi người không vừa lòng, trái lại làm trầm trọng thêm làm ra để thiên đạo cùng thiên nhiên tức giận công việc, sự việc, vẫn còn từng cái từng cái nghị trường sinh. Liền, thiên đạo quyết định phả mãn nguyện vọng của bọn họ, tứ đại cương thi đem tất cả mọi người biến thành cương thi, vinh sinh bất tử, để cho bọn họ trường sinh. Nhưng là ai có thể biết, trường sinh là trên đời này, thống khổ nhất công việc, sự việc. Nếu như bọn họ đều đã biến thành cương thi, đem chịu đựng vô số cô tịch năm tháng, chịu đựng bất lao bất tử hết thảy dày vò. 100 năm, 1000 năm, 10000 năm. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 694, trường sinh là tội. Diệp Phong nghe vậy, cảm thấy có đạo lý. Tàng thư viện vút vút vút vẹn. VN 100 năm thì thế nào, 10000 năm có thể thế nào? Thời khắc này, hắn càng dị thường thâm trầm mở miệng nói rằng: Ai nói trường sinh bất tử là chuyện tốt? Mọi người đều sợ tử, cũng không muốn tử, nhưng thật làm cho ngươi sống mấy trăm mấy ngàn năm, ngươi có thể chịu được sao? Nhân sinh mặc dù ngắn, chỉ có mấy chục năm. Thế nhưng này mấy chục năm liền có thể trải qua rất nhiều công việc, sự việc. Ấu lúc mặc dù vô tri, nhưng có thể được đến cha mẹ các trưởng bối to lớn nhất vô tư nhất thương yêu. Nỗi khố không có buồn phiền, vui vui sướng sướng trưởng thành, nắm giữ tối ngây thơ rất mơ. Thanh xuân thời kỳ có ngây ngô yêu say đắm, tỉnh tỉnh mê mê thử nghiệm đi mở ra yêu say đắm cửa lớn. Đã đến sau khi trưởng thành, có trách nhiệm cùng áp lực, đồng thời đã ở thu hồi trả giá kết quả cùng tổ hợp gia đình vui sướng. Thâm niên một người đẩy lên một cái nhà, tuy nói khó nhọc, tuy nhiên lại cũng có thể hưởng thụ được người nhà quan ái, nhìn thấy thân nhân tại chính mình che chở cho nụ cười cùng hạnh phúc. Lão niên rồi, Xem rồi gói nhìn nữ tử tôn thành đàn, hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, cũng là tuổi già tối tân phúc thời gian. Một đời sinh lão bệnh tử, nếm khắp cả nhân sinh muôn màu. Từ mới bắt đầu khi còn bé tốt, ngóng trông, bắt đầu, trải qua, rõ ràng, nhìn thấu, đến cuối cùng lao niên thả xuống. Đây là hoàn chỉnh nhân sinh. Thử hỏi, nếu như một người chân chính đi chăm chú thể nghiệm toàn bộ một đời, liền sẽ phát hiện, cả đời này ngắn ngủi mấy chục năm, ký thực cũng không ngắn. Chỉ ít người cả đời này nên hưởng thụ, đã hưởng thụ lấy, không tồn tại cái gì tiếc nuối. Mà không có hưởng thụ, ký ức cũng đã không trọng yếu. Ngược lại, Nếu như ngươi đem mặt nói những kia không để ý đến, mà là đi chú trọng những vật khác, như công danh lợi lộc, tiền tài quyền thế, quản chi có nhiều hơn nữa, cũng sẽ không thỏa mãn, càng sẽ không thấy đủ. Mà dưới tình huống này, người sẽ cô quạnh, sẽ trống vắng, sẽ cảm thấy một đời trôi qua không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bọn họ chưa từng rõ ràng cái gì là nhân sinh, cái gì là sinh hoạt. Như vậy một sống vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, cho dù là cho hắn 1000 năm, 10000 năm, hắn cũng vĩnh viễn không chiếm được vật mình muốn. Vì lẽ đó, thời gian mấy chục năm, quý trọng rồi, cố gắng quá, chính mình sẽ thỏa mãn cuối cùng sẽ không đi đồng ý sống thêm mấy năm, bởi vì cho dù là nhiều cấp mấy năm, mấy năm qua bên chồng cũng đã không có cái gì có thể đi qua rồi. Đã như vậy, trường sinh không dài sinh, trọng yếu sao? Truy cầu trường sinh người đều là kẻ đáng thương, thường thường muốn dùng nhiều thời gian hơn, đến để cho mình cảm thấy mình còn có rất nhiều thời gian đến tìm kiếm sinh tồn ý nghĩa. Không biết, cho nhiều hơn nữa, cũng chỉ là kéo dài đáng thương thời gian, đáng thương biết bao một ít thời gian thôi." Diệp Phong nói xong rồi, hiện trường tất cả mọi người lần thứ hai trầm mặc. Trương Thanh niên tướng thần ánh mắt sáng lên, không tự chủ được vỗ tay một cái, nói: "Nói thật hay, ngươi đem ta nghĩ mấy ngàn năm đồ vật toàn bộ nói ra. Ngươi có biết hay không ta cùng với mặt khác ba cái cương thi vương khác nhau." Diệp Phong con mắt híp lại, nhìn chằm chằm tướng thần, nói rằng: "Không bằng trước tiên ta hỏi một vấn đề chứ. Ngươi nói Thiên địa Đại kiếp nạ, bị thiên đạo nhận lệnh các ngươi tứ đại cương thi để hoàn thành. Bảo ngày mai đạo rất khó thậm chí không thể làm trái, hơn nữa nếu là Thiên địa Đại kiếp nạ, ngươi có năng lực gì đến ngăn cản? Có năng lực gì phần làm?" Thanh niên người đàn ông thở dài, khẽ ngẩng đầu, nói: "Thiên đạo." Nó mịt mờ, không biết hình thái, nhưng ở khắp mọi nơi, tự thành trật tự. Thiên hạ tất cả đều chạy không thoát nó tự tự, cũng không cãi được ý nguyện của nó. Thế nhưng, ta tướng thần lại cứ lại không phục. Chúng ta tại nhân thế vô số năm, nhìn quen rồi bi hoan ly hợp cùng sinh láo bệnh tử. Xem ra, nhân loại hẳn không có ta thật mới đúng, bọn họ chỉ có mấy chục năm, ta nhưng vĩnh sinh bất tử. Nhưng là ta lại phát hiện ta trải qua không vui, chưa bao giờ hài lòng. Ta một mực tại theo đổi đáp án, tại sao ta có được vô tận sinh mệnh, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, cũng không như mắt của ta run dế qua thật tốt. Vì lẽ đó ta quan sát rất nhiều năm, thấy qua rất nhiều người. Trong thời gian này, ta chứng kiến rất nhiều người tìm kiếm các loại kéo dài tuổi thọ biện pháp. Nhưng mà bọn họ đem bó lớn thời gian tiêu tốn đang tìm kiếm kéo dài tuổi thọ phương pháp, nhưng căn bản không có được tòa nguyện, trái lại, đem thời gian lãng phí. Cuối cùng hối tiếc không kịp, hoặc là làm trầm trọng thêm. Có người không truy cầu trường sinh, chỉ sống ở lập tức, trôi qua thỏa mãn, thấy đủ. Đã đến nhất định được tuổi tác, hắn vẫn là không truy cầu trường sinh, vẫn là thỏa mãn thấy đủ. Ta đã từng hỏi một phần người như vậy, có muốn hay không trường sinh? Đáp án để cho ta không nghĩ ra. Bọn họ không muốn. Ta hỏi tại sao? Bọn họ nói, không biết những kia sinh mệnh sống ở dùng tới làm chi, cả đời này đã đực rồi, sống thêm, thật án. Vì lẽ đó đến lúc sau, ta rốt cuộc hiểu rõ, nhưng có thể, ta cũng chán sống. Không sai, ta sống quá dài, nhưng một điểm ý nghĩa cũng không có. Liền ta triệt để hòa vào nhân loại, ta bắt đầu thử nghiệm để cho mình cũng như một người, ta đi quý trọng, đi thấy đủ. Sau đó ta có vẻ, ta làm quá ăn mày, từng làm hoàng đế, từng làm người, cũng đã làm hiệp khách, ta và các ngươi cái kia cái gì thì tiên lý thái bạch cùng uống rượu ngâm thơ, đã từng truyền giáp nâng kiếm ở nhạc nguyên xoé dưới cờ làm tên lính quèn trận giết địch. Ta không động dùng sức mạnh của ta, ta tận lực như một người như thế. Ta thể nghiệm quá nhiều nhân vật, thẳng đến về sau, ta phát hiện cơ bản sở hữu nhân vật ta đều thử. liền, ta lại bắt đầu cảm thấy không vui không vui vẻ, ta cũng rốt cuộc hiểu rõ, sinh mệnh không ở dài ngắn, ở chỗ ngươi làm sao sống phân khích tân phúc. Diệp Phong cười cợt, nhìn cương thi, hắn rất khó tưởng tượng, như vậy mấy câu nói lại là xuất từ một cái cương thi trong miệng. Lập tức, Diệp Phong thản nhiên nói, ngươi trợ giúp nhân loại, là bởi vì ngươi biết rất nhiều người kỳ thực cũng không sai, sai người một nhóm người. Ngươi chán ghét thiên đạo, là bởi vì ngươi hận nó. Ngươi hận nó không công bằng, cho ngươi vĩnh sinh bất tử, vĩnh viễn cô tịch. Ngươi phản kháng thiên đạo, bởi vì ngươi muốn chết. Mấy chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Tướng Thần đột nhiên vừa nhấc mắt ra, nhìn chằm chằm Diệp Phong. "Thật lâu qua đi, Tướng Thần mới hít sâu vào một hơi, nói rằng, ngươi khiến ta kinh nha." Diệp Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Hay là ta rõ ràng những thứ gì? Tất cả những thứ này cũng không có đại nhân vật gì tham dự. Bởi vì là tiên đạo không thể làm trái, bọn họ không dám chống đối, vì lẽ đó đều chỉ có thể thoát thân ra ngoài. Diêm La Vương như vậy, Phong Đô Đại Đế cùng địa Tạng Vương cũng là như thế." Tướng Thần khẽ cau mày, lập tức chậm rãi lắc đầu nói, "Hay là ngươi nói đúng, thế nhưng có mấy người chưa từng thoát thân ra ngoài?" Bọn họ cùng ta cũng như thế, cũng dám cãi lời thiên đạo, cũng đều cãi lời rồi. Nói câu nói này thời điểm, tướng thần ánh mắt của nhìn chòng trọc vào Diệp Phong. Lần này Diệp Phong vừa cười, nói rằng, "Ta là Lục Đạo Luân Hồi Thần Quân, đúng không?" Tướng thần sửng sở, mắt màu lục nữ cương thi, cô gái mặc áo trắng, trường Sinh Bá, trường Sinh Thiên, đại lực quỷ vương bọn người là đột nhiên trận to hai mắt nhìn Diệp Phong. Mà tất cả mọi người tại chỗ đã nghe được kia mấy cái chữ sau đó, cũng lập tức đã dẫn phát một cơn chấn động. Cái tên đó, 20 năm qua từng là một cấm kỵ. Bất luận là chính tà hai phái vẫn là địa phủ, đều chưa từng có người dám nhiều lời liên quan với cái tên này bất kỳ lời nói nào. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 695, tất cả trận tướng. Đối mặt Diệp Phong câu hỏi, tướng thần nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu sau mới nói đến, ngươi bình tĩnh qua đi, quả thực đáng sợ. Đã nhiều năm như vậy, có thể làm cho ta nói ra đáng sợ hai chữ để hình dung người, không cao hơn một tay năm ngón tay số lượng. Diệp Phong cười nhạt, xác thực, chỉ cần hắn tính táo lại, dòng suy nghĩ sẽ rất rõ ràng, hắn muốn nghĩ thông suốt vấn đề, căn bản không có không nghĩ ra. Nhìn tướng thần, Diệp Phong liếm môi một cái, nói, "Như vậy Nếu như ta là lục đạo luân hồi thần quân, đi luân hồi địa, lại phải làm gì? Một đạo khó khăn nhất thế ta đây, có kế hoạch gì hoặc là sắp xếp sao? Tướng thần bất khả tư nghị nhìn Diệp Phong, tự hồ rất khó tin tưởng Diệp Phong dựa vào những này, nhìn như không liên hệ chút nào đồ vật, lại có thể đem 20 năm trước một ít sắp xếp đo được. Ngươi và ngươi một đời như thế, khiến người ta bội phục. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, của ngươi một đời nếu tiến vào luân hồi, tự nhiên ở trong kế hoạch, đem mình cũng kế hoạch tiến vào. Ngươi bây giờ nếu như sớm biết rõ cái kế hoạch này, thực tế là quấy rầy ngươi hoạch của chính mình. Tướng thần nói có chút uốn cậu, bất quá Diệp Phong nghe hiểu. Hắn bất đắc dĩ nợ nụ cười xuống, đối với Tướng Thần nói, "Hỏi ngươi thật mấy vấn đề, ngươi đều không trả lời thẳng ta, cuối cùng vẫn là dựa vào chính ta nghi thông suốt. Vậy làm phiền, nói cho ta biết ngươi mục đích tới nơi này là cái gì?" Lời kia vừa thốt ra, Tướng Thần rõ ràng có chút lúng túng. Thấy một bên mắt màu lục nữ cương thi cũng đều là sửng sở, dưới cái nhìn của nàng, Tướng Thần vẫn là quy cao tồn tại, trong thiên địa này, không có gì có thể không bị Tướng Thần hiểu rõ đồ vật. Có thể là nơi nào nghĩ đến, gặp phải Diệp Phong về sau, dĩ nhiên liên tiếp dần mình, thậm chí bây giờ bị Diệp Phong chấn á khẩu không trả lời được. Tướng Thần rất là lúng túng, ho khan hạ xuống, nói, "Ta, ta tới nơi này." Ân. Hặc. Trải qua trước đó cùng Diệp Phong đối thoại, Tướng Thần đột nhiên phát hiện mình đến, thật giống không chỉ có không có đưa đến tác dụng gì, trái lại, để Diệp Phong biết rất nhiều thứ, đem Tướng Thần mình ngược lại là làm cho mơ hồ chút. Đã qua thật lâu Tướng Thần mới mở miệng nói, "Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không khôi phục đời trước ký ức?" Diệp Phong lắc đầu, nói, "Cũng không hề." Tướng Thần bất đắc gì nói, "Được rồi, ngược lại dù như thế nào, không thể nói thêm nữa. Tất cả, xem tiếp đó sẽ làm sao phát triển đi. Tiếp đó sẽ làm sao phát triển, ngươi không biết sao?" Diệp Phong hỏi, tướng thần sững sờ, nói: "Ta hẳn phải biết sao?" Diệp Phong không nói gì, lập tức suy nghĩ một chút, nếu như mình là Lục Đạo Luân Hồi Thần Quân, đối mặt 20 năm sau đích thiên đại kiếp nạn. 20 năm sau. Như vậy 20 năm trước lần đó đây. Diệp Phong nhìn tướng thần hỏi: "20 năm trước, tà phái liên hợp các lộ yêu ma quỷ quái vây công địa phủ, phá hoại Lục Đạo Luân Hồi là chuyện gì xảy ra?" Ở Diệp Phong trước đây nghe được tin tức xem, nói là tà phái bọn họ tìm kiếm vĩnh sinh, không bài trừ đích thật là nguyên nhân này, nhưng bây giờ Diệp Phong xem ra, tất cả có thể không đơn giản như vậy. Tướng thần nói: "20 năm trước, tà ma chi Mấy đại cao thủ mang theo tám cái đại pháp khí liên hợp công vào địa phủ, để tầng 18 địa ngục xuất hiện lỗ thủng, dẫn đến vô số ác quỷ trốn ra được, để địa phủ đại loạn. Trong lúc nhất thời địa phủ đại loạn, quỷ sai âm binh sức đầu mẹ chán. Ở tình huống như vậy, mấy đại cao thủ đã đến luân hồi địa, muốn phá hủy Lục đạo Luân hồi. Kỳ thực vẫn là câu nói kia, ta ma ngoại đạo căn bản không có năng lực như vậy, lần kia sự kiện kỳ thực cũng có Thiên đạo an bài thành phần. Lục đạo Luân hồi làm vì thiên hạ giữa giữ nhìn tất cả sinh linh tuần hoàn chi bảo, bản thân nó cũng đại diện cho một loại pháp tắc cùng trật tự. Một khi Lục đạo Luân hồi phá hủy, trong thiên hạ liền không còn luân hồi. Đến thời điểm Tất cả mọi người toán bất biến tương thì cũng không về, dù là vĩnh sinh. Thiên đạo muốn phá hủy lục đạo luân hồi, vì lẽ đó, nó chỉ là đem nó chán ghét đồ vật lợi dụng tới. Cái kia là nhân loại vì tư lợi. Nó lợi dụng mọi người vì tư lợi tính cách cùng tìm kiếm vĩnh sinh ý nghĩ, để cho bọn họ đi một tay phá hủy lục đạo luân hồi. Ở quá trình này, thiên đạo hạ xuống như thế, địa tạng vương, phong đô đại đế đều được thiên đạo hạn chế, không cách nào đứng ra can thiệp. Nay vì là tà ma ngoại đạo sáng tạo ra cơ hội. Đồng thời, cái kia cái gọi là tám cái pháp khí cũng là thiên đạo sắp xếp. Tám cái pháp khí uy lực mạnh mẽ, hợp lại cùng nhau có thể hủy lục đạo luân hồi. Diệp Phong sau khi nghe gật gật đầu, nói như vậy, giải thích thông, tất cả chỉ là thiên đạo ở trong tối đổ thêm dầu vào lửa, ta phái có lòng này, nó thuận lợi giúp một lần, nhưng mà ta phái bọn họ nhưng lại không biết, mình là tại tử sát. Trường Sinh Ba cùng Trường Sinh Tiên ngây dại, sở hữu tà phái người cũng đều ngây dại. Nếu như tướng thần cùng Diệp Phong đối thoại là thật sự, như vậy cái gọi là trường sinh, căn bản là một hồi hủy diệt. Cái gọi là tấn công địa phủ chiếm lĩnh âm dương hai giới, bất quá là thiên đạo lợi dụng hắn nhóng tại chính mình đối phó chính mình. Thời khắc này, bao quát Trường Sinh Ba cùng Trường Sinh Tiên ở bên trong hết thảy tà phái chi người đều có chút hàm mật. Kế hoạch lâu như vậy, ước mơ lâu như vậy, lấy vì làm mục chính là trường sinh, khi làm thế giới này thần. Nhưng là không nghĩ tới chỉ là đang trợ giúp thiên đạo ra tốc nhân loại bao quát chính bọn hắn diệt vong thôi, thực sự là đáng thương, hiện tại mới phát hiện, bọn họ là quân cờ. Chuyện bây giờ rất rõ ràng, thiên đạo muốn làm cho tất cả mọi người vĩnh sinh, phá hủy lục đạo luân hồi, tất cả mọi người biến thành cương thi. Nhưng bây giờ tất cả mọi người rõ ràng này cái gọi là vĩnh sinh căn bản là chịu tội, đến cuối cùng kỳ thực đều vẫn là sẽ chết. Bởi vì là thiên đạo trừng phạt, sở dĩ là trừng phạt, như thế nào lại thật sự như bọn họ tưởng tượng vĩnh sinh tốt đẹp như vậy? Như vậy duy nhất có thể ngăn cản trận này bị kịch phát sinh người là ai? Hiện nay mọi người biết đến, là cái này cương thi nhà tướng thần, còn có lục đạo luân hồi thần quân, cũng là đời này Diệp Phong. Còn có không biết. Diệp Phong cũng toàn bộ đã minh mạch, ngoại trừ cái kia cái gọi là kế hoạch, cái khác đều hiểu rồi. Xoay người, nhìn hắn hướng về trường sinh bá cùng trường sinh thiên, vừa nhìn về phía sở hữu tả phải người, lớn tiếng nói, "Hiện tại, các người còn muốn công kích địa phủ sao?" Không có người nói chuyện, tất cả mọi người tránh né Diệp Phong ánh mắt của. Diệp Phong ánh mắt nhếch a nói, "Còn có ai hay không muốn phá hủy lục đạo luân hồi?" Vẫn không có người nào nói chuyện ai còn muốn vĩnh sinh. Diệp Phong đại a, ta phái người, có người cúi đầu, gương mặt xấu hổ. Thấy tất cả mọi người không nói, Diệp Phong đem ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía trường Sinh Tiên. Trường Sinh Tiên lung túng ho khan hạ xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác, không cùng Diệp Phong đối diện. Liên quan với vĩnh sinh, trường Sinh Tiên cùng Diệp Phong kịch liệt đối với lời nói nhiều lần. Diệp Phong vừa bắt đầu nói rồi, phá hủy lục đạo luân hồi, nhân loại bất tử bất diệt, cuối cùng chỉ là bi kịch. Trước đây trường Sinh Tiên đều là cùng Diệp Phong kéo, còn để Diệp Phong cũng gia nhập bọn họ cái kia vĩ đại kế hoạch, hiện tại Trưởng Sinh Tiên không lợi có thể nói. Lại nhìn về phía Trưởng Sinh Bá, Gương hỏa này cũng là gương mặt khó chịu, không dám nhìn Di Phong. Bên cạnh hắn Đại Lực Quỷ Vương thấy thế nhắc nhở, "Người ta hỏi ngươi đây, có muốn hay không Trường Sinh?" Trường Sinh bá hung hăng trận mắt nhìn Đại Lực Quỷ Vương một chút, nhưng cũng không dám xem Di Phong. Trước này đến từ Tàng thư viện, Quy 1 chương 696, tràn đầy biến số. Hết thệ ta phái người đều hai mặt nhìn nhau, hiện tại Trường Sinh, mình không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy rồi. Tàng thư viện vút vút vút. Tàn tù vẹn. Việt Nam mà là bị tiên đạo lợi dụng, cuối cùng rơi vào cái kết cục bi thảm, tự thử các quả. Trường Sinh bá trong lòng vô hạn phức tạp. Trưởng Sinh Thiên cũng là á khẩu không trả lời được. Bọn họ kế hoạch lâu như vậy đồ vật, quay đầu lại bất quá là như ý ứng với Thiên đạo trừng phạt thế người thủ đoạn mà thôi. Cuối cùng trường Sinh Bá cười thảm hai tiếng, nói rằng, "Lục đạo luân hồi, ta hơn nửa đời người chấp nhất với phá hủy nó, các người hiện tại nói cho ta biết đây là Thiên đạo hủy diệt kế hoạch, lẽ nào muốn như vậy, để cho ta từ bỏ?" Diệp Phong cùng tướng thần đều ngẩng đầu nhìn về phía trường Sinh Bá, nghe Trưởng Sinh Bá cả giận nói, "Ta bất kể Thiên đạo làm sao, ta chỉ hận Lục đạo luân hồi đoạt thê từ ta. Thê tử ta chết rồi ta vốn định tụ nàng hồn phách làm cho nàng phục sinh, ai biết nàng nhưng vào luân hồi." mấy tia chết tiệt lục đạo luân hồi, nó làm hại thê tử ta đã biến thành một cái ta xa lạ người, lẽ nào đây là quy tắc tuần hoàn sao? Toán Thiên đạo muốn trừng phạt thế nhân, cái kia lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Trường Sinh bá mái tóc màu đen bay lượn, mắt tất cả đều là hắc khí, có vẻ hắn rất là điên cuồng. Tướng Thần khẽ như mày, khẽ lắc đầu nói rằng, người này lệ khí quá nặng, chấp niệm quá sâu, quay đầu lại hại người hại mình. Mấy chục năm qua, sáng chế tội nghiệp đã đủ nhiều. Tuy nói là vì là người yêu mà cũng, nhưng là không nên như vậy u mê không tỉnh. Tướng Thần sau khi nói xong, thấy Trưởng Sinh bá cả giận nói, ta không quản ngươi có đúng hay không cương thi vương. Ta cũng không quan có phải hay không các người muốn cùng tiên đạo đối kháng, ta chỉ muốn làm một điểm, phá hủy lục đạo luân hồi." Tướng thần khẽ mỉm cười, hít sâu vào một hơi nói, "Ngươi còn chưa đủ tư cách. Vẫn là, để trong thân thể ngươi vị kia đi ra cùng ta nói chuyện đi. Lẽ lâu như vậy, còn không có ý định hiện thân sao?" Nghe được tướng thần, tất cả mọi người là sức sở, bởi vì mọi người đều không hiểu ý của hắn. Trong thân thể cái vị kia? Ai? Vào lúc này, tướng thần xoay người đối với Mạc Phàm nói, "Ngươi không phải là cảm thấy ta hôm nay tới không có chút ý nghĩa nào sao?" là một người cao nhân, sự xuất hiện của ta làm sao có thể không có ý nghĩa đây? Nếu như ta ngày hôm nay không đến, các người nơi này tất cả mọi người đều sẽ biến thành cương thi." Lời vừa nói ra, là Di Phong cũng là chấn động trong lòng. Lời này là có ý gì? Cũng là vào lúc này, cửa sơn động nơi lại là một thanh âm chuyển đến. "Cương thi vương tướng thần, không nghĩ tới người lại xuất hiện ở đây." Tất cả mọi người nhìn lại, thấy chỗ động khẩu đứng một người thanh niên người, người thanh niên kia dài đến giống như vậy, thế nhưng khuôn mặt rất thanh tú. Cái kia một đôi con mắt khá là thâm thúy, cũng rất bình tĩnh, giống như một thản thú thủy. Người thanh niên này đứng ở đằng kia, cho cảm giác của con người, giống như là một cái bình thường người thanh niên. Nhưng vô hình chi, tự hồ lại có một luồng ý thế từ thân thể của hắn phát ra. Mà người thanh niên này, Diệp Phong nhưng là biết, chính là cái kia ban đầu ở TV tin tức nhìn đến tác giả Phong Công tử, bản danh Long Phong. Bất quá, thân phận chân thật của hắn nhưng là ý vị sâu xa. Bởi vì pháp thuật của hắn tu vi, ngay cả là Diệp Phong từ vừa mới bắt đầu liền nhìn không thấu. Hiện nay, như trước như vậy, Long Phong trợ giúp quá Diệp Phong, ở phệ hồn châu bên trong cứu Lam manh manh cùng Mã Khiêu thời điểm, là Long Phong nghĩ tới biện pháp, cùng với giúp Diệp Phong hộ pháp. Cho tới nay Diệp Phong cảm thấy Long Phong rất thần bí, thế nhưng vẫn cũng không biết, không hề nghĩ rằng, nhưng bây giờ xuất hiện ở đây. Tướng Thần nhìn thấy Long Phong, cũng là hơi sửng sở, chợt nói: "Ngươi đã đến đến rồi, thời gian qua đi 2 năm, trở lại chỗ cũ. Là tới sẽ ngày xưa đối thủ cũ, hay tìm ta hả? Long Phong cười cận, cách thật xa, âm thanh nhưng rõ ràng chuyển tới, nói rằng: "Vốn là nghĩ đến hiểu rõ ngày xưa đối thủ cũ, bất quá vừa vặn gặp phải ngươi, càng được rồi hơn. Bất quá, ngươi nếu biết ta một mực tại tìm ngươi, tại sao không nhiệt thân?" Tướng Thần có chút khó khăn nói, bởi vì ta không giúp được ngươi. Lăng Phong hơi nhíu mày, nói: "Ta còn chưa nói." Tướng Thần nói: "Nhưng ta biết, tại sao không giúp được?" Lăng Phong âm thanh đã lạnh. Tướng Thần có chút bất đắc dĩ, nói: "Không là chuyện tốt, nếu là đem nàng biến thành cương thi, Người cảm thấy nàng sẽ vui vẻ sao?" Diệp Phong nghe được mơ mơ hồ hồ, bất quá nghe đến đó, lấy sự thông minh của hắn, liền không khó minh bạch rồi. Diệp Phong biết, Long Phong có một cái người yêu, hai năm trước đang vì cứu Lăng Phong mà chết, hiện tại hồn phách tụ thập, nhưng vẫn tình không đến. Cái khác, Diệp Phong không biết, nhưng hắn hiện tại biết, Lăng Phong Tướng Thần, là muốn cho Tướng Thần đem hắn người yêu biến thành cương thi như vậy có thể tỉnh lại. Nhưng mà Tướng Thần nhưng không muốn làm như thế, bởi vì dưới cái nhìn của hắn làm Cương Thi sẽ không vui sướng. Lúc này, mập mạp sư phụ Mao Thúc từ đoàn người đi ra, nhìn Long Phong nói rằng, "Hải Tử, người hà tất chấp nhất? Ngay cả là ngươi không ngại nàng đã biến thành cương thi, nàng cũng chưa chắc đồng ý ạ." Long Phong nhìn mau Thúc, thở dài, nói rằng, "Sư Thúc, ta, ta sợ, ta sợ nàng thật sự vĩnh viễn cũng không tỉnh lại." Lúc này tên béo giống như nhớ tới cái gì, ở Diệp Phong bên cạnh nói rằng, "Ta biết rồi, cái này Long Phong, là sư phụ ta cho ta nói qua, ta sư bá đủ đệ." Tiên béo đem hắn biết đến hết thảy đều nói ra. "Nguyên Lai like A, tên béo sư phụ Mao Thúc cùng Long Phong sư phụ là sư huynh đệ. Chúng ta trước đây đã nói, Mao Thúc Phúc duyên cắt trước đây không phải Mao Thúc mà là Mao Thúc sư huynh, Mao Đại Phương. Sau đó Mao Đại Phương cùng Đồ Đệ Long Phong cùng với hiệp hội đạo thuật người vây công Hà Bạn, sau một đêm, Mao Đại Phương già rồi 20, 30 tuổi, mái đầu bạc trắng. Sau đó đem Phúc duyên cắt cho sư đệ Mao Thúc, Mao Đại Phương nhưng là ẩn cư lên. Lại nói này Long Phong, lại nói ngay lúc đó Long Phong cũng như bây giờ Diệp Phong giống như vậy, chính là trẻ tuổi người số 1, thiên chi kiêu tử." Có người nói, lúc đó hết thể hiệp hội đạo thuật người tụ hội một tòa thâm sơn ở trong, muốn tiêu diệt cường thị vương Hạn Bạt. Thời điểm đó Hạn Bạt cũng là bị phong ấn, phá phong ấn Hạn Bạt thực lực chỉ có thời kỳ toàn thịnh gần một nửa. Ngay lúc đó tất cả cao thủ vây công, Long Phong sư phụ càng là tiêu hao sức sống. Cuối cùng vẫn là Long Phong cầm trong tay pháp khí, đâm vào Hạn Bạt trong cơ thể. Đồng thời, Hạn Bạt mông lướt, cũng xuyên thấu trái tim của hắn. Khi đó, Long Phong người yêu đem dùng tới cứu mình, đồng thời đại biểu tân sinh cùng hy vọng quỷ nước mắt lấy ra, cứu sắp chết Long phong. Mà người yêu của hắn nhưng đã chết. Cuối cùng tất cả cao thủ thi pháp Mạnh mẽ vì là cô gái kia tụ hồn, đồng thời đem thi thể cùng tụ lại hồn phách đặt ở Thông Thiên Đại Hạ phòng dưới đất bảo tồn. Lúc đó Lam Manh Manh cùng Mã Khiêu cùng với tên béo hồn phách vào phệ hồn châu thời điểm, thân thể cũng để vào quá phòng dưới đất. Cũng là khi đó, Diệp Phong cùng Long Phong mới quen. Hiện tại Diệp Phong đã minh mạch, đồng thời trong lòng kinh ngạc, Long Phong ở 2 năm trước có thể cùng có thời điểm toàn thịnh gần một nửa lực lượng hạn bạc chống lại, chẳng trách thực lực để Diệp Phong nhìn không thấu. Diệp Phong thấy tình cảnh rơi vào túng, mở miệng nói, "Long Phong, ngày xưa cửu địch là có ý gì? Lẽ nào nơi này có kẻ thù của ngươi?" Chương này đến từ thư viện Quy 1 chương 697, hạ bạn. Diệp Phong nhiều thông minh à, vội vàng nói sang chuyện khác, không muốn Long Phong xoắn xuýt chính mình người yêu chuyện. Thằng thư viện vẹt đút vẹt đút vẹt đút, tàn tủ vẹn. Việt Nam Long Phong trùng Diệp Phong gật gật đầu, chớp nhìn một chút Tướng Thần, nói rằng: "Ngươi tới, lúc đó chẳng phải vì nó sao?" Tướng Thần nói: "Ta theo nó không thủ, đến cũng chỉ là thuận lợi mà thôi. Ngươi theo chân nó nhưng là không chết không thôi, vì lẽ đó để cho ngươi. Sớm biết ngươi muốn đến, ta đừng tới." "Ai ai ai, xem ra hôm nay của ta ra sân, đúng là không có chút ý nghĩa nào a, thật lúng túng a." Tuống Thần đích thật là đại nhân vật, nhưng là tính cách nhưng là không bám vào một khuôn mẫu, khi thì phô trương hùng người, khi thì lại cả lơ phất lơ, khiến người ta nhìn không thấu. Long Phong liếc nhìn Tuống Thần, lập tức nhìn về phía Diệp Phong. Nhìn thấy Diệp Phong nghi hoặc, Long Phong nói: "Núi này, dù là lúc trước Tây Sơn một vùng, mà bên trong hang núi này, không chỉ có hậu khanh tàn thể, càng là có hạn bạt nguyên thần. Mấy trăm năm trước, nơi này có vô số thi thể, là vì ôn dưỡng hạn bạt nguyên thần cùng hậu khanh tàn thể. Những cương thi này bên trong, có một con đại thi bị hạn bạt nguyên thần dựa vào. Ban đầu ta hủy diện, chỉ là cái kia đại cương thi mà thôi." Hạt bạn nguyên thần bị thương, thế nhưng là vẫn là đạo tẩu. Vì lẽ đó 2 năm trước ta cũng không giết chết hạt bạn, bị nó trốn ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Lúc đó chính ta cũng trọng thương, thời gian 2 năm, ta tu vi tăng mạnh, cho nên tới tìm nó tính sổ. Nói tới chỗ này, hầu như tất cả mọi người đều ngầm hiểu ý đem ánh mắt nhìn về phía trường sinh bá. Liên Trường Sinh Tiên cũng kinh ngạc nhìn xem chính mình cha. Đứng ở trường sinh bá bên người đại lực quỷ vương cùng thanh vân chân nhân chính mình thiên cơ lão nhân sắc mặt khẽ thay đổi, đều lùi về sau một ít, cẩn thận nhìn trưởng sinh bá. Trường Sinh ba giờ khác này sắc mặt có chút khó coi, hắn vừa rất kích động, đối với lục đạo luân hồi hận, để hắn có chút điên cuồng. Nhưng là bây giờ, hắn cũng đã nghe được mấy người đối thoại. Kết hợp tướng thần trước đó hướng về phía hắn nói để trong cơ thể hắn ra hỏa nói chuyện, giờ khác này cũng đã minh mạch. Bọn họ cho nói hạn bạn nguyên thần, nhưng có thể ở trong thân thể của hắn. Điều này không khỏi làm Trường Sinh Bá trong lòng khiếp sợ, trong cơ thể mình có hạn bạn nguyên thần. Nhưng mà hắn mới vừa nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được trong thân thể của mình có một cố dị thượng sức mạnh, mạnh mẽ đột nhiên ở trong thân thể của hắn cấp tốc lan tràn. Hầu như trong nháy mắt, hắn cảm giác thân thể của mình bên trong tràn đầy sức mạnh. Cùng lúc đó, hắn cảm, rắc, cảm, giác ý thức của mình bị thứ gì khác đột nhiên xâm nhập một vùng tăm tối. Mắt tối sương lại, cái gì đều không nhìn thấy cũng không nghe thấy rồi. Mà lúc này đây, ở ánh mắt của những người khác, Trường Sinh Bá thân thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng nồng nặng khắc khí. Tiếp theo, một cái thanh âm khàn khàn tự Trường Sinh Bá trong miệng phát sinh, "Tướng thần ngươi không có năng lực gãi lời thiên đạo, không muốn làm loại này không sợ viêm độc, ngươi căn bản làm không được." Thanh âm này tuy nói khàn khàn, nhưng cũng rõ ràng có thể nghe ra là một giọng nữ. Hạn Bạt vật này ở trong truyền thuyết thần thoại, thực tế toán là một thần, cũng sương tiên nữ bạn. Bất quá theo thời gian trôi đi, thời gian dần qua, rất nhiều truyền thuyết được tôn sùng trở mình. Hán chiều thời điểm, ghi Chép liên quan bên trong, Hạn Bạt thần tính một mặt được tôn sùng trở mình, cho rằng nó là không rõ quái vật. Dân gian truyền thuyết Tống Chân tông lúc, Hạn Bạt tắc quái, kiệt hồ chứa nước làm muối chi thủy. Dù là đáp lại câu kia, Hạn Bạt vừa ra, đất cần ngàn dặm. Sau đó Tống Chân tông cầu trợ ở Trương Thiên Sư, Trương Thiên Sư phái Quan Vũ đi hàng phục. Quan Vũ khổ chiến 7 ngày, hàng phục yêu ma. Chân tông cảm, giác, thần lực, phong nghĩa dũng Vũ An Vương. Ngày đó vừa vặn là lịch nông ngày 13 tháng 5. Sau dân gian liền nhiều là ngày tổ chức quan đế miếu biết, khẩn cầu quan đế hiển linh trục ma tiêu thai, phù hàng trời hạn gặp mưa, gồm ngày này xưng là vũ lễ. Đồng thời cho rằng ngày hôm đó chắc chắn sẽ trời mưa, đây cũng là cái gọi là đại hạn bất quá 13 tháng 5. Đã đến đời Minh kỳ sau đó, vốn là quỷ mị hình tượng hạn bạn từ từ hướng về cương thi hình tượng hạn bạn diễn biến, cũng từ từ bị cương thi hình tượng hạn bạn thay thế. Mà tới được thanh triều, loại này thuyết pháp càng là hơn nhiều, thậm chí có nói, nếu như giới thi thể tại 100 ngày bất hủ, tất thành cương thi. Mà loại cương thi là hạn bạn một loại thi khí hình cương thi. Bởi vì môi thi cùng với oán khí chờ chút duyên cơ dẫn đến thi thay đổi. Chúng ta trước đây đã nói, tứ đại cương thi chủng loại bên trong, hạt bạt mạch này cương thi cơ vốn không phải dựa vào huyết đến truyền thừa, là có thể tự chủ hình thành, hơn nữa những thi thể này thì biến thành cương thi tính ra cũng không phải hạt bạt đời sau cương thi nhiều lắm là một cái loại hình. Như cương thi vương tướng thần mạch này là dựa vào huyết thống truyền thừa, không có đem thần mạch này viết, không phải hắn mạch này cương thi. Đồng dạng, hầu khanh cùng Thang Phát thảo cũng gần như. Luận số lượng, hạt bạt đủ loại này loại cương thi nhiều, bởi vì bọn chúng chính mình tự chủ hình thành nhân tố này rất nhiều. Từ bất an sinh A, có khẩu khí không nuốt xuống à, chết rồi táng phương pháp không đúng hoặc là không đúng chỗ, đều sẽ thi thay đổi. Loại này cương thi đa số là loại kia nhún nhảy một cái, thi thay đổi, nhưng mà cương, hát cương, khiêu thi, hành thi, phi thi, thiết giáp thi, đồng giáp thi, kim giáp thi, tỉnh thi vân vân, đều là hạng bạc loại này thi khí hình cương thi. Thế nhưng những cương thi này lợi hại đến đâu, cho dù là đẳng cấp đã đến hạn bạn cái giới, thực lực cũng cùng chân chính hạn bạn khác nhau một trời một vực. Còn chân chính hạn bạn, dù là thời kỳ cổ cái kia vừa xuất thế, liền có thể để ngàn giặm xích địa ma. thi khẽ ngẩng đầu, nhìn trong giây lát khí thế đột biến trưởng xinh bá. Nụ cười nhạt và cười, nói rằng, hướng thiên đạo túi lầu sao? Xin lỗi, ta càng không làm nổi. Trường Sinh Bá trong mắt hắc khí trở nên trước đó càng đậm, hơn nữa hắn mở miệng nói chuyện, trong miệng cũng tràn ra hắc khí, còn có trong lỗ mũi, đều có từng tia từng tia hắc khí bay ra. Quỷ dị hơn chính là đầu tóc cũng thay đổi dài, tóc hai bù xù, như là dài ra một con nữ nhân tóc. Lại thêm cái kia khản khản giọng nữ, đều là khiến người ta cảm thấy quái lạ. Diệp Phong bên cạnh tên béo nhịn không được, đối với Diệp Phong nói: "Em ạ, hai cha con thật bất điểu, Trương Sinh Thiên hồn phách đoạt người ta nữ sinh thân thể, trở nên bất nam bất nữ." Cha hắn thân thể hiện tại bị một nữ bạt nguyên thần chiếm, cũng biến thành bất nam bất nữ. Thật có phải là người một nhà không vào một nhà cửa a, đây là cái gì? Bạo ứng a. Người trung bình nghe được mập mạp nhỏ nước bọn, cũng không nhịn được nợ nụ cười xuống. Bất quá lập tức mọi người đều nhận được, xuất hiện ở cái không khí này như thế ngột ngạt, không thể cười, đến tìm nén. Trường Sinh Tiên nhìn xem chính mình cha biến thành như vậy, sắc mặt rất là lo lắng, hắn hung hăng hô cha. Nhưng là, không phản ứng. Chu Vi trưởng Sinh Điện một ý trưởng lão đem hắn mạnh mẽ kéo không cho hắn đi, giờ phút này trưởng Sinh Bá không phải trưởng Sinh Bá, mà là hạt bạt. Hạt bạt loại vật kinh cùng này co như cùng hậu khanh như thế chỉ có phần nhỏ sức mạnh, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể gần người. Trương Sinh Bá. Nha không đúng, Hạn Bạt lạnh lùng nhìn Tướng Thần, nói rằng, ngươi thật sự muốn cùng Thiên Đạo là địch. Tướng Thần lạnh lùng nói, ta Tướng Thần nhảy ra tam giới lục đạo bên trong, không ở âm dương ngũ hành, thì sợ gì Thiên Đạo. Bọn ngươi muốn nghe Thiên Đạo làm việc, là ngươi các loại, chờ, ngu muội. Ta ở trong nhân thế thiên tiên vạn vạn năm, nhìn ai còn rõ ràng. Cứ việc thế nhân có lỗi, nhưng cũng chỉ là một nhóm người mà thôi, không đến nỗi hủy diệt. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 698, bắt đầu từ nào? Nghe Tướng Thần cái kia kiên định mà lại khí phách lời nói, ở đây tất cả mọi người người không nhịn được nội tâm rung động. Thằng thư viện vút vút vút. Tàn tù vẹn. Việt Nam. Hàn Bạc hư lạnh một tiếng, nói, nhảy ra tam giới lục đạo ở ngoài, không ở âm dương ngũ hành bên trong. Tướng Thần, ngươi khẩu khí thật là lớn. Được, ngươi đã lựa chọn cùng thiên đạo là địch, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi là địch. Tuy rằng ta thực lực bây giờ chưa hề hoàn toàn khôi phục, nhưng ngươi cũng bởi vì thiên đạo áp chế, không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng. Đến đây đi, nhìn là ngươi này hút mỏ hình cương thi lợi hại, hay là ta thi khí hình cương thi Hàn Bạc cường? Tướng Thần cười lạnh nói, "Ngươi hôm nay đối thủ, không phải ta." Hàn bạc ngay vậy, nhìn hướng cách đó không xa Long phòng, mắt ánh sáng âm u càng sâu. Nói rằng, cũng tốt, hai năm trước nếu không phải ngươi tiểu tử này phá hủy ta lựa chọn bộ kia cương thi Thần, sợ là ta hiện tại đã sớm tìm được rồi chân thân, khôi phục đỉnh cao thực lực. Hôm nay ta lại chiếm một bộ không sai thân thể, tuy rằng không phải cương thi Thần, nhưng cũng không kém. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có phải hay không còn có thể cho ta phá hủy." Long phòng cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi lấy ra một cái truy thủ màu đen. Truy thủ không lớn, nửa cái cánh tay dài, toàn thân màu đen. Thân đau dấu ở sao, thật giống một cái hung thú đang ngủ say. Nhìn thấy cái này chủy thủ màu đen, Hạn Bạt hư lạnh một tiếng. Long Phong ngẩng đầu nhìn Hạn Bạt, nói rằng, hai năm trước có thể, hiện tại như trước có thể. Dứt tiếng, Long Phong thân thể đột nhiên vọt một cái, vài bước trước trận chân vừa bước đi, thân thể trực tiếp quay về Hạn Bạt bay đi. Diệp Phong trong lòng cả kinh, này chủng loại võ hiệp giáng kinh công, đối với tu vi yêu cầu rất cao. Thông thường đã đến quy chân cảnh rồi mới được, cũng là nói Long Phong thực lực bây giờ, đã ít nhất là quy chân, thậm chí thanh vân chân nhân cùng thiên cơ lão nhân cường. Long Phong bay về phía Hạn Bạt, cả người khí thế đột nhiên bạo phát. Đáng sợ dương khí từ Long Phong trong cơ thể lao ra, hình thành một luồng khí màu trắng. Diệp Phong đều rất kinh ngạc, Long Phong dương khí quá nặng đi, cả người đều làm mảnh liệt dương khí. Không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là truyền thuyết Huyền Dương thân thể? Loại thể chất này trăm năm có gặp, chính là trời sinh dương khí nặng một loại thể chất. Long Phong khi đến gần hạn bạc về sau, ken một tiếng rút ra chủy thủ trong tay. Màu đen chủy thủ bị rút ra, thấy vô biên hắc khí tự chủy thủ bên trong tuôn ra hiện ra. Đây không phải tà khí, cũng không phải sát khí, mà là một loại cường đại sát khí. Ngay cả là Diệp Phong, cũng là không nhịn được thán thở, thật một cái binh khí Hắc khí bản thân cũng là hắc khí, Long Phong rút ra chủy thủ sau cũng bị hắc khí bao vây. Trong lúc nhất thời hai người đều bị bao vây ở trong hắc khí, ngoại giới cũng lại nhìn không đấu. Rồi ạ tại sao lại là loại này thao tác? Mỗi lần đặc sắc chiến đấu đại gia đều không nhìn thấy. Tên béo lập tức có chút phát điên đoán giận lên. Lúc này Diệp Phong bất đắc di nói, loại tranh đấu này kịch liệt tình cảnh, tác giả rõ ràng cho thấy viết không ra được, vì lẽ đó ngươi hiểu. Tác giả, bên này đánh chính là kịch liệt. Ngại tuy rằng không nhìn thấy, nhưng chúng ta tạm thời làm bộ rất kịch liệt. Lại nhìn những kia tả phái người, đều là tương đương mê man. Biết rồi nhiều chuyện như vậy Hiện tại dê đầu đàn lại cũng bị Hạn Bạt đã khống chế, bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao. Diệp Phong xem đúng thời cơ, lớn tiếng quay về những kia tà phái, nói rằng, thấy được sao? Hậu Khanh xuất thế, Đào Tẩu, bây giờ Hạn Bạt cũng đi ra, còn không biết thắng Phác Thảo ở nơi nào. Nay Tam Đại Cương Thi Vương thực lực các ngươi cũng nhìn được, biết bao đáng sợ. Già như vậy sinh, các ngươi thật sự cần sao? Đến tột cùng là các ngươi hướng tới Trường Sinh, vẫn là Thiên Đạo hủy diệt đại kế, các ngươi rõ ràng sao? Bây giờ quay đầu vẫn tới kịp, không muốn bị Thiên Đạo diệt, không muốn trở thành tương thi, vĩnh viễn độc vô tận giàn vặn, liền bắt đầu từ bây giờ Cùng chúng ta đồng thời, đối kháng thiên đạo. Diệp Phong nói cảm khái sụt sôi, kém gọi hai câu, đối kháng thiên đạo, người người có trách rồi. Không thể không nói, vốn là có chút mê man tà phái người nhóm, đang nghe được Diệp Phong lời nói này về sau, đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều đối với cái kia cái gọi là trường sinh, có chút đục vào. Diệp Phong nhân cơ hội nói tiếp, đến, mọi người nhìn xem chúng ta cái này phản diện giáo tài. Nói, hắn chỉ vào đoàn kia hắc ý, nói rằng, đánh nói, các ngươi thật sự biến thành cương thi rồi. Trải qua mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, cô tịch sinh hoạt, là biến thành hạn bạc như vậy đáng thương con rối, vẫn là biến thành bên cạnh ta cái ý nghĩ này từ lại đều không chết được đáng thương cương thi. Nói, hắn lại chỉ vào cương thi. Đây không thể nghi ngờ là lại đâm tướng thần chỗ đau à, thế nhưng tướng thần vẫn chưa thể nói cái gì. Không chỉ có không thể nói cái gì, còn phải phối hợp Diệp Phong, mặt lập tức làm ra một cái đau đến không muốn sống mẹ mặt, quên miệng quay về những kia tả phái người gật gù. Diệp Phong nói tiếp, ngẫm lại xem, không chỉ có các ngươi phải bị sự đau khổ này, người nhà của các ngươi, Bằng Hữu. Đừng nói cho ta ngươi không có người nhà bằng hữu. Vậy hắn đại gia càng đáng thương. Suy nghĩ thêm, các người đều là người, vì sao không lựa chọn trên thế gian khỏe mạnh sinh hoạt? Nam tìm lá bà, cũng không có việc gì đấu đấu vớ mồm, ân ái ân ái, sinh cái em bé gì, chẳng phải là rất hạnh phúc? Các người khi, làm, ta phải làm chuyện xấu động bất động một mất một còn thậm chí cuối cùng còn thay đổi cương thi tốt hơn nhiều chứ. Nói tới chỗ này, rất nhiều người đều đã bắt đầu gật đầu, cảm thấy Diệp Phong nói có đạo lý. Nữ đây này cũng giống vậy, tìm người đàn ông tốt gả cho, thành lập một gia đình, sinh đứa bé khi, làm, mỗ thân, ở nhà mang mang tử nghiên cứu một chút mỹ thực đa mỹ hậu ạ. Diệp Phong tiếp tục nói, một ít trường sinh điện trưởng lão hộ pháp các loại cũng là không lời nào để nói, bởi vì bọn họ cũng không muốn khi làm cương thi, còn trường Sinh Thiên, giờ khác này nhìn chằm chằm một ít đoàn hắc khí không nói một lời, làm giống như hắn nhìn thấy tình huống bên trong dường như. Đối với Diệp Phong cổ động, hầu như sở hữu tà phái mọi người đồng ý, nghe Diệp Phong tối rồi nói ra, chúng ta đều là người, vận mệnh của chúng ta không muốn bị thiên đạo chưởng khống, chúng ta không muốn trở thành cương thi nắm giữ vậy cũng thương mà lại thống khổ trường sinh. Vì lẽ đó, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, vì là chúng ta tương lai tốt đẹp cùng hạnh phúc sinh hoạt, cùng chơi đạo kháng. Tiêu diệt tứ đại cương thi vương. Tướng thần sững sở, chợt nói rằng: "Này này, làm sao ngay cả ta cũng phải tiêu diệt?" Diệp Phong cau mày nói: "Ngươi không phải là cũng muốn chết phải không?" Tướng thần nhất thời lung túng, nói: "Đó là của ta công việc, sự việc, ta bây giờ cùng các ngươi làm minh hữu, đồng thời đối kháng thiên đạo, không dùng tới các ngươi còn giết ta đi." Diệp Phong suy nghĩ một chút cũng thế, nói rằng: "Vậy được đi, ngược lại diệt ngươi phòng trừ cũng không dễ dàng, từ ngươi sau này cùng thiên đạo đấu đi thôi." Tướng thần nhất thời thở phào nhẹ nhóm, bất đắc di nói: "Ngươi tiểu tử này, hợp tác với ngươi phải gánh pháp hiểm, không làm được còn bị các ngươi tiêu diệt." Diệp Phong cười ha ha cười, lúc này thấy tên béo sách loa đi lên quay về một đám tà phái mọi người phất tay hét lớn, "Các đồng chí, đương thời cục diện nói vậy mọi người cũng đều rõ ràng, như vậy, hiện tại mọi người theo ta đồng thời gọi, đối kháng tiên đạo, người người có trách." Cha mẹ nó. Diệp Phong nhất thời ngoác to miệng, tên béo hàng này, thực lực cấp Ta, lại còn đem Diệp Phong đều không nỡ kêu khẩu hiệu cho gọi ra. Không thể không nói, trải qua Diệp Phong tẩy não, những này tà phái cũng đã bị thuyết phục rồi, lại đều đi theo hô to, "Đối kháng tiên đạo, người người có trách." Chương này đến từ tàng thư viện. Quy mô chương 699, làm tiên minh. Diệp Phong triệt để bối rối, đại gia, mình ở phía trước ba rồi ba rồi nửa ngày, đem những tia tả phái người cảm xúc đều điều động rồi, đã gần như tẩy nào thành công, không nghĩ tới cuối cùng lại bị tên béo đoạt danh tiếng. Trang thư viện Velvet Tản tụ Vẹn. VN. Nhìn tên béo vung cánh tay hô lên, hết thệ tà phái đều đi theo hết lớn, Diệp Phong cái kia đau lòng a. Má, tốt như vậy phô trương cơ hội, như thế bị tên béo đoạt. Tên béo mang theo mọi người hô vài câu khẩu hiệu về sau, còn mang theo một bộ lãnh đạo nụ cười gật gật đầu, rất hài lòng bộ nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, mọi người là đồ mình. Tà phái không còn tồn tại nữa. Không bằng như vậy đi, chính ta hai phái hiện tại cùng chung một đối thủ, thành lập thành một cái đối kháng thiên đạo liên minh. Chính ta hai phái người đều có chút kích động, không có ai có ý kiến, mọi người đều cảm thấy đề nghị này rất tốt. Liền, có người tà phái người hỏi, kia liên minh tên gọi là gì? Đúng vậy, đến có một cái khí phách tên a. Chính phái người cũng không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Phong vừa nghe, chính tà dung hợp thành liên minh. Đây chính là đại sự, đặt tên phải khỏe mạnh thương nghị. Liền hắn trước há mồm đang muốn nói hai câu, thấy tên béo lại là tay lên, nói rằng, mọi người đừng ầm ĩ. Tên ta đã sớm nghĩ kỹ, nói vậy mọi người đều sẽ rất hài lòng." Diệp Phong há mồm không nói ra, có chút buồn bực, đi tới tên béo bên cạnh muốn cho tên béo chờ một chút, kết quả mới vừa mở miệng nói câu cái tên ta. Mới vừa nói vài chữ, tên béo đem Diệp Phong hướng phía sau đẩy một cái nói rằng, "Phong ca ta hiện tại không rảnh chơi với ngươi, ngươi trước phía sau mát mẹ đi." Lập tức lớn tiếng nói, "Các đồng chí, chúng ta liên minh nếu là làm Thiên đạo, vậy chúng ta tên cứ gọi làm Thiên Minh." Diệp Phong vừa nghe mặt tối sầm, vội vàng lại một trước, nghe tên béo hét lớn, "Làm Thiên Minh, làm Thiên Minh, làm Thiên Minh." Sau đó chính tả hai phái người đều theo hô to, "Làm Thiên Minh!" Lâm Thiên Minh. Diệp Phong đi tới tên béo trước mà nói, "Tên béo, chuyện này còn phải thương lượng." Nhưng là tên béo tránh kích động đây, mang theo mọi người cùng nhau gọi làm Thiên Minh, nơi nào nghe được cũng phải. Đầy đủ hô một phút, trong thời gian này, hầu như sở hữu chính tả hai phái người đều theo hô lên. Một ít hộ pháp trưởng lão cũng không nhịn được cuối cùng kích động theo gọi. Còn có mập mạp sư phụ Mao đại Phương, gương mặt đắc ý, một bên gọi, vừa hướng người chúng quanh quay quanh, "Đây là ta đồ đệ, ai đúng đúng, không sai, đồ đệ của ta, vật gì đều ta dạy, ừ. Đúng đúng. Lâm Thiên Minh làm Thiên Minh." Diệp Phong trợn để bối rối. Không chỉ có là Diệp Phong, bên cạnh hắn Tướng Thần, lang manh manh ngắm người, thậm chí Mã Khiêu đều bối rối. Cho tới phía sau Thanh Vân chân nhân cùng với Thiên Cơ lão nhân, còn có phản ứng lại Trường Sinh Thiên, nhưng là ra mặt hung hang vô run. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, Trường Sinh Điện cùng khu, tà sử như thế hy lý hồ đồ thành cái gì làm thiên minh. Thiếu điện chủ cùng hai vị thủ tọa thân phận, nhất thời như thế không còn. Nhanh như vậy thay đổi chiều đại rồi hả? Bọn họ chính ngậm ngắc đây, tên béo vung tay lên, đột nhiên vừa thu lại, tất cả mọi người âm thanh im đi. Đại gia, đừng nói, thật là có mấy phần âm nhạc chỉ huy ra cuối cùng phần kết chính là cái kia khí thế. Theo bản tay lớn vừa thu lại, cả sơn động đều yên tĩnh lại. Nghe tên béo nói rằng: "Hiện tại, ta giảng hai câu. Nếu làm thiên minh thành lập, trường sinh điện cùng khu tà sử đều sẽ không còn tồn tại nữa. Trước kia ân oán ba này coi như thôi, nói trắng ra vậy cũng là thiên đạo âm nhu, chúng ta bị chơi sỏ. Bằng vào chúng ta sẽ không có thủ, tất cả mọi người là người mình. Đều là bị thiên đạo đùa bỡn người đáng thương mà thôi, vì lẽ đó hẳn là muốn tỉnh táo nhung nhớ." Câu nói này thật giống nói đến mọi người trong tâm khảm, chính phái cùng tà phái nhìn nhau, đều là tràn đầy cảm khái. Có tà phái cùng chính phái lại lẫn nhau cũng bắt đầu xin lỗi mà bắt đầu. Nội dung đơn giản đều là, huynh đệ, thực sự là thật xin lỗi, trước đó còn đánh với ngươi. Hiện tại ca đều hiểu rồi, đều là thiên đạo vận mệnh từ làm khó dễ a. Lão ca, cũng không phải lỗi của ngươi, muốn trách quái vận mệnh a." Tên béo nói tiếp, "Sau đó, tất cả mọi người là người một nhà, là Minh Hữu. Mục đích của chúng ta chỉ có một, đó là đối kháng tiên đạo, làm tiên đạo. Nó muốn giàn vật chúng ta, chúng ta không muốn nó thực hiện được. Chờ chúng ta diệt Tam Đại Cương thi Vương, liền khỏe mạnh sinh hoạt, thành lập cái gia đình, kiến thiết gia viên của chúng ta, để cái kia chết tiệt tiên đạo nhìn, chúng ta không cần nó bận tâm, cũng có thể quá vô cùng tốt." Ba ba ba. Chu vi một trận tiếng vô tay như sấm động, hết thể chính tả hai phái người đều nhìn chầm chầm tên béo. Tướng thần kinh ngạc nhìn mập mạp bóng lưng, đối với một bên Diệp Phong nói, "Làm, làm thiên minh, vẫn đúng là thành lập." Diệp Phong bất đắc dĩ nói nói, "Ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện này, có phải là quá trò đùa? Khi Lý Hồ đồ thành lập một cái liên minh, còn gọi làm thiên minh?" Tướng thần có chút không dám tin tưởng. Diệp Phong thở dài, nói, "Ta vốn là xác thực có ý định đem tả phái cùng chính phái sáp nhập, dù sao cũng là một nguồn sức mạnh." Nhưng là ta hắn sao nơi nào nghĩ đến tên béo hàng này nô ra hy lý hồ đồ lấy, hơn nữa danh tự này. Như thế, sâu nộ thiên. Tướng thần nhìn chằm chằm mập mạp bóng lưng nói rằng, không đơn giản a, ngươi người anh em này nhì thật không đơn giản. Tên béo có bao nhiêu cân lượng Diệp Phong không biết. Không khách khí nói, tên béo lắc lư người thủ đoạn đều cùng Diệp Phong học, chỉ có điều tên béo lắc lư người, đúng là dựa cả vào mương a. Chỉ bất quá, đúng là đoán đúng rồi. Tên béo như một đầu giống nhau, hai lòng gật gật đầu, chật đối với 6, 700 người nói, nếu làm thiên minh thành lập, như vậy minh chủ nhất định là phải có. Nói hắn đi lòng vòng nhìn một vòng, nói rằng, Thanh Vân chân nhân cùng Thiên Cơ lão nhân nước cao vọng trọng, ta đề nghị hai vị làm minh chủ làm sao? Thanh Vân chân nhân cùng Thiên Cơ lão nhân vội vàng đứng thẳng người, tuy rằng hai người bọn họ trong lòng rất khó chịu, dù sao đột nhiên đem bọn họ khai sáng khu tà sử làm không còn. Thế nhưng nghe được tên béo trọng điểm nhắc tới hai người bọn họ, vẫn là trong lòng có chút đắc ý. Liền hai người vội vàng mặt mỉm cười trước, nghe Thanh Vân chân nhân nói rằng, ai nha, ta rất vui vẻ, cũng rất vui mừng. Lời nói này bao nhiêu vẫn còn có chút trái lương tâm, thế nhưng dù sao cũng là cao nhân, câu khách sáo phải hảo hảo nói. Tiếp tục nói, làm Lam Thiên Minh thành lập, biểu thị hy vọng, nói rõ chúng ta là một lòng, như vậy, đối kháng Thiên đạo không là vấn đề. Thế nhưng đây, người minh chủ này, ta có thể thắng hay không mặc cho, thật sự rất khó nói. Dù sao, đây không phải khu tà sử, mà là dung hợp rất nhiều thành viên mới làm Thiên Minh, ta cảm thấy minh chủ chuyện này, còn phải bàn bạc kỹ càng. Thiên Cơ lão nhân ho khan hạ xuống, nói, Thanh Vân chân nhân nói không sai, chuyện này, không thể qua loa, vì lẽ đó đến bàn bạc kỹ càng a. Kỳ thực hai người bọn họ làm minh chủ, hoàn toàn là tiếp nhận. Bất quá bọn hắn là cao nhân a, sao có thể như thế đáp ứng rồi? để làm bộ chối từ một thoáng. Nhưng là giải mập mạp Diệp Phong nhưng là biết, Minh chủ, hai người bọn họ không vui. Quy một chương 700, một đời càng hơn một đời sóng. Hai người bọn họ làm bộ chối từ hạ xuống, còn tưởng rằng tên béo thực sẽ đem Minh chủ cho bọn họ. Hiểu rõ mập mạp Diệp Phong biết, tên béo cũng chỉ là làm bộ. Nói một chút mà thôi. Minh chủ, tên béo ở mặt cần nhăn nửa ngày vì cái gì? Vì đem Minh chủ cho người khác làm, không tồn tại đến. Bởi vậy, khi nghe đến Thanh Vân chân nhân cùng Tiên Cơ lão nhân khiêm tốn chối từ qua đi, tên béo nói, ai nha nha. Cái kia thật là đáng tiếc, nếu hai vị lao tiền bối nói như vậy, vậy ta cũng không nên mạnh mẽ làm khó dễ hai vị. Thang thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam bất quá, ngày hai vị đối với chính tả hai phái trả giá, là rõ như ban ngày. Hiện tại các ngươi lớn tuổi, để cho các người làm minh chủ, vừa phải ra khỏi lực, còn muốn bận tâm, xác thực không dễ dàng. Chính là, trường dương sóng sau đè sống trước, một đời càng một đời sống. Làm một đời mới người tài ba, làm trong vòng người nối nghiệp, là một người trí tuệ cùng sức mạnh cùng tồn tại thế tài. Ta cảm thấy, minh chủ trách nhiệm này, ta nhất định có thể chọn lên. Đại kia nếu mọi người mục đích chung, chúng tâm sở hướng, ta cũng không nhiều lời rồi, nói nhiều rồi đều là lập dị. Để cho Tang U Phi không ngại cực khổ đem mình chủ trọng trách này cho đón lấy đi. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, "Được, vô tay." Ba ba ba. Kỳ thực rất nhiều nghe được người còn chưa kịp phản ứng, đều đi theo hô to được, đồng thời bành bạch vô tay. Diệp Phong sợ ngên người, nhìn mập mạp bóng người, thở dài nói, "Hàng này khẩu tài khi nào tốt như vậy?" Một bên Mã Khiêu nuốt ngủ nước bọn, nói, "Không biết ta, ra hoàn này, không đi làm bán hàng đa cấp đều khó tài." Một đám chính tả hai phái người đều bị hắn lửa rối rồi. Nghe tiếng vô tay cùng tiếng khen, Diệp Phong bọn họ cũng đều biết, một giọt cái gọi là minh chủ, sợ là 89 phần 10 là tên béo được. Diệp Phong thở dài, nói, đại gia, hôm nay danh tiếng vốn là vẫn là của ta. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt bị tên béo hàng này toàn bộ đoạt, thiệt tòi lao từ trước đó các loại phô trương. Một bên Mã Khiêu nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Diệp Phong nói, phong ca ngươi nói cái gì? À, ặc, không có gì. Diệp Phong vội vàng nói, kỳ thực buồn nhất, vẫn là Thanh Vân chân nhân cùng tiên cơ lão nhân, bọn họ mới là thật toán đại đầu, trực tiếp từ thủ tọa, trở nên cái gì cũng không phải rồi vừa làm bộ chối tử, nơi nào nghĩ đến đem Minh chủ cho từ chối đi. Hiện tại khỏi nói nhiều lo lắng rồi, hơn nữa là hối hận, nếu không phải vì mặt mũi, giờ khác này đều đi cùng tên béo cấp Minh chủ vị trí này rồi. Bất quá tên béo kỳ thực cũng biết là người, chính mình sao hy lý hồ đồ làm Minh chủ, có thể không thể không có đại nhân vật tán thành a, đặc biệt là Thanh Vân cùng Thiên Cơ lão nhân. Liền, tên béo còn nói, ta mặc dù là Minh chủ, nhưng dù sao tuổi trẻ, đến có đức cao vọng trọng tiền bối nâng đỡ mới được. Không nghi ngờ chút nào, Thanh Vân chân nhân cùng Thiên Cơ lão nhân là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, ta chính thức mời thiên Cơ lão nhân cùng Thanh Vân chân nhân vì là làm Thiên Minh Thái trưởng lão, không biết hai vị tiền bối có bằng lòng hay không." Tên Béo nhìn Thanh Vân chân nhân cùng thiên Cơ lão nhân. "Hai lão già nghe vậy, Thái trưởng lão?" Không nghĩ tới tên béo hàng này vẫn rất hội an tên tuổi, này Thái trưởng lão địa vị đúng vậy, có thể không, thấp, cùng minh chủ cũng không kém bao nhiêu." Liên hai lão đầu trong lòng nhất thời thăng bằng một ít, lần này bọn họ không dám nói nữa cái gì từ chối bảo, vị trí này lại làm thất bại, vậy thật lúng túng." Liên thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, "Như vậy rất tốt." "Rất tốt." Vân chân nhân cũng nói. "Rất tốt." Vậy thì tốt, cái kia quyết định như vậy." Tên béo khả khả nói rằng. Sau đó, tên béo như một hoàng đế giống như vậy, đứng ở đàng kia rất có một fan chỉ điểm Giang Sơn cảm giác. Chỉ thấy hắn không ngừng mà đang nói, một lúc phong trưởng lão, một lúc phong hộ pháp, đem chính tả hai phái bên trong nhân vật lợi hại đều lấy cái danh đầu. Sư phụ hắn mao thúc cùng tiểu thúc, cùng với thanh phong đạo nhân, tự nhiên trở thành làm thiên minh trưởng lão. Vốn là tên béo còn nói cho Diệp Phong cùng Mã Khiêu đến Phó Minh chủ, bất quá Diệp Phong cùng Mã Khiêu là ngay cả liền xua tay nói không cần. Nhưng tên béo quản ngươi nhiều như vậy, không muốn cũng phải cho, liền Diệp Phong cùng Mã Khiêu ở cực không tình duyên dưới tình huống trở thành phó minh chủ. Thật một Fan bận việc về sau, làm Thiên Minh hoàn toàn thành lập. Các loại chức vị cũng bị tên béo làm xong, nhân viên phân phối, ai quản những người kia, người nào chịu trách nhiệm chuyện gì, toàn bộ phân phối xong rồi. Không thể không nói, mập mạp thật có chút bản lãnh, làm cho đều đâu vào đấy, giếng giếng có thứ tự, vẫn đúng là như chuyện như vậy. Muốn nói trước hắn làm minh chủ dựa cả vào lừa dối lời nói, hiện tại mọi người là thật sự tâm phục khẩu phục. Bên này làm Thiên Minh triệt để thành lập, bên kia, trong hắc khí tiếng đánh nhau cũng càng phát kịch liệt. Lập tức, nghe được một tiếng vang thật lớn, hắc khí trong nháy mắt chia làm hai nửa tách ra. Hai cỗ hắc khí sau khi tách ra, hạt bạn thân thể cùng Long Phong thân thể đều tại trong hắc khí chậm rãi hiện lên. Long Phong thân có máu, quần áo phá nát rất nhiều, có chút chấn vật. Lại nhìn hạt bạn, thân cũng có mấy vết thương, vết thương ở hắc khí bao trùm dưới không ngừng mà hợp lại, lại đứt ra. Truy thủ này quả nhiên không bình thường, cương thi thân đều có thể tổn thương. Tướng thần kinh ngạc nói. Tại hắn sau khi nói xong lời này, Long Phong đột nhiên hét lớn, chật thân thể lóe lên, nhằm phía hạt bạn. Hạt bạn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, chợt cũng nhắm phía Long phong. Hai người trùng cùng nhau, hắc khí đột nhiên bạo phát, xung kích lẫn nhau, vang một tiếng bang. Đột nhiên tướng thần biến sắc mặt, thân thể đột nhiên ở biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắc khí tiêu tán, Long Phong chủy thủ, chính đâm vào trường Sinh Bá cái bụt. Trường Sinh Bá hét lớn một tiếng, âm thanh không còn là lúc trước khàn khàn giọng nữ, mà là trường Sinh Bá thanh âm của. Long Phong rút về chủy thủ, cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt trầm trầm. Trường Sinh Bá thân thể cấp tốc rơi trên mặt đất. Trường Sinh Thiên vội vàng phong đi, kiểm tra cha mình tình huống. Tình huống thế nào? Hạt bạc chết rồi? Mã hỏi. Diệp phong cũng là sắc mặt trầm xuống, nói, Nguyên Thần lại chạy trốn, không biết tướng thần có thể hay không truy. Giữa tiếng, Tướng Thần đột nhiên lại xuất hiện tại Diệp Phong trước người, bất đắc dĩ nói, "Không truy, nguyên thần của hắn trực tiếp truy đi thôi." Diệp Phong trận tròn mắt, nói rằng, "Ngươi cái này đại cao thủ, toàn bộ quá trình ngoại trừ hồn người, cũng thật là một chút tác dụng đều không có ạ." Tướng Thần dù cho sống vô tận năm tháng, cũng là không khỏi hơi đỏ mặt, rất là lúng túng. "Được rồi, nơi này không cần ta, bản tỏa đi trước. Ta sẽ đi điều tra ba cái cương thi vương tâm tích, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, tùy thời ứng với đối với bọn họ." Tướng Thần nói rằng. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, "Nơi này căn bản cũng không cần quá ngươi." Tướng Thần trừng Diệp Phong một chút, tức giận đến quay người lại. Đi nhà. Tướng thần đi rồi, hạn bạn chạy trốn, hậu khanh cũng chạy, Trường Sinh bá trong tường, hiện tại cái này bên trong còn có một cái Tích Vương. Diệp Phong nhìn quét một vòng, phát hiện một đoàn hắc khí chính lặng lẽ hướng về bên ngoài sơn động điu, không khỏi mặt tối sầm, hét lớn: "Đại gia Tích Vương, cút ngay cho tao trở lại." Cái kia rõ ràng là một đoàn hắc khí, lại đang nghe được Diệp Phong hét lớn thời điểm, lại run nhúc nhích một chút. Chẳng nghe Tích Vương ngơ ngác nói: "Ta là muốn nhìn một chút mà thôi, không nghĩ ra đi." Chương này đến từ thư viện. Quy mô chương 701, trả thảm tất cả mọi người bị Diệp Phong hét lớn sợ hết hồn, sắp theo đó, đều thấy được Tích Vương hôi lưu lưu hướng về Tích Cảnh Đường lối mà đi. Thằng thư viện vẹt vút vẹt vút, Tàn tủ vện, Việt Nam. Cái này Tích Cảnh Đường muốn muốn, có chút khó khăn rồi. Thấy Tích Vương sau khi tiến vào, Diệp Phong đối với Tích Cảnh Đường nối hét lớn, "Tích Vương, nhân gian hiện tại đại loạn, ngươi nếu như không muốn cùng không may, ta khuyên ngươi chính là đừng đi ra lẫn vào." Nghe được Diệp Phong, Tích Vương tựa hồ cũng nghĩ đến điều ấy, vội vàng nói, "Biết rồi, nếu như dương gian người đều trở thành cương thi, vậy cũng thật đáng sợ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có đến." cũng sẽ không khiến cái khác tích đi ra. Cái này hồn thủy, chúng ta không chảy. Diệp Phong giật cụ, lập tức thấy Tích Vương đánh ra một đạo khí, đem tích cảnh đường nối ngăn chặn. Lúc này, Diệp Phong thân thể cấp tốc lướt lên, hồn phách bay đến tích cảnh trước thông đạo tiến vào trong thân thể của mình. Lập tức đi nữa quá. Tên Béo suy nghĩ một chút, hạ lệnh, tất cả mọi người rút khỏi sân động. Chính ta hai phái người, Hạo Hạo đã đáng, đáng ra khỏi sân động. Diệp Phong đi tới Lam Manh manh cùng với cô gái mặc áo trắng cùng mắt màu lục nữ cương thi trước mặt, nhìn ba nữ, cười khổ một tiếng về sau, Diệp Phong nói: "Tuy rằng các ngươi tuy nói là một người, nhưng kỳ thật Hai người các ngươi là bị ngạn hoa tiên tử, nàng không phải? Diệp Phong chỉ là Lam Manh Manh. Tiếp theo, Diệp Phong còn nói, "Còn có, bây giờ ta cũng không phải lục đạo luân hồi thần quân rồi. Luân hồi là luân hồi, một đời là một đời. Ta không biết các ngươi ngày hôm nay xuất hiện mục đích là cái gì, nhưng ta biết, các ngươi muốn người muốn gặp, không phải ta." Sau khi nói xong, Diệp Phong kéo Lam Manh Manh tay, theo đại bộ đội muốn xuất sơn động. Lam Manh Manh sững sờ bị Diệp Phong lôi kéo, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nghe phía sau, cô gái mặc áo trắng nói, "Chờ một chút." Diệp Phong thân thể dừng lại, không quay đầu lại, hỏi, "Chuyện gì?" Ta biết ngươi bây giờ đã không tính là Lục đạo, nhưng ta tin tưởng sớm muộn có một ngày hắn sẽ trở về. Ta hy vọng đến thời điểm Lục đạo sẽ đồng ý theo ta lại đi một lần bị ngạn Hoa Biển. Diệp Phong trầm mặt một chút, nói, hắn sau khi trở lại, có lẽ sẽ đi, sau đó sẽ cũng không dừng lại, mang theo lang Manh manh đi nhà. Phía sau, mắt màu Lục nữ cương thi u u thở dài, nói rằng, lại đem tưởng niệm chia làm 3 phần. Thế gian này, không còn Lục đạo, nào có bị nạn. Cô gái mặc áo trong nói, năm đó sợ không thấy được hắn, bất kể như thế nào, tâm nguyện tổng hội đã thành, các loại chờ, đến ngày đó có thể an tâm đi nha, ngươi là một phần lo lắng, ta là một phần chấp nhiệm, chỉ cần gặp hắn một lần, lo lắng cùng chấp nhiệm mới có thể thả xuống." Mắt màu lục nữ cương thi nói rằng. Hai nữ đối diện đều là mang theo mỉm cười, mỉm cười bên trong có trở mong, cùng ước mơ. 20 năm rồi, các nàng bất kể là lấy dạng gì hình thái tồn tại, mục đích trước sau cũng là vì người đàn ông kia. Cái kia cùng thiên đạo đối kháng, cùng vận mệnh đánh cờ người đàn ông. Diệp Phong bọn họ đều rời khỏi, ra khỏi núi sau đó, toàn bộ ngồi xe, đã đến Nam thị. Ta phái người tự nhiên cũng là đồng thời. Ngoài ra, Trường Sinh Tiên mang theo cha của hắn Trường Sinh Bá một mình rời khỏi. Lăng Phong bị thương, bị Mao thúc nhận được phúc duyên các tú dưỡng, thông thiên đại hạ lầu cao nhất, trở thành làm thiên minh tổng bộ. Trong cao Úc, hội tụ chính tả hai phái hơn 600 người. Những người này hiện tại cũng là làm thiên minh, trở thành này thiên hạ đệ nhất liên minh, không phải là cái gì khác môn phái bang phái có thể nghĩ mô phỏng. Tên béo làm minh chủ, rất có thể lắc lư người, cùng tẩy não dường như, sừng sốt để hơn 600 người phục phục tiếp tiếp. Ở tên béo cùng rất nhiều lao bối người thương nghị qua đi, làm thiên minh bị chia làm bốn phe cánh. Có ba cái phụ trách đi từng người siêu tầm hậu khanh, hạn cùng với Thắng Phát thảo ẩn thân địa phương. Còn giữ lại một phe cánh ở lại đại bản doanh, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Tại đây giống như đều đâu vào đấy kế hoạch xuống, mỗi cái trận doanh do mấy cái trưởng lão tạo thành dẫn đầu, lại phân phối một ít hộ pháp các loại cao thủ. Liên ở sau 3 ngày, đều xuất phát đi tìm mục tiêu của mình đi tới. Ở loại sức mạnh này siêu tầm xuống, phải tìm được một ít ai họa, kỳ thực không quá khó khăn. Nhưng mà phải tìm Tam đại cương thi vương, có chút khó khăn. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, cương thi không tìm được, phải đi ra người đúng là thảm cách tức siêu tâm ra không ít dấu ở Nam cùng phụ cận một đời tai họa. Siêu tầm đi ra, đều là tránh không được đánh một trận nhưng lại đối mặt thật nhiều chính tà hai phái cao nhân, bình thường yêu tà nơi nào làm giả quá. Vì lẽ đó đại đa số yêu tà bị bọn họ tìm tòi ra đến về sau, nếu như hung ác, thu rồi, có không hung ác, chính mình chạy, hoặc là mọi người cũng không làm khó. Như tiếp tục như vậy, nửa tháng sau, nam thị trong phạm vi trăm dặm, dĩ nhiên không có một con thai hỏa rồi. Đại gia, toàn bộ chạy hết, hoặc là là bị làm thiên minh thu rồi. Trong lúc nhất thời, làm thiên minh uy danh chuyển khắp vòng tròn, rất nhiều năng nhân dị sĩ dồn dập đến làm thiên minh trong đại bản doanh muốn thân xin gia nhập. Những này gia nhập người, có rất nhiều chính phái, có rất nhiều tà phái, trong lúc nhất thời đem làm Thiên Minh ở ngắn ngủi trong vòng một tháng, cường tráng lớn đến 1000 người. Này nhiều ra hơn 300 người, dù sao rất nhiều đều là thấy được làm Thiên Minh mạnh mẽ, mới gia nhập. Thậm chí bọn họ đều không rõ lắm làm Thiên Minh thành lập là vì cái gì. Ngược lại cùng theo một lúc, khắp nơi đi tìm thai họa yêu mà. Đầu cho mệnh lệnh, trọng điểm là cưỡng thi. Cho tới một ít có thế lực tà phái, nhưng là mỗi người cảm thấy bất an, bởi vì bọn họ lo lắng làm Thiên Minh sẽ tìm bọn họ. Dù sao, liên trường sinh điện đều bị làm Thiên Minh dung hợp. Mũ nói Tam Đại Cương Thi Vương ẩn núp xác thực lợi hại, ba phe nhân mã từng người đều là hơn 100 người, thêm sau đó gia nhập hơn 300 người, nhưng sự sốt trong vòng một tháng không có một chút nào manh mối. Ở trong lúc này, Diệp Phong không có tham dự những việc này. Hắn mang theo Lam Minh Minh chung quanh Du Ngoạn một quãng thời gian, cái gì Lục Đạo Luân Hồi Thần Quân, cái gì Bạch Tị nữ nhân cùng mắt màu lục nữ cương thi, cái gì Thiên Đạo làm tiên minh, toàn bộ bị hắn ném ra sau đầu. Hắn chỉ muốn, ở mưa gió đến trước đó, mang theo Lam manh Minh, thật vui vẻ buông lòng một chút. một vòng qua đi, Diệp Phong mang theo Lam Minh Minh về tới Tam Thanh Sơn, muốn trở lại trốn cũ một phen. Thuận tiện thấy một thoáng cương thi thúc bọn họ. Ở Tam Thanh Quan ở lại một hồi nhi về sau, sắp trời liền một đi. Sau đó Diệp Phong mang theo Lam Manh Manh, lần thứ hai đi tới Cương Thi động. Nhưng mà, vừa tới phía sau núi, Diệp Phong liền gặp được phía sau núi có không ít người tụ tập cùng nhau. Những người này có chừng hơn 20 cái, đều là người trẻ tuổi, 17, 18 tuổi đến 27, 28 tuổi không giống nhau. Những người này đều tại trong sơn cốc cương thi ngoài động, mỗi một người đều ăn tinh chờ cái gì. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút, không biết đây là tại thì sao, liền cùng Lam Manh Manh đồng thời khi đến gần, muốn nhìn một chút. Mà tại đây lúc, cương thi trong động Đột nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ. Xét theo đó, một bóng người từ trong mặt nhảy ra ngoài, xem một thân này thành triều kỳ lần quan phục, Diệp Phong biết, đây là Cường thi thục. Đại Cường thi tựa hồ nằm ở nổi giận trạng thái, giống giận bay ra ngoài, rất hung. Phía ngoài hai mười mấy người trẻ tuổi bên trong, lập tức có tám cái nam lao ra, lấy bắt quái phương vị vây nốt Đại Cường thi. Lập tức, từng người trong tay một cái dây đỏ ném tới người đối diện trong tay, mấy cái xoay ngược lại, đem Đại Cường thi chói buộc lại. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 702, Phó Minh Chủ. Màu đỏ dây thường phát sinh ánh sáng, ở Đại Cường thi thân, rung động đùng. đùng. Tàng thư viện, vệ đút vệ đút vệ đút tàn tụ vẹn Việt Nam, đại cường thi liên tục gào hét, không ngừng mà dãy rủa. Tiếp theo, thấy lại đi ra mấy nữ sinh, phất tay vài đạo đũa chú đánh ra, hết mức rơi vào đại cương thi thân. Lúc này, lại có mấy cái nam nữ lao ra, trong tay bắt quái kính, âm dương kính, tiếng gỗ đảo, đùa vàng các loại bị bọn họ lấy tay quyết thôi thúc, quay về cương thi công kích mà đi. Trong lúc nhất thời tiếng bành bạch không giúp bên tai, đốm lửa thời gian lập lòe, đại cường thi cũng là gào hét liên tục. Những người này vây công dưới, đại cường thi cũng không hề trước tiên tránh thoát. Thế nhưng cũng cũng không có bị tổn thương quá lớn. Cương thi trong động lại là một tiếng nữ tiếng giống giận, tiếp theo trên người mặc sần sám nữ cương thi nhảy ra ngoài. Còn dư lại 8, 9 người, thấy nữ cương thi đi ra, có chút giật mình, lập tức vội vàng phóng đi, cũng là từng người ném ra dây đỏ muốn nốt lại cô gái này cương thi. Sư muội mau mau gọi điện thoại cầu trợ giúp, hai người này cương thi thật lợi hại, hơn nữa còn không biết bên trong có hay không những cương thi khác. Một cái 24-25 tuổi, con mắt rất nhỏ người đàn ông đối với mấy người phụ nhân hay lớn. Tiếp theo khác một người nam có chút hưng phấn nói: "Mạc Phi sư Minh, chúng ta lần này cần lập công, mặc dù không có tìm tới cái kia cái gì Cương thi vương, thế nhưng hai người này Cương thi cũng không tầm thường a." "Khà khà, đó là tự nhiên, sau đó đang làm thiên minh, chúng ta địa vị cũng có thể cao một chút rồi." Người trẻ tuổi kia đắc ý nói. "Không thể không nói, này hơn 20 người tu vi ở cùng thế hệ bên trong cũng không tệ lắm, ỷ vào người đông thế mạnh, đúng là cũng có thể đem đại Cương thi cùng nữ Cương thi ngăn cản. Bất quá kỳ thực đại Cương thi cũng không hề xuất toàn lực, nó mặc dù là Cường thi, nhưng mấy trăm năm qua đều chưa từng hạ người, vẫn dựa vào Nhật tinh hoa đến tu luyện." Hiện nay nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nó nhất định sẽ không làm thương tổn những người này. Nếu không thì, coi như những người này nhiều, cũng căn bản không phải đại cương thi đối thủ. Dù sao đại cương thi là phi cương cấp bậc cương thi, tại loại này thi khí hình tự nhiên hình thành cương thi cảnh giới, đã tại cương thi bên trong xem như là lợi hại. Dợi dưa sau một lúc, đột nhiên cương thi trong động lại chuyển ra gầm lên giận dữ, chỉ bất quá gào thét rất là non trẻ con. Xát theo đó, một cái nhỏ cương thi nhảy một cái, gần như như bay tự trong động này ra. Xem dáng dấp kia tuy nhỏ, nhưng cũng là khuôn mặt dữ tợn, lộ ra trong miệng cương thi răng, làm bộ rất hung bộ dáng. Và Cái này tiểu cương thi thật đáng yêu." Lập tức có nữ sinh trong mắt lấp lánh ánh sao nhìn tiểu cương thi. "Đúng vậy à, chúng ta đem nó nắm lấy ngăm nghĩa cẩn thận, thật đáng yêu a." "Sư muội, cẩn thận, các người đổi tóm chặt lấy nó." Cái kia mắt nhỏ người đàn ông hét lớn. Mấy nữ sinh nghe vậy gật gù, đều cầm pháp khí chuẩn bị ra tay. Mà lúc này đây, đột nhiên một bóng người đột nhiên xuống tới. Lập tức lớn tiếng, dừng tay. Một tiếng này giống chen lẫn đạo ra chân khí, chuyển đang lúc mọi người thay, không có từ trước đến nay một luồng kinh sợ lực lượng, để mọi người cũng không nhịn được chấn động trong lòng, đều là nhìn hướng cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Cái thân ảnh này tự nhiên là Diệp Phong, ánh mắt của hắn bình thường nhìn một chút những người trẻ tuổi này, nói rằng, các người đang làm gì? Tiểu Cương Thi gặp được Diệp Phong, liền không có nhằm phía những nữ sinh kia, mà là nhạy tới Diệp Phong bên người. Lang Manh Manh cũng đi tới, sờ sờ Tiểu Cương Thi đầu. Nghe được Diệp Phong, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn một chút hắn, lập tức cái kia mắt nhỏ người đàn ông lạnh nói, ngươi là người nào? Không thấy chúng ta nơi này ở trừ ma vệ làm sao? Còn chưa tránh ra. Diệp Phong nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông kia, thấy trong tay bọn họ dây đỏ quấn quít lấy Đại Cương Thi cùng nữ Cương thi, hơi nhướng mày. Lập tức vung tay lên, 8 cái đồng tiền cấp tốc bay ra, ở khống chế của hắn hạ xuống về bay lượn, tốc độ cực nhanh, mà lại cực kỳ tình chuẩn đem sở hữu dây đỏ đều đánh gãy rồi. Tiếp theo tay hắn nhấc câu, sở hữu tiền đồng lại cấp tốc bay trở về, bị hắn một cái, hết mức trộn vào tay. Tất cả những thứ này tới có chút nhanh, tất cả mọi người còn không có phản ứng lại, đại cương thi cùng nữ cương thi đã đem thân dây đỏ bỏ rơi. Cái kia mắt nhỏ nam tử sắc mặt lạnh lẽo, bay về Diệp Phong hét lớn, ngươi này tà tu, dĩ nhiên cứu thi, cùng chúng ta làm thiên minh đối nghịch. không nhịn được hừ một tiếng, nói, làm thiên minh? Ngươi ngay cả làm thiên minh cũng không biết Hừ, tên ngồi đại giếng, không có kiến thức, sợ ngươi chính là núi này luyện thi tà tu chứ? Hôm nay nếu như ngươi thất thời, liền cút thủ cẩm, ta phế ngươi tu vi, nhưng từ khinh xử lý." Mắt nhỏ người đàn ông lạnh nói. Mấy cái khác nam cũng là theo chân phụ họa, từng cái từng cái ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Phong. Diệp Phong thở dài, nói, làm Thiên Minh, không có quy củ như vậy sao? Nhìn thấy cương thi thủ, nhìn thấy biết pháp thuật, định vị tà tu. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Làm Thiên Minh nhưng là trong vòng đệ nhất thiên hạ thế lực, là ngươi thể sỉ nhục hay sao? "Tiểu tử, hỏi ngươi lần nữa." Có hay không thúc thủ cầm. Mắt nhỏ nam nhân nói, theo mấy cái khác nam đồng thời hướng về Diệp Phong khi đến gần. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Thôi, các ngươi tự mình giáo dục một chút các ngươi." Nghe được Diệp Phong lời này, cái kia mắt nhỏ người đàn ông lập tức quát lạnh một tiếng. Dứt tiếng, hắn và mấy cái khác nam đồng thời quay về Diệp Phong xông tới đi. Diệp Phong liếc mắt một cái bọn họ, lập tức thân thể lóe lên, cấp tốc lao ra, lấy tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người trước người. Tiếp theo Diệp Phong bàn tay cấp tốc đánh ra, nhận chuẩn kích hai người bụng dưới. Tiếp theo thân thể một cái, nhấc chân bên cạnh một người đạp bay. Mấy cái khác người này mới phản ứng được, nhưng nhìn cái kia ngã xuống đất ba cái nam, trong lúc nhất thời sững sờ rồi. Lúc này mới bao lâu? Không hề liếc mắt nhìn Thành, lại đem ba người bỏ vào, chuyện này làm sao đánh? Nhất thời, chu vi còn dư lại 7, 8 cái nam đều vây quanh, cô gái kia cũng đều khẩn trương lên. Diệp Phong đứng ở đằng kia, nhìn mắt nhỏ người đàn ông, nói rằng, "Nưu Phi là như thế quản thúc sao? Của các ngươi? Ngươi, ngươi lại dám đối với minh chủ bất kính, mọi người cùng nhau, đem hắn bắt." Mắt nhỏ người đàn ông nhăn nhịn đau bụng hay lớn. Diệp Phong lạnh lùng nhìn quét những người khác, nói rằng, "Ai dám làm càn?" Đây là kết cục. Lời nói của hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng là ánh mắt tiếp xúc, bị hắn nhìn chằm chằm người đều là không nhịn được một trận khiếp đảm. Trong lúc nhất thời, lại thật sự không người dám trước. Mắt nhỏ người đàn ông gầm lên, các ngươi làm gì đây? A, nhiều người như vậy sợ cái gì? Chúng ta làm thiên minh thế lực cường đại, lẽ nào đừng sợ hắn? Những người kia nghe vậy lẫn nhau đối diện, muốn trước. Mà lúc này đây, đột nhiên lại đến rồi mười mấy người. Những người này tuổi tác đối với đối với phần lớn muốn lớn một chút, dẫn đầu là cái 40 tuổi người. Phía sau phần lớn cũng đều là 30, 40 tuổi, chỉ có mấy người là người trẻ tuổi tuật lớn, Diệp Phong không cần biết, trẻ tuổi mấy cái nam nữ Diệp Phong có ấn tượng, ban đầu ở núi Thanh Tuyển, Diệp Phong ở Tô Tử trong tay đã cứu bọn họ. Năm ấy người đến về sau, nhìn thấy tình cảnh này, có chút sững sờ. Mắt nhỏ người đàn ông nội vẫn nói, Nhiếp Hộ Pháp, cái này tà tu làm chúng ta bị tổn thất, ngăn cản chúng ta trào cương thi còn chửi bới làm thiên minh. Được gọi là Nhiếp Hộ Pháp niên kỷ người đàn ông liếc nhìn Diệp Phong, biến sắc mặt, vội vàng chắp tay, "Xin chào Phó Minh chủ." Chương này đến từ thư viện. Quy mô chương 703, truyền kỳ Diệp Phong. Tiên nhân chắp tay Dương Diệp Phong vì là phó minh chủ, nhất thời làm cho ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Trang thư viện V V V V VN. Diệp Phong nhìn một chút cái này niên nhân, nói rằng: "Ngươi là?" Niên nhân khách khí nói rằng: "Tại hạ là mới lên cấp làm Thiên Minh hộ pháp." Họ nhiếp. "Hả? Nhiếp hộ pháp?" Diệp Phong khẽ gật đầu. "Nhiếp hộ pháp có chút kích động dáng vẻ, vội vàng nói: "Ta mặc dù là mới gia nhập làm Thiên Minh, thế nhưng cũng là đạo gia đệ tử, đã từng cũng là hiệp hội đạo thuật một thành viên." Phó minh chủ một đường quật khởi, ta tận mắt nhìn thấy, đời này ta không bội phục quá mấy người. Chỉ có ngài và minh chủ là ta bội phục nhất." Diệp Phong ra mặt mỉm cười nói run, trong lòng nghĩ người, chính mình lúc nào cùng tên béo một đẳng cấp rồi hả? Chẳng lẽ mình ở trong mắt bọn họ, cùng tên béo như thế không biết xấu hổ. Lúc này, cái kia mắt nhỏ người đàn ông cùng mắt khác những người khác đều ngây dại. Bọn họ nửa ngày không phản ứng lại, tại sao làm Thiên Minh Nhiếp Hộ Pháp sẽ đối với tên tiểu tử này tôn kính như vậy? Hơn nữa, bọn họ tựa hồ nghe đến, Nhiếp Hộ Pháp gọi Diệp Phong vì là Phó minh chủ, Nhiếp Hộ Pháp, tiểu tử này ngươi biết?" Mắt nhỏ người đàn ông đứng lên hỏi. Nhiếp hộ Pháp mặt lại, Đối với cái kia mắt nhỏ người đàn ông quát lớn, "Câm miệng, đây là chúng ta làm Thiên Minh Phó Minh chủ, người là cái thá gì? Cũng dám bất kính." Bị nhiếp hộ pháp quát lớn, mắt nhỏ nam người sắc mặt châm nhận, không thể tin được nhìn Diệp Phong, nói rằng, "Phó, Phó Minh chủ." Ngoại trừ mã Phó Minh chủ ở ngoài, Diệp Phong là Phó Minh chủ. Diệp Phong khẽ lắc đầu, nói, "Còn là đừng gọi ta Phó Minh chủ, ta không thích cái tên này." Mắt nhỏ người đàn ông nuốt ngụm nước bọn, nhất thời không còn trước đó phách lối giáng dấp. Chủ vị các tuổi trẻ nam nữ nhóm cũng đều không dám nói chuyện rồi, đều là lén lén đánh giá Diệp Phong. Diệp Phong danh tự này đã trở thành một cái chuyện. Tuy rằng hắn tuổi không lớn lắm, nhưng là ở phép thuật giới đã là đại nhân vật. Người có thể chưa từng nghe nói Hiệp hội Đạo thuật hội trưởng cùng phép thuật hiệp hội hội trưởng, người cũng có thể không quen biết Phật hiệu hiệp hội đại sư cùng trong vòng tiền núi. Nhưng ngươi nếu như không biết Diệp Phong, ha ha, thật xin lỗi, có thể không dùng tại trong vòng lan luận. Cũng không phải nói Diệp Phong thật sự lợi hại bao nhiêu, mà là hắn từ từ xuất đạo, ở đạo thuật đại hội nhất chiến thành danh bắt đầu, liền một mực tại trong vòng là bị được chú ý tiêu điểm. Đồng thời, hắn cũng không khiến người ta thất vọng, trái lại nhiều lần làm cho người ta khiếp sợ, ở trong vòng lần lượt truyền quan với sự tích của hắn. Những này tạm thời không nói đến, chỉ nói thuật đại hội, cùng Thanh Vũ lao đạo đánh không rơi xuống hạ phòng, đấu quỷ mời ra bạch vô thường. Còn biết Luyện Đan, càng là ở đại sẽ đối mặt tà phái xâm lấn, hét lớn một tiếng gọi ra 100 âm minh. Thậm chí cuối cùng làm việc họa bình yên vô sự, còn đã thu phục được Niệm Hỏa, đánh giết lao đối tà tu quyết mệnh đạo nhân vân Gần nói trước hơn một tháng ở trong sân động, một người chấn thủ tích cảnh đường lối, một câu nói, Tích Vương đâu ngoan ngoãn trở lại mà không dám ra tích cảnh. Cái này sự tích, người nào là biến thành người khác có thể làm được hay sao? Trẻ tuổi Di Phong, sớm đã không phải là trẻ tuổi nhân vật có thể nghĩ mưu phòng được rồi. Thậm chí, ở rất nhiều nhân vật giả cả bên trong, đều sợ là tìm không ra mấy cái có thể cùng hắn tương để tịch luận. Nếu như nói mập mạp Minh chủ là dựa vào hắn tội phồng lên, cái kia Diệp Phong cái này Phó Minh chủ, tuyệt đối là thực đến danh quy. Hiện nay, mắt nhỏ người đàn ông cùng những kia nam nữ, nhưng cùng Diệp Phong là địch, còn nói Diệp Phong nói xấu làm thiên minh. Này thật sự chính mình tự tìm phiền phức. Lá, Diệp Minh chủ, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xin mời Diệp Minh chủ, đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Mắt nhỏ người đàn ông đội vàng đối với Diệp Phong hành lễ nhận sai. Mắt các cả nam lẫn nữ nhóm, cũng đều cúi đầu, không còn dám ngẩng đầu. Diệp Minh Chủ, người xem muốn xử trí như thế nào bọn họ? Nhiếp Hộ Pháp hỏi Diệp Phong. Diệp Phong vung vung tay, nói, "Được rồi, nhưng ta muốn nói hai câu." Diệp Minh Chủ mới nói, "Chúng ta, rửa thai lắng nghe." Nhiếp Hộ Pháp vội vàng nói. Diệp Phong quét một vòng tất cả mọi người, đặc biệt là lúc trước những kia cả nam lẫn nữ, một luồng uy thế áp bức ở thân thể của bọn hắn, Diệp Phong lúc này mới lên tiếng nói, "Sáng lập làm Thiên Minh, ban đầu, mục đích to lớn nhất là vì đối phó Tam Đại Cương Thi Vương, ngăn cản Tam Đại Cường Thí Vương đối với thế gian thế nhân tương tốn, mà không phải cái gọi là trừ ma vệ đạo. Không phải ta đã kích nơi này, người ở chỗ này Các ngươi có mấy người biết cái gì gọi là trừ ma vệ đạo? Trừ ma vệ đạo không phải nhìn thấy ta ma giết, nếu là như thế, các ngươi cùng cái kia vô tình thiên đạo khác nhau ở chỗ nào? Nếu như cái này ta ma, thật sự chủ động uy hại thế nhân, bản tính là xấu, vậy các ngươi đều có thể giáo hóa, thực sự bất đắc dĩ, có thể chu diện. Mà bây giờ, các ngươi đang làm gì thế? Tam đại cương thi vương tung tích đã tìm được chưa? Lung Tung gặp được Cương Thi, muốn trụ. Nhìn thấy cái biết pháp thuật cùng các ngươi nổi lên xung đột, là tà tu. Như vậy không chịu trách nhiệm, như vậy làm sằng làm bậy, là làm thiên minh quy củ vẫn là tôn trị. Thấy Diệp Phong phát hỏa, Các tuổi trẻ nam nữ không dám thở mạnh, không núm. Nhiếp Hộ Pháp cũng là thận trọng nói, "Diệp Minh Chủ, thuộc hạ sau khi trở về, nhất định sẽ đem việc này như thực chất báo." Diệp Phong gật gật đầu, nói, "Còn có, trọng điểm là Tam đại Cương thi Vương, đây không phải đùa giỡn, cũng không phải đùa giỡn. Nếu như các ngươi không đem tinh lực kích lên dùng đang tìm Cương thi Vương, cho chúng nó thực lực triệt để khôi phục, không phải ta hủ dọa các ngươi, thế gian này sẽ có trước nay chưa có đại kiếp nạn. Đến thời điểm các ngươi sống hay chết, nhưng rất khó nói rồi." Nghe nói như thế, lòng của tất cả mọi người đều là chấn động. Lần này ai trong lòng còn dám có cái gì ý đồ xấu? đã là liên quan đến tánh mạng của bọn họ. Nhớ kỹ, này cương thi trong động ba cái cương thi chưa từng có hút máu người, vừa cũng chưa từng đối với các ngươi xuống tay ác độc. Bằng không, các ngươi chết sớm. Các ngươi không có tư cách ở chúng nó trước mặt nói cái gì trừ ma vệ đạo. Nhớ chưa có? Tất cả mọi người vội và nói, "Nhớ kỹ." Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, "Được rồi, các ngươi đi thôi, còn sự phạt, lần này quên đi." Những tên nam nữ nhất thời như được đại xá thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo, ở nhiếp hộ pháp dẫn dắt đi, đều rút lui phía sau núi. Quay đầu, nhìn lại cương thi cùng nữ cương thi, Diệp Phong hỏi, "Các ngươi không có bị thương chứ. Đại Cương thi còn là một bộ thây khô dáng dấp, nhưng bởi vì thường thường hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, lần lại hấp thu tiếu ra phía sau núi bên trong vũng bùn cái kia cương thi máu huyết cùng thi khí, vì lẽ đó tu vi cao rất nhiều. Nghe được Diệp Phong hỏi, Đại Cương thi cùng nữ cương thi trong cổ họng đều phát sinh một cái thanh âm khàn khàn, nói không có chuyện gì. Tiếp theo Đại Cương thi hỏi Diệp Phong đến cùng chuyện gì xảy ra, chạ như nào đây cái gì mình chủ tất cả đi ra rồi. Diệp Phong đem những này tiên chuyện xảy ra cho Đại Cương thi nói rồi về sau, không nghĩ tới tiểu cương thi nhưng cao hứng nói tốt. Diệp Phong bất dĩ, tiểu cương thi có gì tốt. Tiểu cương thi nói Toàn thế giới đều là cương thi, chúng ta không cần trốn ở trong sơn động rồi. Nghe được câu này, Diệp Phong không tên một trận lòng chua xót. Tiểu cương thi lớn tuổi như thế chết rồi, tuy nói sống mấy trăm năm, nhưng vẫn là dáng dấp này cùng tâm thái. Nó hay là thật sự rất hướng về đi ra ngoài sinh hoạt đi. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 704, lục soát đạo cốt tứ điểm. Thở dài, Diệp Phong đối với đại cương thi nói, gần nhất thần quái vòng tròn rất loạn, khiến chúng nó ở tại Tam Thanh Sơn cương thi trong động. Tàng thư viện vút Việt Nam tin tưởng tên béo biết rồi việc này, sẽ thông báo cho thủ hạ người chú ý. Ở công thi trong động cùng ba cái cương thi Hàn Nguyên sau một hồi, Diệp Phong cùng Lam Manh manh lần thứ 2 rời đi. Vốn là nghĩ ở Tam Thanh Sơn ở mấy ngày, nhưng là thứ 2 thiên nhận được mã khiêu điện thoại của, bọn họ tại Cửu Tầm Cương Thi Vương thời điểm, bất ngờ ở sát Vách thành phố một tòa thâm sơn bên trong, phát hiện một cái đạo quốc tiểu quỷ tử nhóm làm cho một cái đại bản doanh. Diệp Phong sửng sở, chợt hỏi rõ liệu tình huống. Nguyên lai, like, cái này đại bản doanh khi sơ những kia đạo quốc lẻn vào quốc nội cái kia chút âm dương sư nhà ảo thuật ở Tây Sơn mặt phá hủy đạo quốc một cái dưới đất nghiên cứu địa phương, sau đó cùng bọn họ kết tụ vẫn đã ở cùng Diệp Phong dây dưa. Không qua đi đến Dương Liễu thôn chính là cái kia đảo quốc phụ người vẫn phải chết, bao quát người trưởng tộc kia. Sau đó phụ nhân con gái lại cùng Diệp Phong đối nghịch, nàng liên hệ rồi những khác Hồng Khê thôn huyện nữ bọn họ rồi hướng giao Diệp Phong. Cuối cùng Diệp Phong bọn họ đi tới Hồng Khê thôn, đem những nữ bọn họ cũng giải quyết xong. Lúc đó cái thôn kia đều là một ngũ mang tinh trận pháp, đưa tới phương viên chăm dặm quỷ đến công kích Diệp Phong bọn họ. Cuối cùng vẫn là Diệp Phong đi địa phụ quỷ tướng đã thu phục quỷ, sau đó cùng Đường Bản Sơn đấu pháp phá ngũ mang tinh trận, này mới thở bình thường chuyện này. Lúc đó Diệp Phong biết sự tình xa hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Đạo quốc người khẳng định không chỉ như thế mấy chỗ cứ điểm. Dù sao gia tâm của bọn hắn rất lớn, mục đích là đem buồn quốc hết thể bị phong ấn tà ma quỷ quái đều giải phong ấn, sau đó mượn dùng những này tà ma quỷ quái tay, đến tan dã buồn quốc thần quái giới sức mạnh. Đến thời điểm bọn họ có thể dùng không phải thường người thủ đoạn, kéo dài mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm qua dạ tâm. Bây giờ xem ra, bọn họ ở quốc nội thế lực còn có, cũng không hề bị các nơi vụ án đặc biệt thụ lý tổ chức thanh trừ. Lần này làm Thiên Minh không để lại dư lực sưu tầm, lại vừa vặn phát hiện những này cường đạo đại bản doanh. Bất quá có người nói, đối phương người rất nhiều, hơn nữa thực lực không thể khinh thường. Vì lẽ đó, tên béo bọn họ cùng nhân vật giả cả thương nghị, quyết định phái một phần lực lượng, đem cài ưu ác tính này thu thập. Tuy nói tìm Cương Thị Vương lửa xém lông mày, nhưng này chút tiểu quỷ trước sau cũng là kẻ gây họa, ở địa bàn của chính mình, không chắc đang nghiên cứu cái gì tổn hại người trong nước đây. Diệp Phong Thu được điện thoại về sau, nói rằng buổi trưa trở lại, để mọi người trước tiên không nên khinh cử vận động, thực lực đối phương cũng không thể khinh thường. Lúc xế chiều, Diệp Phong cùng Lam Manh Manh đuổi trở lại, đã đến Thông Thiên Đại Hạ làm Thiên Minh Tổng bộ hội nghị cấp cao thời điểm, nơi này đã có không ít lão bối người cùng nhau tham khảo. Diệp Phong đến rồi về sau, đơn giản biết một chút tình huống liền quyết định tự thân xuất mã. Dù sao hắn và âm dương sư, ni dạ, nhà ảo thuật đều từng qua lại, bao nhiêu đối với bọn họ xáo lộ giải một ít. Cuối cùng quyết định lập tức tuyển làm thiên minh bên trong tinh anh nhân tài, do Diệp Phong cùng 3 cái trưởng lao dẫn đội, 4 cái hộ pháp 40 thành viên cùng đi. Khi tức phái một cái xe buýt, gần 50 người toàn bộ xe buýt đi tới sát vách thành phố một cái trong núi lớn. La manh manh nhưng là trở về Diệp Phong điểm, nàng tu vi không cao, đi tới cũng không có tác dụng lớn hơn gì, trái lại Diệp Phong sẽ lo lắng. Xe mở ra hơn 2 giờ về sau, tiến vào một mảnh kia trong núi sâu. Những này đảo quốc người cũng là sẽ chọn địa phương, bởi vì bọn họ cũng cần vật tư và tải, vì lẽ đó chọn địa phương là một hẻo lánh cũ kỹ thôn trang nhỏ. Loại này thôn trang nhỏ đã không có người ở, thế nhưng mười mấy năm trước nơi này sửa chữa đất đường cái, xe tiến bảo. Hơn nữa thôn trang có cũ ký phòng ốc có thể cung cấp bọn họ dùng, đúng là thuận tiện rất nhiều. Thôn trang này cũng cùng cùng Hồng Khê thôn như thế, lại trở thành bọn họ đang bị tra trong lúc, cấp tốc rời đi địa phương tốt. Diệp Phong bọn họ đã đến sau đó, đã sắp trời tối. Bọn họ không có tùy tiện vào thôn, mà là tại khoảng cách làng có chút khoảng cách địa phương xuống xe, sau đó mọi người đi đường nhỏ, cấp tốc khi đến gần làng ở làng bên ngoài, Diệp Phong bọn họ nhìn cách đó không xa thôn trang, lập tức đối với sau lưng mấy cái hộ pháp nói, "Bốn người các người, tất cả mang 10 người, phân tứ phương vây quanh làng, sau đó chờ ta hiệu lệnh." Bốn cái hộ pháp lĩnh mệnh, tất cả mang 10 người cấp tốc tách ra, đến làng tứ phương ẩn nốt tốt. Theo Diệp Phong tới ba cái lao nhân đều là Diệp Phong không quen biết, nhưng là thấy trôi qua, là trước hiệp hội đạo thuật cùng phép thuật hiệp hội. Tuy rằng Diệp Phong đối với bọn họ chưa quen thuộc, nhưng là bọn hắn lại biết Diệp Phong, cho nên đối với cái này phó minh chủ, bọn họ rất là tôn trọng. Cũng bởi vậy, mới chủ động tìm cầu tham gia nhiệm vụ lần này. Dù sao cùng Diệp Phong còn trẻ như vậy mà lại thần bí tiềm lực cố giữ gìn mối quan hệ là vô cùng trọng yếu. Dù sao bây giờ Diệp Phong có thực lực cao như vậy cùng hy vọng, sau đó còn phải rồi hả? Diệp Phong nhìn phía xa làng, trầm mặc một chút, lập tức đối với sau lưng ba cái trưởng lão nói, "Ta trước tiên vào xem xem, nếu có tình huống, ta sẽ lấy một đạo trưởng tâm lôi làm hiệu, đến thời điểm các ngươi đi vào." Ba cái trưởng lão có chút bận tâm Diệp Phong, nhưng ngẫm lại trước đó Diệp Phong liền tích vương đâu có thể kinh sợ, cũng không tiếp tục nghĩ nhiều. Diệp Phong một người tiến vào làng, đang đến gần thời điểm, hắn bị nhìn chăm chú. Thế nhưng hắn rất bình tĩnh. Không nhanh không chậm, không tiêu ngạo không nóng nảy, đi vào làng. Trời đã triệt để đen, ba cái trưởng lao đứng ở một gốc cây sau. Có một cái giữ lại Dâu Dê trưởng lão nói, "Phó minh chủ thực lực cao thâm a, thôn này khẩu, rõ ràng bố trí cái gì pháp thuật, hắn nhưng nên ngang tiến vào. Tuổi con trẻ, nhưng thực lực sâu không lường được, cùng minh chủ như thế, đều là đời này thiên tài a." Khác một trưởng lão cũng là than thở. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên nhìn Dâu Dê lão nhân, nói rằng, "Ta mới vừa tới con đường, thật giống gặp lại người dùng di động chụp ảnh diệp minh chủ, làm gì?" Dâu Dê lão nhân sững sờ, Lập tức cười hắc hắc dưới nói, đừng Hiểu lầm, đây không phải phát hơi tin cho tôn nữ của ta như nha. Phân phát tôn nữ của ngươi? Lão Dương, ngươi này có thể không tử thế a. Dâu J lão nhân nói, ta cấp tôn nữ của ta nhìn, Diệp Minh chủ có chưa kết hôn chứng nhận, ta còn có thể làm cho tôn nữ của ta trở lại hay sao? Tôn nữ của ta sùng bái Diệp Minh chủ, sớm bảo ta đập cái bức ảnh cho nàng rồi. Hả? Thì ra là như vậy, bất quá lão Dương, cháu của ta cũng không tệ à, tuy rằng không Diệp Minh chủ, nhưng ở trẻ tuổi bên trong cũng coi như có thể. Không bằng giới thiệu cho tôn nữ của ngươi làm quen. Người trưởng lão kia nói rằng Zou Ze lão nhân nghe vậy nói, "Có thể à, ngươi hơi tin đem tôn tử của ngươi bức ảnh phân phát ta ta cho tôn nữ của ta gửi tới." Lúc này, một bên một cái khác rất gầy trưởng lão không nhịn được nói, "Ngươi ngó ngó hai người các ngươi, như cái gì lời nói? Đây là đi ra trợ lý vẫn là cho hậu bối ra mắt à?" Cũng không nhìn một chút trường hợp nào, bị Diệp Minh chủ biết rồi, ấn tượng cũng không hay. Bị cái này cao gầy lão nói hai câu, hai người này nhất thời đều có chút ngượng ngùng. Nhưng là sát theo đó, nhìn thấy cái này cao gầy lão lấy điện thoại gì động ra, mở ra một cái hơi tin danh tiếp đối với Zou Ze lão nhân nói, "Lão Dương, đây là ta cái kia tôn nhi hơi tín hiệu." Ngươi cho tôn nữ của ngươi gửi tới thêm cái hào hữu." Lão Dương cùng khắc một trưởng lão nhất thời trận tròn mắt. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 705, ẩn thân vào chỗ ở. Diệp Phong tiến vào làng thời điểm, đích thật là đã nhận ra cửa thôn cải đặt tương tự kết giới đồ vật. Thang thư viện vút vút vút. Tàn tụ vện. Việt Nam. Nhưng hắn không có quản, cũng không thấy hắn dùng pháp thuật phá giải. Bất quá, hắn bước đi bước tiến, nhưng là rất có huyền cơ, từng bước một bước ra, xem ra không có gì, thực thì đã mịt mờ bước ra cứ ngước. Thiên cương thất tinh bộ, là Diệp Phong từ nhỏ luyện bước tiến lúc sớm nhất, nhất định phải dựa theo đặc biệt bước tiến đến đạp. Khi đó có thể nói là phi thường khó đạm, có chút động tác làm đều rất khó làm được, chớ nói chi là núi liền thành bước tiến đến bước ra. Trải qua nhiều năm như vậy luyện tập, địa Phong cuối cùng là tại đây chút bước tiến có tiến bộ rõ ràng, cũng rằng những này bước tiến tu luyện đến cảnh giới nhất định. Chân đạp thiên cương thất tinh bộ, cùng yêu tà đấu pháp cũng là có thể tăng cường rất lớn pháp lực. Nhưng nó to lớn nhất công hiệu, thật ra thì vẫn là để đạm bước đứng ở một loại đặc thù cảnh giới. Ở ảo cảnh, pháp, kết giới, hoặc là quỷ đánh các loại, chờ, các nơi, đạm thiên cương thất tinh bộ liền có thể loại bỏ những thứ này mà cũng bởi vậy, Diệp Phong cái kia nhìn như tùy ý bước tiến, nhưng là bước ra huyền diệu cương bước, rất thuận lợi tiến vào làng. Trong thôn ám canh gác người thấy được vào thôn Diệp Phong, dữ liệu tiếp xúc cùng kết giới sau thả ra ác quỷ thức thần một màn, lại chưa từng xuất hiện. Này, không khỏi làm cho ám người kinh ngạc không thôi. Ban đêm, gió loạn núi rừng vẫn quay nghiễu nguyệt, môi sao không ra ám hạp đêm. Đêm tối xuống, cái này nho nhỏ làng, tiến tính dị thường. Cái kia canh gác người là ông, lặng lẽ từ cái thôn kia miệng phòng nhỏ bên trong lui ra, sau đó muốn phải nhanh chóng trở lại trong thôn đi. Nhưng mà hắn không biết là, chính mình kỳ thực sớm bị Diệp Phong nhìn chăm chú. Hắn coi chính mình lặng lẽ rời ra, thực tế Diệp Phong đã đi theo phía sau hắn. Diệp Phong muốn trực tiếp đi theo hắn, nhìn sẽ đi chỗ nào, sờ sờ bọn hắn gốc gác. Dân họa kia thận trọng ở trong thôn vòng quanh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Mà Diệp Phong thì lại ngầm theo, cương đại năng lực nhận biết một mực tại phòng bị chu vi. Bất quá cũng may, cũng không có cảm giác được có cái gì lợi hại người phát hiện hắn. Ở trong thôn đi rồi một trận, nhìn thấy nam tử kia tiến vào một cái cũ kỹ đại chợ viện. Diệp Phong khẽ như mày, hít sâu vào một hơi, lập tức thân vào nhìn. Thân thân, trước đó ở Dương Diêu thôn, Diệp Phong dùng qua, dùng tới đối phó đạo quốc nhân gia. Lúc đó Mã Khiêu cùng Như Phi cũng từng người triển khai thủ đoạn thân thân. Diệp Phong lúc đó dùng chính là trời cương độn hình thuật, là thuộc về thiên cương thất tinh bộ một cái pháp môn. Đã đến cảnh giới tối cao, nhưng cùng quanh thân thiên địa vạn vật dung hợp. Diệp Phong tự nhiên còn chưa tới loại kia địa phủ, thế nhưng muốn mượn việc này phạt độ hình, nhưng là vấn đề không lớn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền bắt đầu đạp bước pháp, để bước ra một bước, quỷ dị bước tiến để thân thể hắn xem ra rất quái dị. Bước thứ hai bước ra, thân thể hắn đã xem ra bơ méo. Nữa là bước thứ 3, bước ra sau Diệp Phong thân thể trực tiếp làm nhạt, cuối cùng biến mất. Ba bước độn hình. Diệp Phong hiện tại đã có thể dễ dàng làm được. Đôn hình sau khi Diệp Phong đến gần rồi cái kia tòa nhà. Khi đến gần về sau, phát hiện tòa nhà cửa ra vào đỉnh, dưới mái hiên có một cái ngũ mang tinh trận. Nhìn thấy loại trận phát này, Diệp Phong không có từ trước đến nay nổi nóng. Đại gia, vẫn là câu nói kia, đem chúng ta hoa hạ đồ vật học trộn quá khứ sửa đổi một chút, phản lấy tới đối phó hoa hạ. Thực sự là không biết trời cao đất động. Diệp Phong bàn tay nắm chặt, hẳn không thể một trưởng vô ra đưa cái này ngũ mang tinh trận phá hủy. Bất quá hắn vẫn không có kích động, dù sao phá hủy, nhất định sẽ lập tức gây nên người ở bên trong chú ý của. Vì lẽ đó Diệp Phong còn phải cẩn thận, cái này ngũ mang tinh trận là dùng để phòng bị người ngoài lai. Cửa lớn là không thể tiến bảo, cũng may Trạch viện có tường viện. Diệp Phong chạy tới tường viện một bên, nhìn xuống, xác định không có vấn đề gì về sau, Diệp Phong thả người nhảy một cái, dẫm lấy bên cạnh tường, hai, ba lần đã đến tường viện. Ngồi xổm ở tường, Diệp Phong nhìn một chút cái nhà này, thực tế vẫn là quá lớn, này ở trước đây, hẳn là tương tự với gia đình giàu có, bị phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, cái loại này. Sau đó Trạch viện vẫn lưu lại, đến bây giờ đều vẫn không có triệt để phá hủy. Trong sân đen như mực, Loan Phán còn có thể nhìn thấy mới vừa đi vào cái kia người đi vào phòng khách trong phòng. Diệp Phong do dự một chút, chợt thả người nhảy vào, cũng tiến vào phòng khách. Bên cạnh có cửa, vừa người kia là nơi này tiến vào, liền Diệp Phong cũng tiến vào. Nhưng là chính muốn đi vào, lại nghe được bên trong có một thanh âm lạnh lùng nói: "Các hạ, không mời mà tới, nhưng không lễ phép, thực sự không phải cái này lễ nghi trì bằng gây nên à. Diệp Phong trong lòng biết, nơi này có cao nhân, chính mình cứ việc cẩn thận, vẫn là bị phát hiện rồi. Tiếp theo, thấy trong phòng chạy ra mười mấy người, có ba người tuổi tác trong đại, hơn 60 tuổi bộ dáng Mạc Khắc có mấy cái nhân nhân, còn có mấy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bên trong có ba người nữ, đều rất trẻ trung, vô cùng đẹp đẽ, tuy rằng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng vóc người rất tốt. Đặc biệt là cái kia hai cái nên lớn vị trí, thật là lớn kỳ cục. Những người này đều không nhìn thấy Diệp Phong, thế nhưng ba người kia lão nhân, rõ ràng có thể cảm giác được Diệp Phong khí tức. Diệp Phong nghe được ông già kia, không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng không để ý cùng, thay đổi mở miệng nói, "Nếu như ta không có nhớ lầm, đây là Hoa Hạ lãnh thổ, rốt cuộc là ai không mà tới, trong lòng không điểm bớt mấy sao?" Mấy mấy người này chỉ nghe âm thanh không gặp người, đều là hơi kinh ngạc. Cùng mấy ba người kia lão nhân đều rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mặc dù không thể nhìn thấy Diệp Phong, nhưng biết Diệp Phong vị trí. Nghe một lão giả nói, "Người trẻ tuổi, nói chuyện không nên quá khó nghe, tích điểm khẩu đức." Haha, ha, một đám tang đức người, đến để cho ta tích khẩu đức." Thôi, lười cùng các ngươi phí lời, các ngươi nơi này tất cả mọi người, tất cả đi ra đi, hôm nay ta muốn thanh để ý đến các ngươi những này khách không mời mà đến." Diệp Phong lạnh nói, tiếp theo nghe ông già kia nói, chỉ là bọn chuột nhắt, giấu đầu lòi đuôi, cũng dám ăn nói ngu cho ta hiền thân nói, thấy ông già kia đột nhiên hai tay cấp tốc bắt thủ quyết, tiếp theo thủ lớn giữa hình thành một cái ngũ mang tinh trận quan ấn, bay về Diệp Phong vị trí đánh tới. Diệp Phong thân thể loại lên, cấp tốc tranh né, đồng thời cũng là bẩm quyết, kiếm chỉ một điểm, một đạo thanh quang đột nhiên bỗng dưng hiện lên, bắn về phía ông già kia. Lão nhân cũng là vội vàng tranh né, tiếp theo thủ lớn không ngừng, liên tục đánh ra. Nhưng mà Diệp Phong nhưng là dị thường ung dung, đối diện với mấy cái này công kích, phi thường ung dung tránh Đồng thời, cũng là không ngừng đánh ra công kích. Một bên hai lão giả không nhìn nổi rồi, đều là đồng thời kết thủ lớn công kích không nhìn thấy Diệp Phong. Diệp Phong nhất thời có chút áp lực, thế nhưng hắn vẫn không có phóng thích trưởng tâm lôi gọi ra ám ba cái trưởng lão cùng những tên làm Thiên Minh người. Bởi vì hắn biết, mười mấy người này cũng chỉ là nơi này một phần mà thôi, càng nhiều nữa cũng là ẩn giấu đi. Không đợi được bọn họ tất cả mọi người đi ra, Diệp Phong sẽ không dễ dàng đem mình người toàn bộ gọi ra. Nghĩ đến đây, hắn ra tay càng sắc bén hơn. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 706, kết giới. Diệp Phong bây giờ tu vi không giống ngày xưa, thủ quyết động liên tục, đạo đạo thanh quang bắn ra, ở mọi người xem đến, đều là đột nhiên xuất hiện. Tàng thư viện vút vút vút. Tàn Việt Nam. Ba người kêu lão nhân đều không dám khinh thường, tránh né trong lúc đó, cũng là các loại cổ quái công kích phát sinh, làm cho Diệp Phong cũng không ngừng né tránh. Đánh sau một lúc, ba cái lão nhân rõ ràng không có thương tổn đến Diệp Phong, đồng thời cũng không có thể ép Diệp Phong như thần. Nhưng là Diệp Phong công kích nhưng càng ngày càng mãnh liệt, trong lúc nhất thời, càng là làm cho ba cái lão nhân có chút luống cuống tay chân. Bố kết rối, một lao giả hét lớn. Tiếp theo, ba cái lão nhân cấp tốc phân tán, đem không nhìn thấy Diệp Phong hiện hình tam giác vây quanh ở. Tiếp theo đều là biến đổi cổ quái thủ quyết, tự thủ quyết giữa phát ra đạo đạo vết trắng, tiếp theo tại Diệp Phong đỉnh đầu hội tụ. Sau đó tản ra, muốn biết năng lượng màu trắng cháo bình thường đem không nhìn thấy Diệp Phong vậy ở. Toàn bộ quá trình, Diệp Phong cũng không hề phản kích, còn con này kết giới, hắn cũng không để vào mắt. Hắn quyết định lấy lùi vì là thủ, hay là kẻ địch sẽ thả lòng cảnh giác cũng khó nói. Kết giới hoàn thành, Diệp Phong bị kết giới nốt lại về sau, ba cái lao nhân đều là cười ha ha. Bọn chốt nhát, không biết trời cao đất rộng, đến rồi, không nên nghĩ đi thôi, một lao già lạnh nói. Cái kia mười mấy người cũng đều đi tới, đều là cười gần nhìn Diệp Phong. Một người phụ nữ nói, còn tưởng rằng thật là cao thủ gì, xem ra cũng chỉ đến như thế. Hừ <cười> hừ. Cốc gia này người, tổng là ưa thích nói khoác, năng lực gì đều không có, lại đều tự cho là. Khác một người nam cũng khinh thường nói. Sau đó nghe một lao già nói, đi mời hội trưởng đến, giao cho hội trưởng xử trí. Một trong số đó cái niên nhân gật đầu nói, "Này." Sau đó xoay người tiến vào trong nhà, không lâu sau, hơn 10 cái lao nhân đi ra, phía sau bọn họ lại theo một đám người, qua loa nhìn lại, sợ là không xuống hơn 100 người. Trong những người này, trẻ có già có, nữ có nam có. Thậm chí còn có các loại dài đến kỳ dị quái đả người, tự nhiên, nữ cũng là rất nhiều. Hơn 10 cái lão nhân bên trong Có hai cái đã là tóc trắng xóa, bọn họ cũng là đi ở trước nhất. Đến đến đại sảnh bên trong, hai lão già trực tiếp ngồi ở đại sảnh vị. Tiếp theo thấy ngay từ đầu ba người kia lão nhân một cái quay về cái kia hai cái lão nhân tóc trắng một đầu, rất cung kính nói, "Hội trưởng các hạ, kết giới này giảm, là một đạo gia thanh niên, tu vi coi như tạm được." Một trong số đó cái lão nhân tóc trắng gật gật đầu, nói, "Ép hắn hiện hình." "Được." Ba cái lão nhân gật đầu, tiếp theo đồng thời véo thủ quyết, quay về trong kết giới thi pháp. Trong kết giới, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, cũng không hề phản kháng. Nhưng là ba cái lão nhân phép thuật cũng không có để diệp phong hiền thân, tiếp của bọn hắn lại biến động thủ quyết, trong kết giới diệp phong vẫn không có hiện lộ ra. Hừ. Phương lão nhân tóc trắng hừ lạnh một tiếng, hắn mặt chính là màu đen kỳ mụ hêno, thế nhưng là không một chút nào ảnh hưởng động tác của hắn. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, vài bước bước ra, thân thể thì đã đứng ở phòng khách khẩu, tiếp theo tay kết liễu cái pháp ấn, một chưởng đánh ra. Cái tiên là một huyền diệu pháp quyết, cùng ngũ mang tinh trận văn khả giống, nhưng cũng không phải. Pháp quyết đánh ra, một đạo bạch mang nhất thời bắn vào kết giới bên trong. Kết phát sinh lúc thì trắng mang, một nguồn sức mạnh bắn ra quay về Diệp Phong thân thể đã mang đến áp lực cực lớn. Diệp Phong nhưng là như trước đứng thẳng bất động, tùy ý những người này làm sao động sử dụng thủ đoạn, hắn như trước không cách nào bị ép hiến thân. Đây là thực lực, chính mình cái gì cũng không cần làm, đối thủ là không làm gì được hắn. Liên tục vài đạo pháp tấn đánh, đánh ra về sau, cái kia lão nhân tóc trắng sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, chỉ thấy hắn có chút chỉnh trọng nhìn cái giới, nói rằng: "Các hạ tu vi, khiến người ta bội phục, nhưng các hạ lần này đến đây, là vì làm con rùa đen rút đầu đấy sao?" Dì không hiển lộ thân hình nói chuyện. Diệp Phong ha ha cười lạnh một tiếng, nói: "Ta khi các ngươi lớn bao nhiêu khả năng của Giám đến địa bản của chúng ta làm sảng làm bậy khuyết tán gia tâm, không nghĩ, chỉ đến như thế thôi. Thật là có chút không biết trời cao đất rộng ý tứ rồi hả? Nghe nói như thế, ở đây đảo quốc người sắc mặt đều khó coi, thậm chí có chút đều mắng ra tương tự Lờ cờ mờ. Còn có người tựa hồ muốn trước ra tay để Diệp Phong nh thân, bất quá bọn hắn vừa động, bị lao nhân tóc trắng cho chừng trở lại. Lão nhân tóc trắng trầm ngâm hạ xuống, nói, các hạ xuống đây nơi này, lại không nh thân, rốt cuộc là ý gì? Trời các ngươi. Diệp Phong không khách khí mở miệng nói rằng, bất chấp mọi thứ người phát hỏa, Diệp Phong nói, bất quá gần đủ rồi, chơi thích hơn là thời điểm làm tránh sự. Dứt tiếng, kết giới, một đạo mơ hồ âm thanh chậm rãi hiện lên. Chính là Diệp Phong, hắn chính nào nghệ đứng ở trong kết giới, đứng chắp tay, hiện ra được rất là bình tĩnh. Nhìn thấy Diệp Phong dáng dấp, mọi người đều không khỏi kinh ngạc, bởi vì quá trẻ tuổi. Bọn họ không nghĩ tới, này người trẻ tuổi cao thủ, lại thật sự còn trẻ như vậy. Không ngờ rằng các hạm như vậy còn trẻ, nhưng có tu vi như vậy, khiến người ta bội phục. Cái kia lão nhân tóc trắng nói rằng, Diệp Phong cười gằn, chợt nói, cùng các ngươi đạo quốc đối với, ta Trung Quốc tự nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, há lại là bọn ngươi như vậy không đủ tư cách, có thể hay sao? Bất giác, rốt cuộc có một người tuổi còn trẻ nam tử không chịu nổi, hét lớn một tiếng, khi đến gần kết giới, lập tức hai tay kết ấn, một đạo bạch mang đánh vào trong kết giới, quay về Diệp Phong công kích mà đi. Nhưng mà Diệp Phong vẫn là rất bình tĩnh, chỉ hơi hơi dơ tay, bàn tay chống lại vừa trắng. Vệt trắng rơi vào lòng bàn tay của hắn, không có đối với hắn tạo thành một tia thương tổn. Yếu, quá yếu, các người đạo quốc ở ta Trung quốc học trộm đi đồ vật, lẽ nào cũng chỉ là chú trọng đẹp đẽ sao? Liên đổi, sửa, cũng là chỉ lo đẹp mắt sao? Diệp Phong thản nhiên nói. Thanh niên trẻ tuổi kia biến sắc mặt, kinh hô, sản gì? Tiếp theo lại nghe Diệp Phong nói, nếu như đoán không sai, vừa một chiêu kia hẳn là đạo ra ngày quân quyết, nhưng là bị các ngươi tự cho là thông minh đổi lung ta lung tung. Đã như vậy, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút nguyên bản." Dứt tiếng, Diệp Phong lấy vừa đỡ lấy vết trắng bàn tay trong nháy mắt bấm một cái một tay thủ quyết, lập tức quay về người trẻ tuổi kia đẩy một cái. Nhất thời, cũng là một đạo bạch mang bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu kết giới, công kích ở nam tử kia thân. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, nam tử kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng rơi ở địa, phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương. Hiện trường người, không không kinh ngạc. Bởi vì Diệp Phong ở trong kết giới, bị nhốt, lại còn có thể đem công kích phát ra, đây cơ hội không thể nào. Nhưng là một mực, Diệp Phong làm được, khiến người ta khiếp sợ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Ở trong kết giới làm sao có khả năng công kích bên ngoài? Ba người kia lão nhân đều rất kinh ngạc. Diệp Phong nói, kết giới, ngươi là chỉ vật này sao? Các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, vật này thật sự có thể nhốt lại ta đi. Nhất thời có nam nữ trẻ tuổi nói chào phụng Diệp Phong, nói hắn bị nhốt, còn giả vờ bình tĩnh. Chương này đến từ thư viện. Quy mô chương 707, đại thiên cổ. Diệp Phong cười không nói, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay, thủ ấn hướng lên trời. "Xin mọi người tìm gọi Tràng thư viện, xem tối toàn bộ." Tiểu thuyết Chương mới ủ đặct đột nhiên, xoẹt một tiếng, một tia xét điện tiềm từ tay hắn trưởng bắn ra. Này tia chớp khí thế mười phần, phóng lên trời, trực tiếp công kích ở cái giới. Chỉ nghe phịch một tiếng, cái giới kia như một cái bọt khí bị đột phá giống như vậy, trong nháy mắt tiêu tan. Khỳ Sở Cẩn dự Gặp tình hình này, người ở tại Tràng không khỏi là một mặt kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ tới, ba cái âm dương sư tiền bối liên thủ bố trí cái giới, lại như vậy bị dễ như ăn cháo phá hủy. "Ngươi, ngươi!" Này làm sao có thể? Ba người kia lão nhân cũng là bất khả tư nghị nói. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nhìn những này lão quốc người, nói rằng, ngạc nhiên, không có kiến thức. Một trường này trưởng tâm lôi uy lực đích sắc rất lớn, bởi vì Diệp Phong thực lực gia tăng rồi nguyên nhân. Trung quanh đảo quốc mọi người chậm rãi vây nhích lại gần, bọn họ đã được kiến thức Diệp Phong thực lực, tự nhiên không dám khinh thường. Diệp Phong không sao cả dáng vẻ, những người này đối với hắn còn không tạo được ý hiệp, dù sao những người này học tập phép thuật, cũng như vậy. Cái kia hai cái lão nhân tóc trắng sắc mặt rất khó coi, đều là âm trầm không ngừng nhìn Diệp Phong, nói rằng, người trẻ tuổi, người lần này tới nơi này Đến tận cùng vì sao? Không cần phải giả bộ đâu chứ. Ta Diệp Phong trước đây nói câu nào, các ngươi những kẻ cường đạo, có là gan bước vào ta Hoa Hạ đại địa, liền để cho các ngươi không có sống sót trở về cơ hội." Diệp Phong lạnh nói. Hắn nói ngu cuồng. Một cái khác lao nhân tóc trắng hét lớn một tiếng, nói rằng, "Ta đến thử xem thực lực của ngươi." Dứt tiếng, hắn đã bước ra một bước, thân thể nhanh chóng nhằm phía Diệp Phong. Diệp Phong cảm nhận được một tia sắc khí, nhưng hắn cũng không hề để ý, mà là chậm rãi giơ tay cái tấn. Đợi được cái kia lão nhân tóc trắng đã đến trước người thời điểm, Diệp Phong trong tay hắn bị hắn đẩy ra. Cùng lúc đó, Cái kia lão nhân tóc trắng cũng là thủ quyết động liên tục, từng đạo từng đạo cổ quái pháp tấn xuất hiện tại trước người hắn, tiếp theo đối với Diệp Phong phát tới. Diệp Phong chỉ có một đạo thủ ấn, nhưng hắn không có sợ hãi, bình tĩnh lấy cái này một đạo thủ ấn cùng ông già kia vài đạo công kích cùng nhau. Phùng một tiếng, Diệp Phong thủ ấn hầu như trong nháy mắt đánh tan ông già kia đạo thứ nhất, tiếp theo đã đánh vào đạo thứ hai. Vài tiếng vang về sau, vài đạo pháp tấn hết mức tiêu tan. Thế nhưng Diệp Phong vẫn còn, đồng thời trong nháy mắt đánh vào ông lão ngực. Phù một tiếng, lão nhân bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Phong lạnh một tiếng, cấp tốc trước là một nước Sắc mặt lao nhân biến đổi, bị một cước đá vào ngực, bay ngược đến xa hơn. Tiếp theo Diệp Phong đứng lại, nói rằng, đảo Quốc tu sĩ, chỉ đến như thế." Khốn nạn! Đờ gật mở. Chúng bên Đào Quốc mọi người là một trận trời rửa, nhưng là không có một người dám dễ dàng tiến. Mà vào lúc này, bốn phía đột nhiên từ ngoài sân nhảy vào mấy chục người. Những người này đều là Diệp Phong phân tán ở tứ phương làm thiên minh thành viên. Ngoài ra còn có ba cái trưởng lão. Bọn họ ở thu được Diệp Phong trưởng tâm lôi thời điểm, nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mấy chục người, trong sân chúng Đào Quốc người đều là một trận kinh ngạc. Diệp Minh Chủ, ngài không có sao chứ?" Một trưởng lão hỏi Diệp Phong. Diệp Phong lắc đầu nói, "Không có chuyện gì." "Diệp Minh Chủ." đảo Quốc người bên kia, một cái khác lao nhân tóc trắng sững sờ, nhìn Diệp Phong, một hồi lâu sau nói rằng, "Ngươi nhỏ, là Diệp Phong nhỏ làm việc." Diệp Phong lạnh lùng nói, "Không sai, ta là Diệp Phong." Lời này vừa nói ra, những người chung quanh đều là một mảnh nghị luận, tựa hồ Diệp Phong tên tuổi, bọn họ cũng nghe qua. Bất quá ngấm lại cũng thế, Diệp Phong ban đầu ở Hồng Khế thôn, đem bọn họ bố trí mấy chục năm đại trận cùng với trong tôn đóng quân cao thủ đều thu thập. Còn có dương liễu thôn trụ sở dưới mặt đất, cùng dương Liếu thôn bị Diệp Phong giải quyết đảo quốc người. Những thứ này đều là Diệp Phong làm, nếu như nói những nị dạ này âm dương sư nhóm hận nhất là ai, cái kia không thể nghi ngờ, là Diệp Phong rồi. Hóa ra là ngươi, thử, vẫn muốn tìm ngươi, không nghĩ tới, ngươi hôm nay lại chính mình tới. Cái kia lão nhân tóc trắng cắn răng nghiến lợi nói rằng, Diệp Phong nhưng là tương đương với bọn họ đánh tan hóa hạ phép thuật giới một cái lớn nhất chướng ngại vật, để cho bọn họ lần lượt bị cái nào. Trước đây không tìm được cũng được rồi, ngày hôm nay toán là cửu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mặt ta. lão nhân tóc trắng lạnh lùng nói, tất cả mọi người Tế Thiên Cẩu đại nhân." Dứt tiếng, trung quanh đảo quốc người đều là hai mặt nhìn nhau. Tiếp của bọn hắn tất cả mọi người cắn răng, hơn 100 người càng là toàn bộ ngồi tại mặt đất. Sau đó đều từ bên hông rút ra một thanh đoàn đao, ở từng người bàn tay phải bên trong tìm một đao. Tiếp của bọn hắn đồng thời véo thủ quyết, trong miệng ghi nhớ nghe không hiểu thần chú, đều là đem chạy máu bàn tay hướng về Diệp Phong đỉnh Đấu Vương. Tất cả mọi người động tác đều là giống nhau, mặc kệ nam, nữ lão hũ. Bọn họ vẻ mặt thành kính, ánh mắt khát vọng, đang nên tiếp bọn họ tâm như thần. Mà ở tình huống như vậy, Diệp Phong cũng đã nhận ra không đúng. Những kia đạo quốc tay của người trưởng chảy ra huyết cũng không hề rơi trên mặt đất, mà là mang theo đỏ thắm ánh sáng, toàn bộ bay về phía Diệp Phong đỉnh đầu Phương. Lúc này, ngay ba cái trưởng lão bên trong Dương trưởng lao sắc mặt biến đổi, nói rằng: "Minh chủ, này giống như là đạo quốc huyết chú triệu hoán thuật, bọn họ có thể là đang kêu gọi cái gì tại Ác Đồ vật. Diệp Phong dương mắt lạnh leo đỉnh đầu, nói rằng: "Có thể hay không ngăn cản? Cái này Triệu Hoán thuật, lấy máu tươi của bọn hắn làm dẫn, chúng ta đến gần lời nói, bọn họ tất cả mọi người triệu hoán sức mạnh, tụ tập thành lực công kích phát động tấn công, trong thời gian ngắn không cách nào ngăn cản." Dương trưởng lão nói rằng: Một cái khác trưởng lao nghe vậy nói, vậy cũng phải ngăn cản, chúng ta đồng thời. Hắn mới vừa nói xong, Diệp Phong hét lớn, dừng tay, không cần. Bởi vì hắn đã thấy, đỉnh đầu phương nơi xuất hiện biết đạo huyết sắc lỗ tròn, mà bên trong chính có một con quái vật đang chậm rãi rơi xuống. Quái vật kia một thân màu máu khí tức, cả người quấn ở dày đặc giáp trụ bên trong. Mà cái kia giáp trụ thì lại chính là đạo quốc cổ đại võ tướng khối giáp. Chậm rãi, quái vật kia cả thân thể đều từ lỗ máu bên trong hiện lên, cũng rốt cục bị Diệp Phong nhìn rõ ràng rồi. Quái vật này mọc ra cùng người không sai biệt lắm thân thể, thế nhưng đầu rất sư phụ, hơn nữa là màu đỏ. Mặt thịt ngon như xương lên đến giống như vậy, cái chán cũng là phình. Mặt khác, mũi của nó cũng là màu đỏ, hơn nữa rất dài. Con mắt hiện ra hờ mang, một cái răng nanh, rất là buồn nôn. Càng quái chính là, nó sau bị một cặp cánh, cánh là màu đen, có lông chim. Lại nhìn tay của nó, nắm lấy một thanh tay đem hơi dài quật tròn, mặt có một loại tựa chữ phồn thể tế. Eo nhỏ có đao võ sĩ, an mặc nhật thức truyền thống chân cao gót gỗ, sau lưng khoác áo tơi. Từ nhân dôi chậm rãi hạ xuống, mang theo ngông cuồng tự đại ngạo mạn tư thái. Chuyện này, Đảo quốc, Tam đại yêu quái một trong đại thiên cổ. Một cái khắc trưởng lão kinh ngạc nói rằng, Diệp Phong cũng nhìn chằm chằm đỉnh đầu này cái gì đại thiên cẩu, ánh mắt có chút nghi hoặc. Lập tức Diệp Phong quát lạnh, không hổ là đạo quốc, yêu quái đều ác tâm như vậy, hừ, là không biết có năng lực gì. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 708, Tướng thần oai. Diệp Phong dứt tiếng, nghe cái kia tóc trắng lão nhân hô to, Tôn kính đại thiên cầu đại nhân, mời ngài giết những này người Trung Quốc, chúng ta đồng ý lấy vết làm thế. Sau khi nói xong, cái kia đại thiên cẩu mắt hồng mang lần thứ 2 sáng rất nhiều, đột nhiên trong miệng phát sinh một tiếng khó nghe âm thanh, tiếp theo quay về phía dưới Diệp Phong cấp tốc DEF xuống. Đồng thời, nó trong tay quật tròn, quay về Diệp Phong dùng sức vỗ một cái. Một luồng màu đỏ gió nhất thời hiện lên, mang theo gió xoáy thổi xuống tới. Diệp Phong cởi gần, giơ tay quay về rơi xuống gió xoáy, dù là một đòn ngũ lôi chú. Xoẹt một tiếng, một tia sét hiện lên, trực tiếp trực tiếp đánh vào đại thiên cầu thân. Ánh chớp chói đi qua, sở hữu gió xoáy bị dương cương ánh chấp đánh tan. Ngũ lôi chú đánh vào đại thiên cầu thân, vang một tiếng bang, một trận điện quang ở nó thân lập loé, thế nhưng, nhưng cũng không giống như có thể tạo thành rất lớn thương tổn. Hơn nữa đại thiên cẩu vẫn là đi xuống, trong tay tròn quay về Diệp Phong đánh xuống. Diệp Phong thủ quyết vừa bấm, kiếm quyết 3 ngón đệ nhất chỉ đánh ra, nhất thời một nguồn sức mạnh vô hình bộc phát ra, công kích về phía Đại Thiên Cầu. Đại Thiên Cầu thân thể chấn động, giảm xuống tốc độ lập tức dừng lại. Thế nhưng nó trong tay quạt tròn huy động ở giữa, lần thứ hai đánh ra từng luồng từng luồng màu đỏ gió xoáy, trước đó gió xoáy uy lực càng lớn. Diệp Phong lập tức kiếm quyết đệ nhị chỉ phát sinh, sở hữu gió xoáy lần thứ hai bị đánh tan, toàn bộ biến mất. Đại Thiên Cầu nổi giận, trong cổ họng phát sinh gầm lên giận giữ, thân thể dùng sức rơi xuống rơi. Diệp Phong không ngăn trở nữa dừng, thân thể lóe lên lui lại. Căn loại, chờ, Đại Thiên Cẩu rơi xuống. Trong tay quạt tròn dùng sức vỗ, từng luồng từng luồng xoáy gió thổi tới. Diệp Phong đứng lại về sau, một tay bấm quyết, một cái ngày quân quyết phát sinh, một ánh hào quang bay ra, lần thứ hai đem gió xoáy xô tan. Tiếp theo Diệp Phong lại là một trường gỗ ra, một đạo ngũ lôi chú bắn ra. Đại Thiên Cẩu lấy quạt tròn chống đối, trước mặt tế chữ phát sáng, cùng ngũ lôi chú đánh cùng nhau. Xoẹt một tiếng, ánh chớp rơi vào quạt tròn, dĩ nhiên cũng là chuyện gì không có. Đại Thiên cầu thân mầu màu máu sát khí hung chỉ thấy nó ăn mặc tướng áo giáp, một tay cầm quạt tròn, một đôi mắt đỏ trừng mắt Diệp Phong. Tiếp theo dùng sức vung lên quạt tròn, Cái kia màu đen tế chữ đột nhiên phát sinh hồng quang. Tiếp theo đỏ lên quang tế chữ trực tiếp bay ra, mấy cái lớp loé đã đến Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong kinh hãi, vội vàng lùi về sau hai bước. Tiếp theo cả người bị đạo khí bảo vệ, sau đó bàn tay hắn cũng là cấp tốc ngưng tụ ra một đoàn đạo khí. Cũng không quan nhiều như vậy, dơ tay một trường bay về cái kia tế chữ đánh tới. Phu một tiếng, đạo khí công kích ở tế chữ, hai có lực lượng đều rất mạnh, trong lúc nhất thời đều đang không có làm sao đối phương. Diệp Phong vẻ mặt có mấy phần nghiêm nghị, cái này đại thiên cậu nghe nói là đảo quốc cổ đại thời điểm có yêu quái, là đảo quốc tam đại yêu quái một trong. Mà đối thành ở ngoài hai đại yêu quái bên trong, có một cái là kiểu Vĩ Hồ. Cái này kiểu Vĩ Hồ có người nói chính là Đắc Kỷ, năm đó ở Khương Tử Nha dưới sự truy kích, chạy trốn tới Đào Quốc. Đắc Kỷ là bực nào lợi hại yêu hồ, có thể tính được là là yêu hồ tổ tông rồi. Mà cái này đại tiên cậu có thể cùng nó nổi danh, nói rõ năng lực tuyệt đối không thấp. Bởi vậy, hiện nay thực lực mạnh mẽ Diệp Phong, cũng thì không cách nào trước tiên đem cái này đại tiên cậu thu thập, thậm chí còn có chút vất vả. Vào lúc này, Dương trưởng Lão nói, Diệp Minh Chủ, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Diệp Phong một tay địa phương thế chữ, vừa nói, "Không cần, các người vây quanh thật những người này, một cái cũng không thể để cho chạy." "Vâng." Dương trưởng lao lớn tiếng nói. Diệp Phong hít sâu vào một hơi, lập tức bàn tay hơi dùng sức, đạo khí phun ra mà ra, cái kia tế chữ rốt cục không chống đỡ nổi trong nháy mắt đánh tan. Đại thiên cầu nộ quát một tiếng, trên một thoáng đem bên hung đao võ sĩ rút ra. Đao võ sĩ lấp loé hàn quang, mang theo u tùm sát khí. Thấy nó nắm đao võ sĩ quay về Diệp Phong hung hăng vừa bổ, sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra, lập tức một đạo hàn quang lưỡi dao sắc quay về Diệp Phong bay tới. Diệp Phong thân thể lóe lên, tránh qua một kích kia lưỡi dao, nhưng mà Đại Thiên Cầu động tác cấp tốc, thân thể lóe lên khi đến gần Diệp Phong, đao võ sĩ liên tục vùng ra, hàn quang thời gian lập loè, Diệp Phong chỉ có thể không ngừng tránh né. Hắn cũng không thể chơi đùa tay không tiếp dao sát chứ. Né sau một lúc, Diệp Phong bắt đầu phản kích, mang theo đạo khí quả đấm của liên tiếp nện ở Đại Thiên Cầu thân, rầm dầm rầm tiếng trong lúc nhất thời không dứt bên hai. Đại Thiên Cẩu bị đánh cũng là thân thể chấn động, thế nhưng nó tựa hồ không thể nào hỏi chính mình, mặc kệ Diệp Phong làm sao công kích, nó đều như trước cũng đúng, cũng đối, Diệp Phong kích, chính mình tận lực không né. Vốn là dáng dấp như vậy tiếp tục đánh, Diệp Phong cảm giác mình khẳng định trước tiên có thể đem nó đánh đổ, nhưng là đánh một hồi, chính mình cũng có chút mệt mỏi, mới phát hiện Đại Thiên cầu như trước một chút việc đều không có. Này tính thế gì? Diệp Phong một bên đánh vừa muốn, lập tức nghĩ đến, nhất định là bởi vì vừa những tên kia cho hết chú nguyên nhân. Ngẫm lại xem, cái này Đại Thiên cầu ánh mắt của cũng là màu đỏ, sức mạnh cũng là màu đỏ, chính là có vừa những này đạo quốc người hết chú làm thế, vì lẽ đó để Đại Thiên cầu như thế đã từng đánh nhau. Hừ, cái kia xem hai sức mạnh hao tổn nỗi rồi, ta nói dùng hết rồi, còn có quỷ thuật đây. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, tiếp theo muốn bắt đầu tiếp tục đánh. Nhưng là vào lúc này, đột nhiên cái kia đại thiên cầu thân thể chấn động, vốn là nhằm phía Diệp Phong, kết quả hiện tại đột nhiên đã biến thành bay ngược ra ngoài. Bay ngược ra ngoài về sau, thân thể cũng là đột nhiên bị định ở trên không, tùy ý nó dãy rủa, đều thì không cách nào nhúc nhích. Diệp Phong sững sờ, có chút không hiểu rõ tình huống gì, đảo quốc người cũng là có chút không tìm được manh mối. Mà lúc này, Diệp Phong cảm giác được một luồng ngợn sóng, lập tức quay đầu hướng về bên cạnh vừa nhìn, thấy không gian một trận vặn nẹo, lập tức tướng thần thân thể xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện tướng thần, làm cho đạo quốc người tất cả giật mình, làm thiên minh người trồng có chút cũng chưa từng thấy. Thế nhưng Dương Trưởng lão bọn họ ba nhưng là biết cái này đại nhân vật, vì lẽ đó nhất thời kinh hỉ lên. Diệp Phong thấy là Tướng Thần, không khỏi sương sở, lập tức nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Tìm ngươi?" Tướng Thần đứng chắp tay, cười nói đến. Diệp Phong nói: "Tìm ta làm gì? Ba cái cương thi vương tìm được rồi?" Tướng Thần thở dài, nói: "Chính là bởi vì không tìm được, cho nên mới tới tìm ngươi. Không tìm được chúng nó, nói do chúng nó rất có thể cũng đã kết hợp được tàn thể tàn hồn, chính đang trốn đi dung hợp. Này rất nguy hiểm, cũng không ai biết chúng nó lúc nào sẽ đi ra, sau đó chằng trận tán người. Cho nên, tìm ta là Diệp Phong còn nói gì xong, nghe Tướng Thần nói: "Ngươi, hiện tại mã phải đến địa phủ Luân Hồi Điện, mang ngươi cô bạn gái nhỏ, hòa, hai người bọn họ." "Tại sao?" Diệp Phong không rõ. "Tin tưởng ta, ngươi đi, chuyện này đối với ngươi cực kỳ trọng yếu, chính ngươi cũng đoán được ngươi và Lục Đạo Luân Hồi Thần Quân quan hệ, vì lẽ đó, kỳ thực không cần ta nói nhiều." Tướng Thần nói rằng. Diệp Phong đã trầm mặt hồi lâu, lập tức gật đầu nói: "Được thôi, hiện tại đi sao?" Tướng Thần gật đầu: "Hiện tại." "Cái kia người này?" Diệp Phong liếc nhìn Đại Thiên Cẩu. Cường Thi khẽ cười, lập tức hắn đỏ mắt mang lại lên. Đại thiên cẩu nhất thời một tiếng hít thảm, thân thể giống như một cái người tuyết, ở liệt hỏa dưới trong nháy mắt tan rã giống như vậy, thoáng qua, biến mất không còn một ngống. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 709, quân chia thành ba đường. Trước đó còn châu bò hò hét đại thiên cầu, tư nhiên bị cương thi trong nháy mắt tiêu diệt, liền một chút cơ hội phản kháng đều không có, chết mơ mơ hồ hồ. Xin mọi người tìm hỏi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới upload. Sở hữu đạo quốc mọi người sợ người, bọn họ không hiểu, ở trong lòng bọn họ giống như thần đại thiên cẩu, vì sao trong nháy mắt biến mất rồi? Chỉ có Diệp Phong vẫn tính bình tĩnh, bởi vì cương thi Vương Tướng thần thực lực, hắn biết đại khái có bao nhiêu đáng sợ. Diệp Đại Thiên cầu về sau, Tướng thần lại đột nhiên ngửa đầu đột nhiên gầm lên giận dữ. Này gầm lên giận dữ, âm thanh rất lớn, chủ yếu là hàm chứa một cổ lực lượng cường đại. Mà những sức mạnh này bị Tướng thần khống chế vô cùng tốt, cũng không có đả thương được Diệp Phong, cũng không có thương tổn được làm Thiên Minh người, mà là đem ở đây sở hữu đạo quốc người chấn động đến mức đều là thổ huyết bị thương. Lập tức Tướng thần mới dừng, quay đầu lại nhìn Diệp Phong, nói: "Hiện tại an tâm chứ?" Diệp gật gật đầu, đối với xung quanh Lam Thiên Minh người nói, đánh điện thoại liên lạc Để làm thiên minh lại sắp xếp ít nhân thủ, thông báo vụ án đặc biệt thụ lý tổ người, hiệp trợ bọn họ đem những này đảo quốc người toàn bộ bắt lại. Dương trưởng lão nghe vậy gấp vội vàng gật đầu nghe theo, thành viên khác đem đạo quốc người toàn bộ vây quanh, phong ngựa bọn họ đảo đầu. Sau đó Diệp Phong quay đầu lại, nhìn Tướng Thần nói, ta sau khi trở về xuất phát. Tướng Thần gật gật đầu, tuy tiện nói, ta đi trước, có yêu cầu thời điểm, ta sẽ xuất hiện. Diệp Phong cũng gật gật đầu, thấy Tướng Thần thân thể lóe lên, lại biến mất. Nhìn một chút chu vi những kia đều bị thương đạo quốc người, Diệp Phong bất đắc dĩ cười khổ, đại gia, thực lực mạnh mẽ thì tọa Mình ở nơi này cùng Đại Thiên Cẩu đánh nửa ngày, người ta nhìn một chút được rồi, lại gọi một cổ họng, "Đại Thiên cầu diệt!" Bách Đảo Quốc cao thủ toàn bộ cẩu xuống. Đây thực sự là chiến lệch quá xa, nếu là Diệp Phong cũng cũng có lực lượng như vậy. Lắc lắc đầu, Diệp Phong thở dài, nghi thầm, người ta đều không biết bao nhiêu năm rồi, mình mới 20 tuổi không tới, làm sao? Sau đó, dù là dài dòng buồn chán chờ đợi. Giờ phút này lão quốc mọi người bối rối, từng cái từng cái yên bất lực, cũng không còn ngay từ đầu cường ngạo. Diệp Phong nhìn bọn họ này từng cái từng cái túm răng rắc, nhất thời thú ở hai cái tóc bạc ông lao trước mặt đi tới lui vài bước, mở miệng nói, "Như thế nào ông lão? Còn cũng không?" Cái kia hai cái lao đầu mắt tất cả đều là ngơ ngác, từng cái từng cái tựa hồ cũng còn đắm chìm tại trong kinh ngạc chưa có lấy lại tinh thần bộ dáng. Nghe được Diệp Phong, một cái lao nhân tóc trắng dùng sứt sẹo tiếng phổ thông hỏi, vợ, người kia là người nào?" "Hắn? Hắn không phải là người." Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, "Hắn là cương thi." "Cương thi? Ta biết, là loại kia," nhún nhảy một cái. "Nhưng là hắn?" Diệp Phong nói, "Ngươi biết cái gì? Ngươi nghĩ đến đám các rất hiểu chúng ta có ra?" Ngươi nghĩ đến đám các ngươi học trộm một ít quốc gia chúng ta truyền thừa, có thể ngay? Quốc gia chúng ta truyền thừa chi bác đại tinh ầm, há là các ngươi có thể hiểu được? Không phải ta nói các ngươi những này ngoại bang nhãi con, từ xưa yêu đến quốc gia chúng ta gây sự, cái nào một lần chiếm được chỗ tốt rồi? Cái nào một lần không phải mặt mày xám xịt bị đánh lại rồi hả? Hiện tại, còn dám nghĩ dùng pháp thuật đến quốc gia chúng ta thể hiện, đủ xem không? Quốc gia chúng ta nhân vật giả cả cũng không cần ra, ta nhỏ như vậy đối phận, có thể đem các ngươi làm hoài nghi nhân sinh. Một con cương thi, đem các ngươi toàn bộ thuần sát. Còn dám cuồng? Diệp Phong miệng lưỡi là thật độc, mấy câu nói, sử sốt đem ở đây quỷ nhóm nói nạn lòng phách trí. Nay đã kích quả lớn, để cho bọn họ cái kia nguyên bản cuồng ngạo 10 phần tự tin, trong nháy mắt tiêu tán không thấy hình bóng. Diệp Phong muốn là hiệu quả này, này chút tiểu quỷ, năng lực không lớn, giá tâm thức đại đất mận, tổng là ưa thích nhẻ nhót, không cho điểm màu sắc, thật sự coi chính mình có thể thiên hòa mặt trời vai sóng vai rồi. Ở Diệp Phong một trận sắc bén ngôn từ xuống, bọn họ mỗi một người đều túi đầu hổ rũ, tựa hồ đã minh bạch cổ này mà thần bí quốc gia thật không phải là dễ trêu như vậy. Diệp Phong nói rồi vài câu, cũng được rồi, những người này nếu là thật có thể rõ ràng đạo lý này, bọn họ không sẽ qua nhiều năm như vậy đều thèm nhỏ dãi mảnh này Thần Châu đại địa rồi. Đã chờ đợi đại khái hơn một giờ về sau, trong thôn đến rất nhiều xe cộ. Những này xem ra phổ thông xe cộ, kỳ thực đều là nhà nước, thuộc về vụ án đặc biệt thụ lý tổ. Vệ tổ trưởng mang theo vụ án đặc biệt thụ lý tổ người đến, còn có thật nhiều làm thiên minh thành viên, do mặt khác mấy vị trưởng lão mang theo. Bọn hắn tới về sau, trước tiên từng thấy diệp phòng, sau đó dựa theo diệp phòng nói, đem ở đây hết thảy đảo quốc người toàn bộ trong lấy, cho tới đến tiếp sau, đó là vệ tổ trưởng cùng với ban ngành liên quan chuyện tình rồi. Diệp Phong không tốn tâm, hắn chỉ là một chiếc xe, nhanh chóng chạy về Nam thị, muốn đi địa phủ, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó nơi an toàn nhất là ở làm Thiên Minh tổng bộ đi tiến hành linh hồn xuất hiếu. Đã đến tổng bộ, đã có rất nhiều người trình diện rồi, như Diệp Phong sư phụ, Cửu Túc Mao thúc bọn họ, còn có Tiếu toàn lao gia tử, lang manh manh các nàng đều tại. Mọi người đều hội tụ một đường, mà ở phía phương, nhưng là Ngưu Phi cùng Ma Kiêu, bên người theo Thanh Vân chân nhân cùng tiên cơ lão nhân. thần sắc túc, thấy Diệp Phong đến rồi, cũng không có nhiều lời, hỏi, "Chuyện quá khẩn cấp, tướng thần đi tìm ta." Nói Tam Đại Cường Thi Vương rất có thể đã bắt đầu khôi phục, mà địa phủ cũng sẽ ra biến cố, ngươi nhất định phải hiện tại đi địa phủ. Diệp Phong gật đầu, tùy cơ nói, nếu như dựa theo tướng thần nói, hai người các ngươi. Nưu Phi gật đầu nói, ta biết, ta muốn đi miếu sân thần. Lão Mã đi miếu thành hoàng. Diệp Phong cười một tiếng, nói, ta phải hồn phách xuất thể, thân thể ở đây, nơi này có nhiều như vậy làm thiên minh người ở, sẽ không có chuyện gì. Vậy thì tốt, chúng ta việc này không nên chậm trễ, Phong ca, hai chúng ta đi trước, ngươi nhất định phải bảo trọng. hiếm thấy chỉnh nhìn Diệp Phong. Diệp Phong khẽ Nói, ta có thể có chuyện gì? Yên tâm đi." Mã Khiêu còn nói, "Ta có thể cảm giác được, lần này ba người chúng ta sau khi tách ra, nhất định đều sẽ có biến hóa khác. Nhưng bất luận làm sao, ba người chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ tốt nhất." Diệp Phong giơ ra một cái tay, nói, "Huynh đệ tốt, không thể chê." Tên Béo cùng Mã Khiêu đều đưa tay quát lên Diệp Phong tay, đủ khẩu đồng thanh, "Huynh đệ tốt, không thể chê." Ba người lẫn nhau đối diện, chợt Mã Khiêu cùng tên béo liền đều cùng rời đi. Theo bọn họ cùng rời đi, còn có Thiên Cơ lão nhân cùng Thanh Vân chân nhân, cùng với Cửu Túc cùng Ma Túc, cùng Tiểu Uyển Hân. Bọn họ phân biệt theo tên béo cùng mã khiêu rời đi còn có làm thiên minh một phần thành viên chia làm hai cố, theo tên béo cùng mã khiêu rời đi hai người bọn họ lần này đi đều sẽ có sự khác biệt kỳ ngộ một khi tin tức chuyển đi thế tất bị mang trong lòng bất tiện người khô dự thậm chí Tam đại Cương thi Vương khả năng sẽ xuất bởi vì mọi người trong lúc mơ hồ đã đoán được cái gì chỉ là không được đã có chứng cứ có sức thuyết phục thực chưa từng lung tung nói ra khỏi miệng tôi thấy bọn họ đi rồi làm thiên Minh cũng ít gần một nửa người nhưng là cả trong đại sản vẫn có hơn 500 người lúc nàyan phong đạo nhân đi tới đồng thời lang Manh Manh cũng đi tới Còn có cô gái mặc áo trắng cùng Lục Nhãn cương thi. Bọn họ đều nhìn Diệp Phong, Diệp Phong hít sâu vào một hơi, nói, "Cái kia, chúng ta cũng lên đường đi." Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 710, thủy đi địa phủ. Mọi người đều gật gật đầu, lập tức Thanh Phong đạo nhân nói, "Lần này địa phủ phòng ba không nhỏ, Sở Giang Vương đã thuyết phục phần lớn Diêm La theo chân nó chung một chiến tuyến." Tàng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tù vẹn. Việt Nam tần quảng Vương một người chống đỡ mặt 8 cái Diêm La áp lực, địa phủ đã bạo phát đại chiến. Vì lẽ đó chúng ta đi địa phủ, thế tất yếu mang theo nhiều người một chút. Nơi này còn dư lại 600 thành viên, có 300 cùng chúng ta vừa đi xuống, còn dư lại 300 người lưu lại bảo vệ nơi này. Nghe xong Thanh Phong đạo nhân, Diệp Phong cũng có chút trầm trọng, nói: "Tất cả các ngươi sắp sẽ đi, mà khác, sư phụ, ngài đừng đi địa phủ." Thanh Phong đạo nhân muốn nói cái gì, nhưng nhìn Diệp Phong ánh mắt của, cuối cùng vẫn là gật đầu, lập tức nói: "Bắt đầu đi." Diệp Phong ngừ một tiếng, lúc này Diệp Phong địa bản chân. Đều ở có mấy cái trưởng lão cùng hơn 10 cái hộ pháp cũng là đồng thời ngồi xếp bằng xuống. Tiếp theo là cái kia 300 thành viên ngồi xếp bằng xuống. Sau một khắc, Diệp Phong cùng ngồi ở một bên lam manh manh hồn phách đều từ trong thân thể đột nhiên lao ra, 5 cái trưởng lão cùng hơn 10 cái hộ pháp cùng với 300 thành viên hồn phách lần lượt đều xuất thể. Tiếp theo cô gái mặc áo trắng kia cùng mắt màu lục nữ cương thi cũng đều bay lên, đứng ở Diệp Phong bên cạnh. Mắt màu lục nữ cương thi phất tay đánh ra một đạo thi khí, thi khí thành hình, ở trên hư không hình thành một cái hố đen, bên trong âm khi âm u, chính là đi về địa phủ đường. Nhìn cái tia đen như mực động, Diệp Phong trong lòng một trận xoắn suy. Lúc này, đột nhiên nghe được sau lưng Thanh Phong đạo nhân nói, "Phong nhi, hy vọng ngươi lúc trở lại, vẫn là ngươi." Diệp Phong nghe vậy thân thể run lên lúc trở lại, hay là ta?" Châm mặt một chút về sau, Diệp Phong nói, "Sư phụ, yên tâm đi, ta vẫn là ta, xưa nay đều là." Nghe được câu này, một bên Lam manh manh lộ ra đồng thời đủ cười, mà cô gái mặc áo trắng cùng mắt màu lục nữ Cương Thi thì lại đều là ánh mắt hết sức phức tạp liếc nhìn Diệp Phong. "Được, xuất phát." Diệp Phong hét lớn một tiếng, tay kéo Lam Minh manh, thân thể cấp tốc vọt vào trong hắc động. Sau người, cô gái mặc áo trắng, mắt màu lục nữ Cương Thi, 5 cái trưởng lão cùng hơn 10 cái hộ pháp theo sát mà. Mà sau càng là lục tục 300 thần hồn đồng thời tiến vào hố đen. Tiến vào hố đen sau khi, xuất hiện lần nữa đã là địa phủ, Âm Dương Lộ. Diệp Phong hơn người, lập tức nói, "Luân hồi địa, ở luân hồi giếng chỗ ấy đi." Cô gái mặc áo trắng gật gật đầu, lập tức Diệp Phong nói, "Được, đi thôi." Phía sau 300 thần hồn đều đi theo Diệp Phong, cấp tốc hướng về Quỷ Môn Quan mà đi. Bây giờ địa phủ đại loạn, Quỷ Môn Quan cũng là hỗn loạn không thể tả, quỷ sai có, nhưng cơ bản đều là cái khác tám vị Diêm La thủ hạ. Chúng nó đã cấm chỉ quỷ hồn vào Quỷ Môn Quan rồi, bởi vậy, vô số quỷ hồn chặn ở Quỷ Môn Quan ở ngoài. Âm Dương Lộ đều có rất nhiều quỷ, chúng nó có qua có lại, đều tại oán giận. Đại để đề đều là nói Quỷ Môn Quan không cho vào chuyện tình. Diệp Phong nghe được tin tức này về sau, cười lạnh một tiếng. Quỷ môn quan đóng kín, đoán chừng là không muốn Dương Gian nhúng tay địa phụ chuyện. 20 năm trước là Dương Gian nhúng tay, cho nên phụ cùng làm lúc tà phái âm lưu mới chưa thành công. Hiện nay, xem ra là có chỗ phòng bị rồi. Diệp Phong tăng nhanh tốc độ, mang theo hơn 300 thần hồn cấp tốc hướng về Quỷ môn quan bay đi. Một đường, gặp gỡ Chí Quỷ, mỗi người không khỏi kinh ngạc. Có quỷ nhận ra Diệp Phong, nói: "Ai? Cái kia không phải cái kia người nào không? Đừng nóng đổi, ta nghĩ nghĩ." Lao Tất: "Không đúng không đúng." Lao Phong: "Ém ạ, Diệp Phong" Mọi người mau nhìn, dẫn đầu là Diệp Phong. Giao lời này vừa nói ra, hầu như chung quanh các quỷ hồn đều hăng động. Diệp Phong tên tuổi quá vang dội rồi, rồi, tại toàn bộ địa phủ, ngươi có thể không biết, thập điện Diêm là, ngươi cũng có thể không quen biết Hắc Bạch Vô thường. Thế nhưng ngươi nếu như nói ngươi không quen biết Diệp Phong? Khà khà, thật xin lỗi, vậy nói do cái gì? Nói do ngươi rơi ở phía sau. Còn nói do cái gì? Nói do ngươi thành quỷ đều nghèo. Tại sao? Diệp Phong kéo toàn bộ phủ phát triển kinh tế, nói lớn chuyện ra, đó là sự kiện quan trọng tức nhân vật. Nói nhỏ chuyện đi, đó cũng là danh nhân. Ngươi dùng điện chứ? Dùng vô tuyến đi à nha. Dùng di động đi à nha. Mở giấy xe chứ? Xem TV chứ? Cái nào, không phải Diệp Phong làm cho. Nếu như còn không biết, nói rõ mặt những này người dùng không nổi. Vì lẽ đó a, vừa nhắc tới danh tự này, toàn bộ âm dương lộ đều sôi trào. Mọi người cơ bản đều xem qua lần Diệp Phong bọn họ đập đại chiến yêu hồ điện ảnh, tự nhiên cũng biết Diệp Phong dáng dấp, vì lẽ đó từng cái từng cái sau khi nhìn thấy, đều xác định đây là Diệp Phong. Khi tức, có thật nhiều quỷ hồn theo Diệp Phong đội ngũ đồng thời phi. Ở phía sau còn truy một ít làm Thiên Minh thành viên tìm hiểu tin tức đây. Lâm Thiên Minh thành viên cũng không có nói lung tung, nói Diệp Phong muốn đi địa phủ làm việc. Mẹ ừ, cũng không biết những quỷ này nói làm sao chuyển ra, đến cuối cùng trực tiếp trở thành Diệp Phong muốn đi địa phủ làm đại sự. Cái này cũng may, nhưng là Diệp Phong còn không có bay đến Quỷ Môn Quan đây, tin tức lại chuyển trở thành Diệp Phong muốn đi địa phủ bình loạn. Xong việc nhi còn có nói Diệp Phong muốn đi hủy đi Quỷ Môn Quan, ai khiến chúng nó không cho quỷ hồn ra bảo. Nói chung càng truyền càng thái quá, làm chủ gốc đích Diệp Phong cái gì còn không biết đây, Âm Dương Lộ Quỷ Môn đã bởi vì Diệp Phong muốn đi hủy đi Quỷ Môn Quan mà kích động không thôi. Nếu như Diệp Phong biết rồi, phòng trường lúc đó đến một bước Diệp Phong vội vã chạy đi, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lại. Tô Thát Mi thượng đế, vốn là phía sau hơn 300 người, hiện tại, được rồi, sợ là 3000 quỷ hồn còn chưa hết rồi. Tình huống thế nào? Làm sao theo nhiều như vậy quỷ hồn? Diệp Phong có chút ngậm. Phía sau một cái hộ pháp lớn tiếng nói, chúng nó nghe nói minh chủ muốn đi hủy đi địa phủ, đồng thời theo. Nghe được câu này, Diệp Phong không sợ đến suýt chút nữa trực tiếp trổng xuống đi. Kinh ngạc nói rằng, cái gì? Ta lúc nào nói muốn đi hủy đi địa phủ? Cái kia hộ pháp cũng là một mộng, nói, ai? Ngài không phải muốn đi hủy đi địa phủ sao? quỷ đi quọng lông a, không có chuyện gì hủy đi địa phủ làm gì." Diệp Phong có chút tắc ngỡ. Lúc này cái kia hộ pháp lấy lại tinh thần nói, "Ai nha, nhìn ta đây đầu góc, sự suy nghĩ của ta đều bị những quỷ này cho mang đi chịch rồi. Đúng đúng, chúng ta là đi luân hồi địa, không phải đi hủy đi địa phủ." Diệp Phong triệt để bó tay rồi, nghĩ thẩm hắn đây mẹ bắt quái sức mạnh thực sự là mạnh mẹ à, bắt quái cảnh giới dặm nghe sai đồn bậy càng là khủng bố, lại đem biết muốn đi làm gì người, thôi không biết muốn đi làm gì rồi, không thể khâm phục. Thấy sau lưng đại quân càng ngày càng nhiều, lại nhìn những quỷ hồn kia tư thế, mẹ ừ, hắn đây sao muốn nói không phải đi hủy đi địa phủ Diệp Phong chính mình cũng không tin. Diệp Minh Chủ, có muốn hay không đem những này quỷ sô tan? Phía sau, cái kia Dương trưởng lão hỏi Diệp Phong. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, "Được rồi, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng." Hít hổ, "Những quỷ hồn này nếu tin tưởng ta, như vậy lợi dụng một chút sức mạnh của bọn họ cũng không phải không thể." Minh Chủ nói thật là. Dương trưởng lão gật đầu. Không tiếp tục quản phía sau càng ngày càng nhiều quỷ hồn, Diệp Phong nhìn về phía trước càng ngày càng gần quỷ môn quan, không nhìn được tâm hào tình va trượng, không khỏi quát to một tiếng. "Địa phủ, ta Diệp Phong lại tới nữa rồi." Mới vừa hô xong, Ai biết phía sau mấy ngàn quỷ hồn đột nhiên theo hét lớn, "Thủy đi địa phủ, thủy đi địa phủ, thủy đi địa phủ." Diệp Phong nhất thời túng, "Mẹ ư, bộ dáng không phải vậy." Trước này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 711, sông địa phủ. Đối với ở sau lưng đám này quỷ hồn hô hồ gọi, Diệp Phong rất là bất đắc dĩ. Lập tức chính hắn cũng không hô, cấp tốc nhằm phía quỷ môn quan. Quỷ môn quan giờ khác này, trọng binh canh gác, có 7, 8 cái tiểu quỷ vương, cùng với hơn 10 cái quỷ tướng, cùng vô số âm binh. Rất xa chúng nó phát hiện hắc bay đến một đám quỷ, tám tên tiểu quỷ vương vội vàng cảnh giác lên, hét lớn, "Địa phủ!" Khi nghe đến Diệp Phong một câu ta Diệp Phong trở về rồi, cùng với phía sau hủy đi địa phủ lúc, trước quỷ môn quan hết thể âm binh đều kinh ngạc không thôi. Diệp Phong muốn tới hủy đi địa phủ, tin tức cấp tốc truyền về toàn bộ phủ làm tràn, làm rất nhiều quỷ đều không rõ ràng chuyện ra sao, Diệp Phong vì sao muốn dỡ bỏ địa phủ? Nhìn Diệp Phong đại bộ đội, tiểu quỷ vương lập kiếm phái âm binh đi mời cầu trợ giúp, mà Diệp Phong thì lại cấp tốc đã đến quỷ môn quan. Tới là ai? Quỷ môn quan đã đóng, cấm chỉ ra vào, mau mau đi. Một cái tiểu quỷ vương quay về Diệp Phong hét lớn. Diệp Phong biết tiểu quỷ này vương Sợ là thật sự coi chính mình muốn rớ bỏ địa phủ đến gây sự, liền nói, "Ta đi địa phủ có việc gấp, phiền phức cho đi một thoáng." Nhanh chóng rời đi. Tiểu Quỷ Vương quát lạnh. Diệp Phong biến sắc mặt, hét lớn, "Tránh ra, ta không muốn nói thêm lần thứ hai." Lớn mặt Diệp Phong, người dám to gan tụ chúng mang quỷ sông loạn quỷ môn quan nhiễu loạn địa phủ, chúng âm binh quỷ ngay lệnh, như ai dám dựa vào tiền, giết không tha. Tiểu Quỷ Vương hô xong về sau, phía sau hết thể âm binh đều là quát to một tiếng, "Lĩnh mệnh." "Diệp Minh chủ, chúng ta xông vào đi." Dương trưởng lão nói rằng. Diệp Phong trầm hạ xuống, lập tức nói, "Giảm nhỏ thương vong, nơi này ta tới ứng phó." Nói, thân thể hắn đột nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã tại cái kia tên tiểu quỷ vương trước người. Tiểu quỷ kia vương sợ hết hồn, thân thể vội vàng muốn lùi về sau. Nhưng mà Diệp Phong một cái giọ ra, đem tiểu quỷ kia vương cổ của hung hăng bóp lấy, nói rằng, "Cho đi. Ngươi, ngươi lớn mật." Ảch. Tiểu quỷ vương nói còn chưa dứt lời, Diệp Phong tay hơi dùng sức, một luồng âm khí buộc phát ra, trực tiếp đem tiểu quỷ vương cổ của nát gãy. Tiếp theo mạc phàm một cước đá vào tiểu quỷ vương thân thể, thân thể nó liên thông ngã lệch đầu bay ra ngoài. Tiếp theo Diệp Phong một trường gỗ ra, tiểu quỷ vương quỷ thể, trong nháy mắt nổ tung ra trở thành một đoàn quái đen. Tất cả những thứ này đều chỉ là trong mắt, trực tiếp đem ở đây âm binh cùng các quỷ hồn đều kinh hãi. Diệp Phong ra tay quả đoán hung ác, trong nháy mắt giết một cái tiểu quỷ vương, thực lực thế này, gì sự khủng bố. Cái khác tiểu quỷ vương cũng không khỏi đến run run hạ xuống, lần thứ hai nhìn về phía Diệp Phong, như nhìn một cái ma vương. Có nhường hay không? Diệp Phong âm thanh mang theo khí tức sắc sát, nhàn nhạt nói, còn giữ lại bảy tên tiểu quỷ vương hai mặt nhìn nhau, lập tức một tiếng cắn răng, hét lớn, hết thệ âm binh, đồng thời, dứt lời, chúng nó bảy cái trước tiên đi. Diệp cười gằn, tiếp theo vung tay lên, Một đạo ngọn lửa màu đỏ từ tay hắn trưởng lao ra. Màu đỏ hỏa chính là nghiệp hỏa, nghiệp hỏa bay ra, giống như một đầu to lớn thiêu đốt hỏa xà, cấp tốc vọt tới bảy tên tiểu quỷ vương trước người. Bảy tên tiểu quỷ vương biến sắc mặt, phát hiện là nghiệp hỏa về sau, đều vội vàng thân thể chấn động, tất cả từ trong cơ thể một cổ cường đại quỷ khí xuất thể, bảo vệ chính mình. Nghiệp hỏa trong nháy mắt đưa chúng nó của lấy, nhưng là chúng nó cũng đích thật là có chút năng lực, dĩ nhiên trong lúc nhất thời lấy từng người quỷ khí đem nghiệp hỏa chống lại rồi. Diệp Phong cười lạnh nói: "Hữu dụng, ta sẽ không dùng nghiệp hỏa rồi." Dứt tiếng, Hắn giội ra tay trưởng đột nhiên nắm chặt, cuốn lấy 7 tên tiểu quỷ vương hỏa xà trong nháy mắt thú nạp. Chúng nó nhất thời bị áp lực cực lớn, thân quỷ khí hung hăng bị nghiệp hỏa đốt cháy, chỉ có thể không ngừng lấy quỷ khí đến chống đỡ. Diệp Phong bàn tay càng nắm càng chặt, hỏa xà cũng càng ngày càng gấp, 7 tên tiểu quỷ vương thân quỷ khí bị nhanh chóng đốt sạch, sát theo đó tiếng xèo xèo vang lên. 7 tên tiểu quỷ vương rốt cục vẫn là bị nghiệp hỏa phân thân, đốt chỉ đến kịp tiếng, biến lực, kinh khủng như vậy. Dưỡng trưởng lão bên người có trưởng lão được Dương trưởng lão nghe vậy đắc ý nói, muốn không thế nào có thể là âm dương hai giới đại nhân vật đây. Bảy tên tiểu quỷ vương biến thành tro bụi, cái khác âm binh nơi nào còn dám động? Không nói Diệp Phong phía sau còn có mấy ngàn quỷ hồn đây, chỉ nói riêng một cái Diệp Phong, nơi này âm binh căn bản không đáng chú ý. Diệp Phong hừ một tiếng, hét lớn, cũng ngay! Đồng nhất cổ họng, uy thế 10 phần, sợ đến những kia âm binh thân thể đều là một trong rung động." Tiếp theo hai mặt nhìn nhau, đều đang không tự chủ được bắt đầu lùi về sau, mà lại đem quỷ môn quan, nhường ra một cái đại lộ. Này là bực nào khí phách? Vừa ra tay, tám tên tiểu quỷ vương hồn phi phách tán gầm lên giận dữ, đẩy lui ngàn âm binh a. Sau lưng hộ pháp cùng các trưởng lão, chớ không khiếp sợ. Trước đây chỉ là nghe nói Diệp Phong tại địa phủ đều nên ngang mà đi, hôm nay gặp mặt, đúng như dự đoán. Diệp Phong thấy thế, thân thể bay thẳng đến Quỷ Môn Quan bay đi, phía sau hơn 300 làm thiên minh thành viên thần hồn cùng mặt sau mấy ngàn quỷ hồn đều vội vàng đi theo. Mà nhìn thấy Diệp Phong có thể tiến vào Quỷ Môn Quan, trước đó muốn vào rất nhiều quỷ hồn cũng là vội vàng đi theo đại đội ngũ mặt sau đồng thời bay vào Quỷ Môn Quan. Không chỉ có là bay, vẫn là bay rất cao loại kia. Bình thường vào Quỷ Môn Quan, chúng nó đều là xếp hàng chậm rãi bay vào, coi như có quỷ bay vào đi. Đó cũng là thân phận không bình thường, có chút thị lực quỷ. Như lúc trước Dạ Du thần nhi tử Dạ công tử, bất quá bị Diệp Phong giết. Ngày hôm nay những quỷ hồn này theo Diệp Phong lan lột, còn bay rất cao tiến vào quỷ môn quan, hai bên âm binh chạm giẫm cũng không dám thả, được kêu là một cái sảng khoái a. Lại nói, một trong số đó cái quỷ sai ở rất nhiều năm về sau, còn đối với những khắc quỷ hồn nói quát, năm đó à, ta nhưng là theo âm dương hai giới điện thoại di động cấp bậc nhân vật Diệp Phong lan lột. Tưởng tượng năm đó, hắn mang theo chúng ta ở âm dương lộ sông thẳng quỷ môn quan. Khá lắm, cái kia khí phách, trận kia trận chiến, âm binh cũng phải ngoan ngoãn ở hai bên đứng cho chúng ta nhường đường. Nghe nó thổi quỷ hỏi, "Ai ta đi, châu bọ như vậy lấy sao? Cái kia Diệp Phong nhận thức ngươi không?" "Ách, không có biết." Nói đi nói lại, giữa lúc những quỷ hồn này nhóm đều tại ảo tưởng hôm nay trải qua sau đó có thể thổi tới đầu thai thời điểm, Hoàng tuyên Lộ bên kia đang có đại đội quỷ sai âm binh cấp tốc bay tới. Mà dẫn đầu là một đầu trường rắc khổng lô quỷ vật, quỷ này dài đến cao hơn một trượng, mặt xanh lên vàng, khuôn mặt dữ tợn, dưới tất cả hai viên đại răng nanh độ xuất lộ ở đẳng kia hai cái lạm sưởng tựa miệng bên ngoài, có vẻ hơi xấu xí. Người này chính là độc rắc quỷ vương, chỉ thấy nó mang theo hai cái đại thiết chú ý. Thật xa hoa nha nha hét lớn, lập tức quát. Lớn mật, một đám chết tiệt tiểu quỷ, lại dám sông vào địa phủ, bản vương các ngươi phải hồn phi phát tán. Diệp Phong nhìn thấy lại là người này, không khỏi hứ một tiếng, tương tự hét lớn, một sừng, ta Diệp Phong ngày hôm nay còn sông địa phủ. Ngươi hắn sao ngày hôm nay nếu là không có thể làm cho lão tử hồn phi phát tán, lão tử bẻ gậy ngươi cái kia một sừng, để cho ngươi kêu danh tự này đều cảm thấy nhục nhã. Trước này đến từ tàng thư viện.